Cuối cùng, nàng có thể có có thể không, là nàng sai rồi, rõ ràng là chính quy thái thái, lại làm đến giống như giường một bạn dường như, đem chính mình bãi ở một cái tùy thời đều có thể thay đổi rất vị trí. Nàng rộng lượng, nàng nghe lời, không chiếm theo hắn thời gian, cuối cùng làm không hảo nữ nhân khác liền tới chiếm hắn thời gian, nữ nhân khác còn tới giúp hắn tiêu tiền. Không được, như vậy đi xuống là không được. Không có việc gì à. Đồng vũ vụ ở hắn còn không có nói kế tiếp nói phía trước, liền dành trước một bước dịu rằng nói, ngươi công tác quan trọng nhất, trễ chút trở về cũng không quan hệ, bất quá vẫn là muốn đúng hạn ăn cơm chiều, dù sao ta ở nhà nhàn dối cũng là nhàn dối, ở nhà chờ ngươi cũng là hẳn là. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn suy nghĩ cái gì, muốn đi khách sạn phòng ở vài ngày đúng không. Trước kia có thể, hiện tại không được. Đồng vũ vụ cười đến càng ôn nhu. Phía trước mẹ cũng lo lắng ngươi ở công ty không thể đúng hạn ăn cơm, ta lúc ấy vì làm nàng yên tâm, còn xung phong nhận việc nói được không liền cho ngươi đưa cơm, nàng mới an tâm, ta cũng không thể tư lợi bộ ước, lễ hành, ngươi vội ngươi, ta đều có thể. Cuối cùng nàng lại nói, ngươi thật sự thực vất vả, lúc này mới trở về hai ngày, chúng ta cũng chỉ là hồi nhà cũ ăn một bữa cơm, ngươi lại muốn bắt đầu vội, ta cũng không biết chính mình có thể vì ngươi chia sẻ chút cái gì. Đây là ở nhắc nhở hắn, hắn mới trở về không hai ngày, chỉ cần hắn lương tâm không bị cầu ăn, chỉ cần hắn vẫn là cái nam nhân, chỉ cần hắn còn không có đương nàng tắt thở, hắn cũng đừng tưởng ở bên ngoài trên giường lớn ngủ. Phó lễ hành đại khái bị nàng thuyết phục, điểm phía dưới, vất vả ngươi. Nàng nguyện ý như vậy vất vả cả đời. Phó lễ hành đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng cũng đi theo đứng lên, đưa hắn tới cửa, nàng nâng lên tay, giúp hắn sửa sang lại một chút cà vạn. Mi mắt cong cong mà nói, cơm chiều trở về ăn sao? Không xác định. Đồng vũ vụ không nghĩ làm chính mình có vẻ quá nhiệt tình, rốt cuộc nàng tháng trước không phải cái dạng này, làm được quá mức không khỏi cho người ta một loại trột dạ cảm giác. kia hảo. Dù sao láo quý củ, vẫn là chuẩn bị hắn cơm chiều, hắn có trở về hay không tới ăn chính là chuyện của hắn. Chờ nhìn theo phó lễ hành lên xe rời đi sau, đồng vũ vụ thu liếm trên mặt ý cười. Lên lầu ngồi ở trên sofa liền bắt đầu phiên bằng hữu vọng, nàng phải biết rằng Tần Dịch cùng với hắn một ít, bằng hữu giống nhau đều sẽ đi đâu chút địa phương, đánh chết nàng nàng đều sẽ không lại đi. Bất quá ngày hôm qua ở tiệm lầu ngẫu nhiên gặp được là chuyện như thế nào, lấy nàng đối Tần Dịch hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không theo tung nàng, chính là trong nguyên tắc về nàng tình tiết nàng đều nhớ rõ rõ ràng, rõ ràng nàng cùng Tần Dịch cũng không có ở tiệm lầu chạm mặt tình tiết. Đông Vũ Vũ gõ hệ thống. Đây là có chuyện gì? Hệ thống cũng thực đầu trọng. Tiểu thuyết sẽ không đem một ngày 24 giờ phát sinh sự đều viết xuống tới. Thật là, đồng vũ vụ hồi ức một chút nàng xem qua tiểu thuyết, có đôi khi một ngày thậm chí một tháng sự, đều là sơ lược, thật muốn đem ăn uống tiêu tiểu đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ viết xuống tới cũng không có khả năng. Đồng vũ vụ, nhưng ta cùng tần dịch gặp phải, tác giả chẳng lẽ đều không viết sao? Hệ thống, ngượng ngùng. Ta không phải nguyên tắc tắc giả, thật sự không rõ ràng lắm. Hành bá. Vai phụ không nhân quyền, nàng liền không vắt hết ốc tưởng loại này chú định không có đáp án vấn đề. Hệ thống. Đúng rồi, có một chuyện yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ khiêu chiến thất bại, lập tức sắp bắt đầu đợt thứ hai khiêu chiến. Đồng vũ vụ vốn là không chút để ý, vừa nghe lời này, tức khắc cũng ngây ngẩn cả người, khiêu chiến thất bại. Sao lại thế này? Ta hôm nay cũng chưa tiêu tiền. Hôm nay là tám hảo. Từ rạng sáng đến bây giờ, nàng nhưng một mao tiền cũng chưa hoa. Hệ thống, nhà người đám người hầu một ngày tiền lương thêm lên đã vượt qua một ngàn. Một trận dài dòng trầm mặc sau, đồng vũ vụ miệng phun hương thơm. Đúng vậy, đám người hầu tiền lương là từ nàng trướng thượng đi. Hiện tại nên may mắn trong nhà hai cái tài xế tiền lương là từ phó thị lấy sao. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ có thể từ nàng trướng thượng quá trừ bỏ đám người hầu tiền lương bên ngoài còn có nhà này hằng ngày chi tiêu lớn đến nguyên liệu nấu ăn nhỏ đến trái cây đây đều là tiếp theo hệ thống đây là bức nàng đem đám người hầu sa thải làm nàng tới quét tước vệ sinh tu sửa hoa viên chạc cây mua đồ ăn nấu cơm thảo đây là làm nàng đương lão mụ từ đâu hệ thống ngươi còn muốn khiêu chiến sao nó nhìn ra tới Vị này người sử dụng phi thường phát hệ, đối nó tuyên bố nhiệm vụ cũng không phải thực để bụng bộ dáng. Nói không chừng, trải qua lần này khiêu chiến thất bại, liền dứt khoát bất chấp tất cả. Đồng vũ vụ túi đầu một bàn tay đáp ở đầu gối, mặt mày buông xuống, đương nhiên. Tuy rằng đệ nhất trọng muốn chính là thay đổi ly hôn kết cục, nhưng này đưa tới cửa tới đường lui, nàng cũng muốn. Đương nhiên làm nàng trước tiên cảm thụ một chút quẫn bách sinh hoạt cũng hảo. Như vậy nàng liền sẽ bốc cháy lên ý chí chiến đấu, chính cái gọi là tiềm năng đều là bị kích phát ra tới. Nàng xem như đã nhìn ra, nay hệ thống mặt ngoài là tuyên bố nhiệm vụ làm nàng kiếm tiên thưởng, trên thực tế chính là tưởng cải tạo nàng, làm nàng thích ứng người thường sinh hoạt. Như vậy một năm sau bị hạ đường nàng cũng có thể thừa nhận, phải không? Không, tưởng mở. Nàng mới không cần như vậy yếu đuối liền tiếp thu kết cục. Hệ thống, vậy ngươi cố lên nga đồng vũ vụ trong lòng mắt trợn tráng, cảm ơn. Cùng lúc đó, tinh cấp phòng, tân dịch là bị tiếng khóc đánh thức, hắn có chút bực bội mở mắt, đang muốn táo bạo mắng chửi người khi, chỉ thấy được trên giường có cái tuổi trẻ nữ nhân chính bất lực ôm đầu gối nhỏ rộng khóc nước nở. Ý thức dần dần thu hồi, tân dịch chỉ cảm thấy đau goi nho giong khoc rục nước, hồi tưởng khởi ngày hôm qua điểm điểm tích tích cũng không như vậy khó khăn, rốt cuộc hắn ngày hôm qua cũng không có say thật sự hoàn toàn. Liêu Vân Khê ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia màu trắng khăn trải giường, nước mắt một giọt một giọt đi xuống rớt. Đêm khuya là thực dễ dàng làm sai lầm quyết định, chờ Thái Dương dâng lên, một lần nữa lý trí mới có thể biết chính mình phạm vào bao lớn sai. Liêu Vân Khê không muốn thừa nhận chính mình là cái sẽ 419 phóng người, nàng tại nội tâm đối chính mình nói, là hắn cưỡng bách, nàng không phải tự nguyện, nàng sức lực không hắn đại. Tối hôm qua tưởng phóng túng cũng không chỉ là tần dịch một người. Liều Vân Khê cũng bị sinh hoạt gánh nặng ép tới không thở nổi, đối mặt lệnh nàng tâm động nam nhân, liền như vậy trong nháy mắt do dự. Tần dịch vốn dĩ tưởng trực tiếp đưa tiền, nhưng nghỉ đến đêm qua đủ loại, hắn lại thay đổi chủ ý, hắn trầm mặc. Rơi dương tắm rồi vọt lệnh, từ phòng tắm ra tới, nhìn đã mặc tốt quần áo nữ nhân, hắn đi đến nàng trước mặt. Nàng theo bản năng mà lui về phía sau. Tần dịch ngón tay kẹp một trương danh thiếp, đặt ở bên cạnh trên bàn trà, trầm giọng nói. Đây là ta danh thiếp, mặt trên có ta số điện thoại, có chuyện có thể tìm ta. Liêu Vân Khê không dám nhìn tới hắn, quay đầu đi, hốc mắt đỏ bừng. Tần dịch nhìn nàng xương quay xanh, nhớ tới đồng vũ vụ, hắn ánh mắt tôi sầm lại. Ta có bạn gái, trừ bỏ ở vật chất thượng có thể cho ngươi bồi thường bên ngoài, khác không có biện pháp. Ngươi có thể tưởng cái con số. Đệ 16 chương 016 Chương 16 Đồng vũ vụ thật là từng có tưởng từ bỏ tâm tư cùng tính toán, mặc dù chỉ ở nàng trong đầu tồn tại vài giây. Buổi tối, Phó Lê Hành không có trở về ăn cơm, đồng vũ vụ cũng chưa cho hắn gọi điện thoại thúc giục hắn, nàng quyết định tuần tự tiệm tiến tới, tổng không hảo một giây liền đổi cái hình thức, kịch bản người nói, vẫn là nước gấm nấu hết xanh phương thức tương đối hảo. Lại làm Phó Lê Hành nhiều hưởng thụ một chút kết hôn giống như độc thân ngày lành đi, qua không bao lâu, nàng liền phải làm hắn chậm rãi biết. Nàng là hắn thái thái, là hắn thế tử. Phó lễ hành công tác vội lên thời điểm là thật sự vội, nhưng trợ lý biết hắn thói quen, vừa đến tan tầm thời gian liền tới đến văn phòng, chờ hắn tan tầm. Ở bách vị yến đính một phần thương vụ phân ăn, không cần đốt xanh. Phó lễ hành cúi đầu xem văn kiện, ngữ khí trầm tĩnh mà nói. Vương trợ lý hậu chi hậu giác mà ừ một tiếng, chờ đi ra tổng giám đốc văn phòng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Phó tổng hôm nay muốn tăng ca. Chính là không phải không có xã giao sao. Dựa theo láo quý củ, nay một tuần hắn cơm chiều đều là sẽ trở về ăn à. Ở trong văn phòng phó lễ hành chờ trợ lý đi ra ngoài về sau, tùy tay cầm lấy đặt ở một bên di động nhìn một chút, có mấy cái cuộc gọi nhớ, đều là bằng hưu đánh tới, không có đồng vũ vụ đánh tới. Phó lễ hành không ở nhà, đồng vũ vụ cũng tự đắc này nhạc, nếu không thèm nghĩ một năm sau kết cục, nàng cảm thấy chính mình hiện tại quá chính là thần tiên nhật tử. Đồng Vũ Vũ cơm chiều cũng đơn giản, trên cơ bản thu lấy đều là protein, nàng không dám từ bỏ than thủy, bất quá than thủy giống nhau đều sẽ ở buổi sáng cùng giữa trưa ăn, buổi tối liền sẽ không đi trả vào. Phó lễ hành nếu ở nhà, hoặc là ở nhà cũ khi, Đồng Vũ Vũ sẽ ăn một chén nhỏ cơm thẻ. Đương nhiên, mỗi lần ăn xong về sau ngày hôm sau đều phải vận động, nhìn thể trọng cân con số không có gia tăng, nàng mới có thể thoáng an tâm. Trước kia ở nước ngoài niệm thư khi, có cái tiểu tỉ mội nói nàng như vậy sống được quá vất vả, không thể buông ra miệng ăn uống, nhân sinh có ý tứ gì. Đồng vũ vụ lại cảm thấy, Mỹ thực ăn đến trong miệng sung sướng, không bằng nàng mặc vào xinh đẹp quần áo khi vui vẻ. Ăn xong cơm chiều sau, đồng vũ vụ ở biệt thự tự mang bể bơi bơi hơn nửa giờ, chiều hôm buông xuống khi, mới đứng dậy về phòng phao tám. Nàng thực thích cái này phòng tám, nằm ở bồn tám. Hứng thú tới uống một chén chảm ẩn cũng thực không tồi. Phó lễ hành hôm nay là mau 10 giờ mới trở về, đồng vũ vụ khíu giác thực nhanh nhẹ ngửi được trên người hắn cũng không có lung tung rối loạn hương vị, trong lòng an tâm một chút. Chờ hắn từ phòng tắm ra tới, đã 10 giờ nhiều, đồng vũ vụ cảm thấy nàng muốn dọn đúng vị trí của mình, cũng liền không thay đổi pháp đi dụ dô hắn, vừa lúc phó lễ hành hôm nay cũng không có hứng thú, hai vợ chồng nằm ở trên giường. Đơn giản giao lưu về sau liền tắt đèn ngủ Đồng vũ vụ có nghĩ thầm cùng hắn lưu trong chốc lát Chẳng sợ tâm sự gần nhất thời tiết cũng không tồi à Nhưng này cậu nam nhân cả người đều mang theo một loại đừng lý ta ta không nghĩ nói chuyện ý tứ Nàng chỉ có thể câm miệng Trong đầu tưởng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Tưởng một ngàn đồng tiền có thể làm gì sự Bất chi bất giác buồn ngủ liền tới rồi Chờ đồng vũ vụ tiến vào mộng đẹp về sau Phó lê hành mới mở to mắt hắn đôi tay bối ở sau đầu nhìn chằm chằm trần nhà không biết có phải hay không hắn vấn đề hắn tổng cảm thấy chính mình cái mũi thực linh là ảo giác vẫn là chân thật tia cổ thanh hương cam quít ao giac van la chan that kia co thanh huong cam quyt huong vi quanh quẩn ở mũi gian tản ra không đi trong đầu nghĩ tân khách sạn hạng mục án ở mau đến không điểm khi hắn rốt cuộc ngủ rồi đồng vũ vụ cũng không sẽ thường xuyên nằm mơ có thể là ngày có chút suy nghĩ nàng làm một cái ác ngộng ở trong động nàng cùng phó lễ hành ly hôn Chỉ lấy tới rồi mấy trăm vạn, đại bá thu hồi nàng cổ phần, rất nhiều người đều đang chê cười nàng, bay lên chi đầu còn có thể ngã xuống, còn rơi thảm như vậy, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nên đón nàng sinh hoạt là bình thường thảm đạm, lệ phục định chế cao cấp đã không có, nàng như vậy nhiều bao cũng đều đã không có, chỉ có thể con một vạn co nang nhu vay nhieu bao cung đeu đa khong co chi co the có mot van nhieu bao đi ngồi máy bay rời đi, mẫu chốt nhất chính là, suy xét đến tính giới so, nàng cư nhiên. Mua một chương khoang phổ thông vé máy bay. Mua xong vé máy bay chuẩn bị đổi đăng ký bài xử lý hành lý gửi vận chuyển khi ở sân bay đụng phải láo người quen, người quen một chút đều không khách khí mà châm biếm nàng. Ta thật là cười đến phạm vi trầm giảm không người còn sống. Trời ạ, nhà ta A-di đều không bối này khoản bao, quá xấu. Không có tiền quá đáng thương, ta nhìn xem, cái này quầy xử lý hình như là khoang phổ thông đi. Ta cũng là lâm thời có việc. Ta láo công làm ta ngồi tư nhân phi cơ, nhưng ta cảm thấy quá phiền thoái. Này so mơ thấy quỷ còn đáng sợ. Đồng vũ vụ từ trong ngộng tỉnh lại, khiếp sợ, tim đập kinh hoàng không ngừng, cảm giác phải phá tan ngực Nàng nháo ra tới động tính rất lớn, phó lễ hành cũng bị nàng đánh thức, thanh âm mất tiếng, làm sao vậy? Đồng vũ vụ ngốc một chút, thực mau mà liền phản ứng lại đây, nam nhân đều sẽ thương tiếc đáng thương nữ nhân. Nàng đương nhiên không thể trực tiếp cùng Phó Lê Hành nói nàng mơ thấy ly hôn sau thảm trạng, dứt khoát ô ô ô bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nàng là thật sự bị dọa tới rồi, cơ hồ không cần ấp ủ bao lâu cảm xúc, nước mắt liền rớt xuống dưới, ta làm giấc mộng, khi còn nhỏ ta cùng một cái đồng học từng có ăn tết, chính là Diệu minh xí nghiệp từ Thái Thái, tuy rằng nói đôi ta không hợp. Khá vậy vẫn là đường bình thường đồng học chỗ, sau lại. Ở nước ngoài niệm thư khi, Có một hồi ta gặp phải nàng, nàng không cẩn thận đem ta đẩy mạnh bề bơi, ta khi đó sẽ không bơi lội, cảm giác đều mau hít thở không thông. Nàng cũng là thêm mắm thêm muối. Đúng vậy, trong mộng châm chọc nàng người chính là từ thái thái tống tương, nàng cùng tống tương từ nhỏ liền không hợp, đều là lẫn nhau phân cao thấp nhì, tống gia cùng đồng gia kỳ thật đều không sai biệt lắm. Ở nàng ba mẹ không qua đời phía trước, nàng đều là nghiền áp tống tương, sau lại, nàng ba mẹ qua đời về sau. Nàng sống nhờ ở đại ba trong nhà, không có dựa vào, tống ra làm địa ốc kiếm lời rất nhiều tiền, địa vị cũng bay lên một tầng, từ đó về sau, tống tương nhìn đến nàng đều sẽ trơm. Trong niệm ai? Kia một lần nàng bị đẩy mạnh bề bơi, đến nay mới thôi, nàng cũng không biết, kia rốt cuộc là tống tương cố ý vẫn là không cẩn thận. Nói không cẩn thận, nhưng khi đó quá xảo. Nói là cố ý, lấy đồng vũ vụ đối tống tương hiểu biết, nàng lại không phải chơi âm hiểm thủ đoàn người. Vừa rồi nằm mơ, mơ thấy lần đó rơi xuống nước trải qua, ta cho rằng muốn hít thở không thông. Đồng vũ vụ khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người, ở trong mộng cũng chưa người giúp ta, ta cũng không biết nên với ai nói, đại bá rất bận, gọi điện thoại không ai tiếp, bá mẫu cũng lạ. Phó lễ hành trầm mặc vô vô nàng bả vai, có lẽ ở cùng nàng đính hôn trước không biết nàng tình cảnh. Sau lại cũng đều hiểu biết. Đồng phụ đồng mẫu ngoại ý muốn bỏ mình về sau. Nàng nhật tử đích sắc không như vậy hảo quá, phùng cao dẫm thấp người cũng không phải không có, tuy rằng nàng còn có đại bá, nhưng cũng rốt cuộc không phải chí thân, mặc kệ nói như thế nào trước sau cách một tầng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng là cô nhi. Trong lòng ngược thế tử khóc đến khổ sở lại ủy khuất, phó lễ hành trầm giọng an ủi nàng, đều đi qua. Đông Vũ Vũ nghẹn ngào gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giờ phút này nước mắt vừa vặn chảy xuống đến gương mặt, tuy rằng không bật đèn, Nhưng nàng đôi mắt sáng ngời, làn da trắng nón, chút nào không tổn hại mỹ cảm, nàng nhìn hắn, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi lại cho ta một cái da. Phó lê hành như một tiếng, vô vô nàng, xem như ăn ủi. Ngày hôm sau sáng sớm, đồng vũ vụ rút kinh nghiệm xương máu, tuy rằng nàng sẽ không dễ dàng nhận thua tiếp thu ly hôn kết cục, nhưng nàng cũng muốn hảo hảo kinh doanh một khác điều đường lui, vẫn là muốn kiếm tiền, tuy rằng kiếm tiền phương thức nghẹn khuất chút. Nhưng có chút ít còn hơn không, 50 vạn cũng đủ nàng ngồi xong nhiều lần khoang hàng nhất. Nay hôn phòng có ba cái người hầu, một cái nấu cơm, một cái quét tức vệ sinh tu bổ cảnh cây, một cái khác chính là lưu tỉ, 3 người phân công minh xác, bình thường cũng không mệt, nàng sa thải một cái, khả năng còn sẽ không khiến cho chú ý, một chút sa thải ba cái, phó phu nhân nhất định muốn nhúng tay, đồng vũ vũ cùng này ba người cũng ở chung chín, đều là tay chân lanh lẹ người. Nàng thật sự không nghĩ lại đi phí tâm tư nhận người, càng không nghĩ làm phó phu nhân lại phái người lại đây. Người này nàng là muốn xa thải, nhưng nàng về sau còn phải dùng. Ăn xong bữa sáng về sau, đồng vũ vụ đã kêu tới tài xế đi nhà cũ. Ở đi nhà cũ trên đường, nàng đã cùng phó phu nhân gọi điện thoại, phó phu nhân cũng liền không có ra cửa, ở nhà chờ con dâu lại đây. Không có việc gì không đăng tam tu nhan nguoi cang khong nghi lam pho phu nhan lai phai nguoi lai đay nguoi nay nang la muon sat thai nhung nang ve sau con phai dung an xong bua sang ve sau đong vu vu đa keu toi tai xe điện. Phó phu nhân cũng có chút tò mò chính mình con dâu này sáng sớm tinh mơ lại đây là có chuyện gì. Cùng nữ nhân nói lời nói tốt nhất không cần quá trực tiếp, vu hồi huyển chuyển chút không chỗ hỏng, đồng vũ vụ cùng phó phu nhân ngồi ở nhà cũ phòng khách uống trà, chờ trải chăn đủ rồi về sau, mới lấy hâm mộ miệng lươi nói, mẹ, ngươi còn có nhớ hay không là giai, chính là ta cái kia gả đến cảng thành bằng hưu, ta nghe nàng nói à, nàng cùng nàng lao công ở tại hôn phòng cũng chưa thỉnh người hầu. Chỉ ngẫu nhiên thỉnh người giúp việc, nàng lao công không thích người sống ở nhà, vừa mới bắt đầu. Nàng còn cùng ta oán giận đâu, nói làm cái gì đều không có phương tiện, mua cái đồ ăn còn phải chính mình lái xe đi siêu thị. Kết quả trước hai ngày nàng cùng ta nói, nàng cùng nàng lao công cảm tình ngược lại càng tốt, hai vợ chồng cùng nhau mua đồ ăn, còn cùng nhau nấu cơm. Phó phu nhân nghe vậy cười nói, ta nghe la phu nhân nói, la dài giống như mang thai đi. Đồng vũ vụ biểu tình phai nhạt, ân. Phó phu nhân hiện tại nghe được nhà ai tức phụ nữ nhi mang thai, luôn là hâm mộ vô cùng. Có nghĩ thầm thúc dục con dâu, nhưng thuốc dục cũng vô dụng, nàng cũng chỉ có thể lo lang xuông. Đồng vũ vụ lại nói, ngài còn không biết đi, phòng bếp vương mẹ trong nhà lại thêm tôn. Nay một năm, vương mẹ ra thêm tôn, lưu tỉ con dâu tháng trước ra them ton luu ty con có tin tức tốt, chính là tôn mẹ nghe nói tốt nhất tháng được cái xinh đẹp tiểu cháu gái đâu la giai còn nói nhà ta có phải hay không ở cái tống tử quan âm phó phu nhân sửng sốt vừa mới bắt đầu còn không có tưởng nhiều như vậy này nghe xong con dâu như vậy một nhắc mãi thật đúng là đâu bên kia ba cái người hầu ra này một năm đều ở thêm tôn người khác như thế nào tốt như vậy vật khí ta bằng hưu cùng ta nói đồng vũ vụ có chút ngượng ngùng nói là loại sự tình này sẽ tương hướng ta cũng không biết có phải hay không thật sự phó phu nhân vẻ mặt nghiêm lại Trưởng phu của nàng thực tin kia một bộ, ngẫu nhiên ngoài miệng nói nói, nàng cũng liền nghe. Một lô thai, này đến kinh có người ra cấp nhi tử tức phụ tìm người hầu, kia đều là muốn nhìn sinh thần bắt tự, lệnh người không thể tưởng tượng. Chuyện khác thượng, phó phu nhân là không tin phong kiến mê tín cách nói, nhưng nàng gần nhất thật đúng là rất vì cháu trai cháu gái sự sốt ruột thượng hỏa. Đồng vũ vụ trải chăn đủ rồi về sau, e thẹn nói, mẹ, ta là như vậy tưởng, thà rằng tin này có không thể tin này vô chính là ta thích gan vương mẹ làm đồ ăn lưu tỷ làm việc cũng nhanh nhẹn chính là tôn mẹ cũng là cần mẫn chịu làm sự ta đều thói quen thật đem các nàng sa thải ta là luyến tiếc rốt cuộc đã nhiều năm tình nghĩa mẹ ngài nếu là đồng ý nói ta tường bên ngoài thượng sa thải các nàng làm các nàng tới nhà cũ chờ nàng dừng một chút cúi đầu mặt càng đỏ hơn lại làm các nàng trở về chiếu cố ta phó phu nhân mày nhân lại Vậy các ngươi cuộc sống hàng ngày làm sao bây giờ? Lại đi nhận người. Đồng vũ vụ chạy nhanh lắc lắc đầu. Không được, ta chính mình đến đây đi. La Giai có thể làm được, ta cũng có thể. Mẹ, ta là thật sự thực hâm mộ La Giai. Liền tính chính mình vất vả điểm, nhưng cảm tình càng tốt. Đó là đăng giá. Phó phu nhân cảm thấy như vậy không phải thực thích hợp. Nhưng đồng vũ vụ nói sự tình cũng chui vào nàng trong lòng. Có lẽ làm như vậy. Nhi tử cùng con dâu cảm tình càng tốt, có lẽ, sang năm là có thể ôm tôn đâu. Ma xui quỷ khiến, nàng liền nói, kia hôm nay hoặc là ngày mai khiến cho các nàng ba cái đến đây đi. Đồng vũ vụ hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết phương pháp này dùng được, vốn dĩ xa thải ba người không có gì, nhưng nàng còn muốn dùng các nàng, càng không nghĩ làm phó phu nhân quá độ chú ý, cho nên không thể không hao chút tâm tư. Đồng vũ vụ không biết chính là... Tống tương láo công gia Diệu Minh xí Nghiệp đang ở cùng Phó Thị nói chuyện hợp tác. Từ Duyên Thanh từ Phó Thị ra tới, ngồi trên xe, vẫn cứ ở nghi ngờ. Suy nghĩ cái gì? Trên xe người nói chuyện là Diệu Minh Phó Tổng, là từ Duyên Thanh nhiều năm bạn tốt. Từ Duyên Thanh cũng liền không che dấu chính mình nghi cai gi tren xe nguoi noi chuyen la dieu minh pho tong la tu duyen thanh nhieu nam ban tot tu duyen thanh cung lien khong che giấu chinh minh nghi hoac ta tổng cảm thấy Phó Tổng hôm nay thực lãnh đạm. Ta có phải hay không nơi nào đắc tội hắn? Phía trước vài lần chạm mặt, rõ ràng nói chuyện còn thực thuận lợi. Như thế nào hôm nay? Liên như vậy không thích hợp đâu, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Phó Lê Hành đối hắn không phải như vậy hữu hảo. Bạn tốt cười cười, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, Phó Tổng Vốn Dĩ chính là cái kia tính tình. Từ Duyên Thanh bán tín bán nghi, phải không? Đệ 17 chương 017 Chương 17 Kỳ thật không chỉ là từ Duyên Thanh ở Hoang Mang, Phó Lê Hành vương trợ lý cũng thực khó hiểu. Phó thị đái khách có đạo. Cùng Diệu Minh xí nghiệp lúc này đây hợp tác hai cái tập đoàn đều lấy ra mười phần thành ý, lúc này đây từ Duyên Thanh lại đây nói chuyện hợp tác chi tiết, dựa theo thói quen tới nói, một bữa cơm cục khẳng định là tránh không được. Chính là hôm nay, hắn làm trợ lý đều có thể cảm giác được phó tổng hứng thú cũng không cao. Phó tổng, từ tổng bên kia nói lần sau hắn làm ông chủ thỉnh ăn cơm, hôm nay hắn có việc cho người, thật sự không có thời gian ăn cơm chưa. Vương trợ lý đứng ở bàn làm việc trước nói như vậy. Ấn. Phó lễ hành tầm mắt còn dừng lại ở trên máy tính. Hắn cùng từ Duyên Thanh cũng không phải rất quen thuộc. Lần này Nam Hải bên kia hạng mù cá hắn quá lớn. Diệu Minh xí nghiệp trọng tâm ở Nam Hải. Hai nhà hợp tác trăm lợi mà không một hại. Ngầm hắn cùng từ Duyên Thanh cũng, cũng không an tết. Tương phản đối với từ Duyên Thanh người này hắn cũng muc can qua thưởng thức. Chính là nhìn đến từ Duyên Thanh, hắn liền nghĩ tới từ Thái Thái. Lại nghĩ tới tôi hôm qua nàng ở trong lòng ngực hắn khóc đến như vậy ủy khuất khổ sở, hốc mắt hồng hồng. Chờ vương trợ lý rời đi sau, phó lễ hành có chút bực bội, gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo núi. Như vậy bị việc tư ảnh hưởng đến đối mặt công sự khi vững vàng tâm tình, hắn gần nhất có phải hay không có điểm không quá bình thường. Chẳng lẽ bởi vì từ thái thái đã từng khi dễ quá nàng, hắn liền phải thế nàng tìm về bãi. Thậm chí bởi vì như vậy một chút việc nhỏ ảnh hưởng đến hai bên hợp tác tâm tình. Phó lễ hành cảm thấy hắn yêu cầu rửa cái mặt thanh tình một chút. Đồng vũ vụ từ nhà cũ trở về, một quyền thoả mãn, cùng ba cái người hầu đều đảo tim đảo phổi nói xa thải các nàng lý do, nàng không có nói được quá rõ ràng, rốt cuộc nóng vội muốn hài tử loại nhân thiết này không rất thích hợp nàng. Ở nàng một phen chân thành tha thiết ngôn ngữ hạ, ba cái người hầu đều tỏ vẻ có thể lý giải, lập tức thu thập đồ vật đi nhà cũ báo danh. Này một loạt thao tác làm đồng vũ vụ phi thường khó chịu, nàng không thích bị hệ thống nắm cái mũi đi, mặc dù hệ thống đánh chính là thay đổi nàng bi thảm vận mệnh cơ hiệu. Đang ở đồng vũ vụ một người ngồi ở phòng khách đại trên sofa phát ngốc ghi, di động của nàng văng lên, cầm lấy tới vừa thấy, là hứa khai luân đánh tới. Hứa khai luân là nàng bằng hữu nàng cùng tần dịch không sai biệt lắm đại, lúc ấy yến kinh vòng cũng không lớn, này một thế hệ tiểu hài tử đều một khối chơi. Niệm trường học đều là giống nhau Tần dịch đám kia bằng hữu, Cũng là nàng bằng hữu, Tuy rằng không như vậy thủ Đồng vũ vụ vốn dĩ không tính toán tiếp Nhưng nghĩ đến về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy Không cần thiết nháo như vậy cường Liền tiếp nổi lên điện thoại ngự khí lười nhác, "Uy, có việc Hứa khai luân sách một tiếng Ta nói cô mãi mãi ngươi tới ta trong tiệm như thế nào Không đề cập tới trước nói một tiếng Ngươi là không biết Hôm qua nhi tưởng khải nói ngươi cùng ngươi láo công tới, sợ tới mức ta thiếu chút nữa từ Tokyo đánh bay trở về. Nay có cái gì hảo thuyết, bất quả chính là ăn bữa cơm. Đồng vũ vụ túi đầu xem chính mình kia có ánh sáng móng tay, không chút để ý mà nói, tưởng khải không đi đường hỏa hỏa giặt tỷ ạc mà kết tinh thật là lãng phí bản lĩnh. Hứa khai luôn xem chinh minh kia co anh sang mong tay khong chut đe y ma noi tuong khai khong đi đuong hoa hoa giat ti ac ma ket tinh that la lang phi ban linh hua khai luan cuoi ha ha lên, nếu là nhà ta láo nhân biết ngươi cùng ngươi láo công vui lòng nhận cho tới trong tiệm. Kết quả liền cái tiểu bao xương cũng chưa cho các ngươi an bài, hắn đến đem ta chân đánh gãy. Đồng vũ vụ vô ngữ, cho ta gọi điện thoại chuyện gì. Hứa khai luôn xem như tần dịch bằng hữu nhất linh đắc thành, tự nhiên sẽ không không nhãn lực nhìn thấy ở đồng vũ vụ trước mặt đề tần dịch, nói chuyện phiếm khi đều là tự động tránh đi nguy hiểm đề tài, lúc này liền nói, không có việc gì, ta cùng trong tiệm giám đốc nói, về sau ngươi cùng ngươi láo công lại đi ăn, chứng đều ghi tạc ta danh nghĩa cho các người an bài siêu cấp tôn quý vip ghế lô này nhận lỗi phương thức phó thái thái còn vừa lòng sao đồng vũ vũ căn bản liền không tính toán lại đi khá vậy không thể không cười nói vừa lòng vừa lòng chuyện này nói ra đi ta phải bị người cười chết trong nhà trưởng bối cũng đến tức ta vũ tỷ như vậy cho ta cái mặt mũi đừng nói đi ra ngoài a hứa khai luôn lại nói ta dù sao làm tưởng khải ngậm miệng Kỳ thật chuyện này cùng hứa khai luân căn bản không quan hệ, nhưng đồng vũ vụ vẫn là cảm thấy, người này làm việc rộng thoáng thoải mái, nhất không hy vọng tiệm lẩu sự chuyển ra đi người là nàng. Tần dịch này đó bằng hưu, khác không nói, một đám đều thực trưởng nghĩa. Đồng vũ vụ ân một tiếng, yên tâm. Nàng dừng một chút, hứa tam, cảm tạ. Nàng một ngư hai ý nghĩa, hứa khai luân cũng hiểu được nàng ý tứ, cười nói, một cái VIP ghế lô đổi phó thái một tiếng tạ, quá có lời. Treo điện thoại về sau, đồng vũ vụ chuẩn bị đi ngủ cái mỹ dung rác, nàng mỗi ngày đều đem chính mình an bài đến rõ ràng, buổi chiều tổng hội ngủ một giờ tà hữu, không biết là tuổi trẻ vẫn là tạm tiền nguyên nhân, nàng năm nay 25 tuổi, trước mắt liền một cái tế văn đều không có, sống về đêm cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, trừ bỏ cùng phó lễ hành buổi tối hồ nháo bên ngoài, đại đa số thời điểm nàng đều là 11 giờ trước liền đi vào giấc ngủ, nàng người này buồn ngủ tương đối nhiều. Liền tính 11 Giờ trước ngủ, ngày hôm sau vẫn là muốn ngủ tới khi đã khuya lên Buổi chiều 4 điểm tả hữu, đồng vũ vụ nhận được phó lễ hành đánh tới điện thoại Hán đương nhiên không phải đánh cho nàng, mà là đánh cấp trong nhà máy bàn Nàng xuống lầu uống nước vừa lúc nghe được Phó lễ hành nghe điện thoại ông truyền đến điểm Mỹ giọng nữ Còn sửng sốt một chút, vũ vụ Giống nhau tiếp máy bàn điện thoại người không đều là lưu tỷ sao Đồng vũ vụ nắm điện thoại Ngữ khí nhu hòa, ân, là ta. Chẳng lẽ hắn là phải cho người khác gọi điện thoại, lưu Tỷ hoặc là tôn mẹ sao? Phó lễ hành dĩ vãng nói phải về nhà ăn cơm, đều là cho đồng vũ vụ gọi điện thoại. Hôm nay cầm lấy điện thoại, nghĩ lại nghĩ đến chính mình mấy ngày này thất thường, liền bắt trong nhà máy bản, vốn dĩ cho rằng sẽ là lưu Tỷ tiếp điện thoại, không nghĩ tới là nàng tiếp. Một trận trầm mặc về sau, phó lễ hành như một tiếng, ta buổi chiều trở về ăn cơm. Đồng vũ vụ du mắt, hảo. Thằng Nam luôn cho rằng chính mình làm được thực ẩn ớp, trên thực tế không thích hợp đã sớm một giây bị người xem thấu, dị vạng hắn hoặc là trực tiếp trở về ăn cơm, hoặc là là cho nàng gọi điện thoại nói một tiếng, hôm nay lại cấp trong nhà máy bàn đánh, chẳng lẽ hắn trong lòng còn ở để ý tiệm lầu sự. Tuy là đồng vũ vụ đều nhìn không thấu phó lễ hành trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn để ý gặp được tần dịch. Vẫn là để ý tần dịch biểu hiện ra ngoài đối nàng nhớ mãi không quên. Nàng trước kia xem qua như vậy một loại cách nói, giống được động vật đối chính mình lánh thổ phi thường coi trọng, nếu có mặt khác giống được muốn xâm nhập, kia nó sẽ ra sức chống cự thậm chí đánh trả. Như vậy cũng có thể lý giải. Nàng dù sao cũng là phó lễ hành láo bà, vẫn là có thực chất quan hệ láo bà, hắn lại không phải mềm quả hồng, tần dịch như vậy trắng trợn táo bạo nhìn chầm chầm nàng, hắn lại không phải người mù. Thảo, này không phải cấp tốc sự, treo điện thoại sau, đồng vũ vụ kêu lên một tiếng, tờ mờ giờ tôn mẹ đều đi rồi, nàng thượng nào đi biến một bàn đồ ăn chờ phó lễ hành trở về ăn à. Nàng mở ra tủ lạnh, khó khăn. Liên tính đồng vũ vụ vẫn luôn cảm thấy chính mình là cải thịa trong đất hoàng, nhưng nàng cũng không có tự mình xuống bếp trải qua, đứng ở trong phòng bếp, thật đúng là bó tay không biện pháp, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào xuống tay. Tê nàng cũng không biết nên làm cái gì đồ ăn, liền này phòng bếp thiết bị đều sẽ không dùng, như thế nào khai hỏa. Vốn dĩ nàng cho rằng đã xảy ra ngày hôm qua sự tình, phó lệ hành phỏng trừng hôm nay cũng sẽ không trở về ăn cơm chiều. Nàng đều tính toán hảo, cơm chiều liền ăn một cái trứng luộc lại ăn chút dưa chuột cà chua liền xong việc, hiện tại hắn phải về tới ăn cơm chiều, tổng không thể làm hắn cũng ăn này đó đi. Về sau nàng còn như thế nào thảo lên được phòng khách hạ đến phòng bếp nhân thiết. Muốn hay không têu cơm hộ, nhưng bên ngoài những cái đó nhà ăn chẳng sợ làm được lại khó ăn, cũng so nàng cái này trước nay không hạ quá bếp người làm tốt lắm ăn trăm lần ngàn lần đi. Nhân ra ít nhất cũng là cơm nhà trình độ đi. Nghĩ tới nghĩ lui, đồng vũ vụ dứt khoát đem tủ lạnh phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng ở đông lạnh quầy phiên tới rồi tháng trước từ nước ngoài không vận lại đây bò bít tết, nàng rất ít sẽ ở nhà ăn bò bít tết. Lần trước bất quá là thuận miệng nói một câu nhà ai cửa hàng bò bít tết cũng không tệ lắm, lục nhân nhân liền cho nàng tặng bò bít tết, nghe nói phẩm chất cùng hương vị đều là giống nhau. Đồng vũ vụ từ thăng cấp vì phó thái thái về sau, này ăn cái gì liền rất để ý khẩu vị, này bò bít tết không biết còn mới mẻ không mới mẻ, nàng là không muốn ăn, bất quá đây là trước mắt giải quyết cơm chiều tốt nhất biện pháp. Cứ như vậy đi. Chuẩn bị một đồn anh đến bữa tối. Chiên bò bít tết hẳn là không khó khăn. Đồng vũ vụ tin tưởng tràn đầy ở trên mạng tìm một ít trên bò bít tết bước đi, lại đi khỏe rượu tìm một lọ niên đại không tồi rượu vang đỏ, tính một chút thời gian, đem rượu vang đỏ đảo tiến tỉnh rượu khí về sau, nàng liền chuẩn bị những thứ khác, biệt thự rất nhiều đồ vật đều có, bất quá nàng cũng là tiêu phí một ít thời gian mới tìm được giá cắm nến vật trang trí cùng ngọn nến. Nàng ở tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm được đồ dùng tránh thai, Cũng chính là nàng còn ổn được, bằng không thật sự hảo muốn tìm căn kim theo hoa ở mặt trên chát mấy cái mắt. Ô ô ô ô cậu nam nhân không có lương tâm. Hảo đi, nên bị chát không phải đồ dùng tránh thai, mà là nàng, nàng đến chát một chát mới có thể tỉnh táo lại, miễn cho lại làm chỉ số thông minh giống như buồn địa chuyện ngu xuẩn. Chờ phó lê hành về đến nhà về sau, trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, lưu tỷ không ở, tôn mẹ cũng không ở. Đồng vũ vụ hôm nay cũng hao hết tâm tư hảo hảo trang điểm một phen, ăn mặc đoạn khoản sườn xám nghe được tiếng vang nàng từ nhà ăn ra tới, tự nhiên mà vậy tiếp nhận hắn tởi Tây Trang, ôn nhu nói, lưu tỷ các nàng không ở, hôm nay bữa tối là ta chuẩn bị. Phó lễ hành còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi chuẩn bị. Đồng vũ vụ thuận thế nắm phó lễ hành bàn tay to, hắn lòng bàn tay ấm áp, trên mặt nàng ngầm cười kéo hắn tới nhà ăn. Mùa hẹ thiên đều hắc đến tương đối chế lúc này bên ngoài còn sáng lên đồng vũ vụ không có bật đèn nhưng cũng trước tiên điểm hảo ngọn nến hình chữ nhật trên bàn cơm một bên bãi một phần bò bít tết dao nĩa bày biện ở một bên tỉnh rượu khí ở trung gian bên cạnh có hai chỉ cốc coi chân dài thật là có ánh nến bữa tối tư thế phó lễ hành kết quả đồng vũ vụ đưa qua nhiệt khăn lông xoa xoa tay ngồi xuống sau vẫn cứ vẻ mặt nghi hoặc đồng vũ vụ tới rồi hai ly rượu hướng hắn cười lão công Cụng ly. Phó Lê Hành đành phải cầm lấy chén rượu, cùng nàng chạm vào một chút, phát ra thanh thúy dê nghe tiếng vang. Nếu này đốn bữa tối không phải đồng vũ vụ chuẩn bị, kia nàng sẽ thực hưởng thụ này ánh đến bữa tối lãng mạn. Phó Lê Hành không phải một cái thích suy đoán người, hắn uống một ngụm rượu vang đỏ về sau, thuần. Hậu rượu hương ở trong miệng tràn ngập mở ra, hắn mới hỏi nói, hôm nay, có cái gì đặc biệt sao? Kết hôn hai năm. Nay hẳn là nàng lần đầu tiên xuống bếp chuẩn bị ánh đến bữa tối. Đồng vũ vụ cũng không biết hôm nay có cái gì đặc biệt. Thật muốn có cái gì đặc biệt, cũng chính là hắn quấy dậy kế hoạch trở về ăn cơm chiều đi. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, là có đáng giá chúc mừng sự, ta nghe bằng hưu nói, sinh hoạt yêu cầu một chút nghi thức cảm, hôm nay là chúng ta dắt tay ngày kỷ niệm. Phó lễ hành lại là mờ mịt lại là hoang mang, dắt tay ngày kỷ niệm. Đó là cái gì? Đồng vũ vụ một tay trông cảm, cười đến kiểu tiếu lại ôn nhu, là nha, ba năm trước đây hôm nay chúng ta dắt tay, đây cũng là ngày kỷ niệm. Phó lễ hành lần đầu tiên nếm tới rồi mê hoặc là cái gì tư vị, xin lỗi, ta không nhớ rõ. Không có việc gì nha. Đồng vũ vụ cười một cái, ta nhớ rõ là được, dù sao về chuyện của chúng ta, ta đều nhớ rõ rõ ràng. Nhớ rõ là không có khả năng, nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh. Ai sẽ như vậy nhảm chán nhớ cái gì dắt tay ngày kỷ niệm? Đệ 18 chương 018 Chương 18 Nếu không phải có vương trợ lý tấn trách nhắc nhở, Phó Lê Hành khả năng liên kết hôn ngày kỷ niệm, sinh nhật cũng sẽ quên. Giống dat tay ngày kỷ niệm loại sự tình này, thẳng thắn nói, hắn cũng là đầu một hồi nghe nói. Người có muốn lê vật sao? Phó Lê Hành cầm lấy dao nĩa, cắt một tiểu khối bò bít tết, ăn vào trong miệng, còn không dám quá dùng sức ngai. Xác định hương vị không có gì không thích hợp, lúc này mới tiếp tục thiết bò bít tết. Bò bít tết chiên đến có chút già rồi, hơn nữa khẩu vị cũng không thường dai, nhưng tạm chấp nhận một chút đêm đó cơm vẫn là có thể chịu đựng Lễ vật Đồng vũ vụ túi đầu động tác ưu nhãm mà thiết bò bít tết, đột nhiên trong đầu toát ra một ý niệm, liền bung giao nĩa, cười khanh khách xem hắn, ngự khí cũng có vài phần làm lung ý vị, cái gì đều có thể muốn sao. Phó lễ hành chỉ cần có thể mua được. Ngươi khẳng định là có thể cho. Đồng vũ vụ nhẹ giọng cười, giúp ta thiết bỏ bít tết đi, tay hào toan. Trước kia nàng cũng không dám cũng ngượng ngùng đưa ra loại này yêu cầu, rốt cuộc nàng cùng phó lễ hành nghiêm khắc tới nói, là không có nụng tình mật ý tình yêu cùng nhật kỳ, loại này cùng bạn trai cùng láo công làm lũng sự tình, không có nhất định cảm tình, cơ sở ở, tuy là tự giác ra mặt dạy đồng vũ vụ cũng ngượng ngùng đi làm. Hiện tại nàng xem như hoàn toàn thả bay tự mình. Muốn cái gì thể diện, thể diện có tiền quan trọng sao, có phó thái thái cái này thân phận quan trọng sao. Phó lễ hành một đốn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đồng vũ vụ. Liên tại đây ngắn ngủi lại dài dòng vài giây đối diện chung, phó lễ hành đứng dậy, đi vào đồng vũ vụ bên cạnh, không lưng cầm lấy dao nĩa, hai người dựa thật sự gần, gần đến lẫn nhau hơi thở đều ở quấn quanh. Không biết có phải hay không anh đến nhảy lên. Đồng vũ vụ tâm kia trong nháy mắt đột nhiên nhanh hơn. Đồng vũ vụ cố đi sửa sang lại tâm tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chú ý tới bình thường làm việc đều thực trầm ổn. Phó lễ hành hôm nay thiết bỏ bít tiết động tác bay nhanh, giống như là bị người ấn ra tốc kiện giống nhau, từ 1.0 biến thành 1.5 lại biến thành 2.0. Thiết hảo! Đình đầu chuyển đến trầm thấp giọng nam. Úc! Đồng vũ vụ phản ứng lại đây thời điểm, phó lễ hành đã ngồi trở lại đối diện. Hai người đều không thích ăn cơm khi nói chuyện thiếm, một bữa cơm cũng coi như vui sướng, làm đồng vũ vụ may mắn chính là, hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, sinh hoạt tiện lợi, trong phòng bếp có rửa chén cơ, nàng cấp lưu tỷ gọi điện thoại về sau, đã học được dùng như thế nào, nàng ái rửa chén cơ. Nếu là dắt tay ngày kỷ niệm, Phó Lê Hành cũng liền tạm thời gác lại ăn xong bữa tối liền đi thư phòng kế hoạch, hắn lúc này mới ở trên sofa ngồi xuống không có một phút đem mâm bỏ vào rửa chén cơ rửa sạch đồng vũ vụ từ phòng bếp ra tới, rất có vài phần được một tức lại muốn tiến một thức ý tư hướng hắn đưa ra mời, người nếu có rảnh, muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Phó lễ hành vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng tầm mắt chạm đến tay nàng, lời nói chưa xuất khẩu liền thay đổi, ân. hiện tại là 8 tháng phân, coi như là một năm mùa hè trung nhất nhiệt tháng. So với ở bên ngoài tản bộ, Đồng vũ vụ càng muốn ngốc tại nhiệt độ ổn định ở 26 độ trong phòng truy kịch tan dưa, chẳng qua nàng cùng phó lễ hành thật sự yêu cầu nhiều một ít giao lưu. Ngốc tại trong phòng, lớn nhất có thể là các làm các sự, không khí tốt lời nói, nhiều nhất cũng chính là hơn 10 giờ đều tắm rửa song sau quá một chút phu thê sinh hoạt. Cẩn thận ngấm lại xem, mấy năm nay hôn nhân sinh hoạt, cũng không tránh khỏi quá nhàm chán. Liền tính đi ra ngoài ăn cơm, trên cơ bản đều là tham dự bữa tiệc. Đều nói kết hôn trước yêu sau cũng không mượn, lâu ngày sinh tình càng bền chắc, nhưng nàng cũng phó lễ hành chi gian, hắn. Vội, nàng cũng cá mặn, mặt ngoài xem nàng thực thuận theo, thậm chí rất phối hợp hắn, giống cái đủ tư cách công cụ người, hắn yêu cầu nàng liền xuất hiện, hắn không cần thời điểm hắn bản nhân phảng phất tăng ấu, cũng khó trách mấy năm nay lăng là không chỗ ra một chút cảm tình tới. Tung cảnh biệt thự là yến kinh trước hai năm khai phá ra tới người giàu có khu. Bên này không khí thanh tỉnh, dựa vào sơn, khai phá thương còn làm tảng lớn hồ nước nhân tạo, ban ngày nhiệt độ không khí đều phải so nổi thành muốn thấp vài độ. Hiện tại Thái Dương đã lạc sơn, trên mặt đất trải lên một tầng màu cam quan mang, có từ từ gió nhẹ thổi tới, tản bộ cái này nhìn như không chính xác quyết định, cũng trở nên chính xác đi lên. Đồng vũ vụ rất có tự mình hiểu lấy, lúc này thời tiết nóng chưa tiêu, nàng nếu là kéo phó lễ hành cánh tay, nàng nhiệt, hắn cũng sẽ nhiệt. Vì tránh cho đối phương bực bội, nàng thành thành thật thật đi ở hắn bên cạnh người, không dám động tay động chân. Có chuyện cùng người nói một tiếng. Phó Lê Hành một tay cắm ở túi quần, khí định thần nhàn. Cái gì? Phó Lê Hành trâm trước một lát, lúc này mới nói, gần nhất công ty cùng rượu mình xí nghiệp có hợp tác, khả năng quá không được còn có chính thức ký hợp đồng nghi thức cùng với bữa tiệc. Đặt ở thường lui tới, Phó Lê Hành cũng sẽ không theo đồng vũ vụ nói công tác thượng sự. Chỉ là nghe nàng ngày hôm qua nhắc tới quá vãng, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết cùng nàng nói một chút. Rốt cuộc kế tiếp không tránh được muốn cùng Diệu Minh Sĩ Nghiệp giao tiếp, nàng cùng từ Thái Thái cũng sẽ gặp mặt. Diệu Minh Sĩ Nghiệp còn không phải là Tống Tương Láo công công ty sao? Đồng vũ vụ cho rằng Phó Lê Hành cùng nàng nói chuyện này là hy vọng nàng có thể cùng Tống Tương hòa hoan quan hệ, đầu năm nay cũng là có Thái Thái ngoại giao này một bộ, nếu nàng cùng Tống Tương quan hệ quá cương. Giống như đối hai nhà công ty hợp tác cũng không có gì chỗ tốt. Nàng là hiểu chuyện hảo thê tử. Đồng vũ vụ lập tức nói, ân, ta đã biết, hoặc là ta quá hai ngày ước tống tương ăn một bữa cơm. Nói xong lời này, nàng dừng một chút, liên tưởng đến ngày hôm qua kêu một hồi bán thảm, lại qua kia mot rộng thap giọng bo sung, ta cùng tống tương rốt cuộc từ nhà trẻ bắt đầu chính là đồng học. Năm đó sự tình ta cũng có làm được không đúng địa phương, khi đó không hiểu đến thu liễm. Khả năng ở trong lúc lơ đãng xúc phạm tới nàng, lúc sau nàng đối ta có oán khí cũng là bình thường, sự tình đều đã qua đi. Này một phen lời nói cũng nói được thực đúng chỗ. Nàng cỡ nào hiểu chuyện à, trước kia bị người khi dễ qua, nghĩ đến lao công hợp tắc án, nàng đều có thể cùng qua đi từng có tiết người bắt tay lời nói. ô ô ô này cậu nam nhân còn tưởng cùng nàng ly hôn, hắn rốt cuộc có biết hay không hắn bỏ lỡ cái gì bảo tàng. Phó lễ hành lại dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái, không cần. Ảm, X7C73. Đồng vũ vụ nghi hoặc xem hắn. Ta nói không cần. Phó lễ hành tiếp tục đi phía trước đi, thanh tuyến vững vàng, ngươi cái gì cũng chưa làm sai. Đồng vũ vụ đều không hiểu được hắn đây là có ý tứ gì, bất quả hắn đều nói không cần, nàng cũng không cần thiết cùng hắn cãi lại, loại sự tình này, hắn định đoạn, dù sao. Nàng cùng Tống Tương trời sinh bát tự không hợp, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, đều là chết lẫn nhau thọ. Hai vợ chồng đi phía trước đi bộ, đồng vũ vụ làm bộ lơ đáng mà nhắc tới, nói đến cũng khéo, tháng này trung hạ tuần, chúng ta có cái đồng học tụ hội, phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ cùng Tống Tương chạm mặt. Không biết sẽ có bao nhiêu đồng học đến, theo ta biết đến, đều bốn năm cái đồng học đều ra ngoại quốc định cư. Phó lễ hành so đồng vũ vụ muốn lớn tuổi vài tuổi. Nàng còn ở đọc sơ chung khi, hắn cũng đã ra ngoại quốc nhập thư, ở giao hữu vòng cùng đồng học vòng, không có bất luận cái gì trùng hợp. Nói lên đồng học tụ hội, ta liền nhớ tới có. Một năm nhìn thấy ngươi, đồng vũ vụ sắc mặt tướng đỏ, không biết là nhiệt vẫn là thẹn thùng, ngươi khẳng định không nhớ rõ gặp qua ta, nhưng ta khi đó là lớn lên có ký ức sau lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Cùng ngươi nói chuyện phiếm, tốt nhất vẫn là lấy đối phương vì vai chính. Điểm này đồng vũ vụ thâm chấp nhận. Quả nhiên, vừa rồi đối đồng học tụ hội đề tài còn hưng thú thiếu thiếu phó lễ hành, cũng tỏ mò hỏi, là chuyện khi nào? Ta đọc sơ tam kia một năm, là mùa hè, ngươi giống như hội trường học có chuyện gì đi? Đồng vũ vụ dùng một loại hoài niệm tốt đẹp ngự khi nói, ta nhớ rõ ta đứng ở phòng học lan can nơi đó, nhìn ngươi đi ở thân cây trên đường, lúc ấy chúng ta ban thật nhiều người đều nhận thức ngươi, ngươi thành tích vẫn luôn đều thực hảo. Láo sư cũng thường xuyên cùng chúng ta nói, ở chúng ta kia một lần nữ sinh trong lòng, ngươi cùng thần cũng không có gì khác nhau. Có một lần lớp học có cái nữ sinh nói ở cha mẹ bữa tiệc thượng nhìn đến ngươi, ngươi không biết, chúng ta một đám nữ sinh đều hâm. Mộ đã chết. Kỳ thật nàng căn bản là không nhớ rõ, ít nhất ở cùng phó lễ hành tiếp xúc trước, nàng đối người này cũng không cảm thấy hứng thú, rốt cuộc kém vài tuổi, căn bản là không phải một vòng tròn người. Những lời này cũng đều là nàng ăn nói bờ bãi, bất quá là sẽ không lật xe, lần trước nàng ở lục nhân nhân trong nhà ngọn nhi, lục nhân nhân liền nhắc tới chuyện này, nàng mới biết được, nguyên lai sơ tam kêu một năm, hắn bừa biết là bởi vì cái gì. Lục nhân nhân một người qua đường giáp đều so nàng nhớ rõ sự tình muốn nhiều, hôm nào thật muốn hảo hảo tâm sự, nói không chừng có thể từ nàng trong miệng nguyen lai so tam kia mot nam han con tro ve truong hoc khong biet càng nhiều sự. Càng nhiều trước kia nàng cùng hắn có thể sâu chuối ở bên nhau sự. Hào đi, này cũng có thể xưng là lên mặt trăng ăn bạn. Đồng vũ vụ nhìn về phía phó lễ hành, đôi mắt sáng lấp lánh, rất là kiêu ngạo mà nói, phỏng chừng chúng ta kết hôn thời điểm, các nàng đều ở sau lưng không biết như thế nào hâm mộ ghen ghét ta đâu. Lúc trước mọi người đều sùng bái nhưng chỉ có thể xa xem người, hiện tại là ta láo công. Nàng chút nào không che giấu chính mình đắc ý, Cái nôi đều hận không thể nết lên tới. Mỹ nhân làm cái gì biểu tình đều là cảnh đẹp ý vui. Chính là lãnh đạm nội liếm phó lễ hành trong mắt cũng nhiều một ít mấy không thể tra ý cười, phải không? Đương nhiên rồi. Đồng vũ vụ đôi tay bối ở phía sau, nàng xoay người lại, một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Nếu không phải ngươi công tác vội, ta không đành lòng quấy giày ngươi, ta thật sự muốn mang ngươi đi chúng ta đồng học tụ hội, dù sao các nàng đều phiền chết ta. Lúc trước kết hôn thỉnh các nàng đường phủ dâu khi, các nàng còn nhân cơ hội ngoa tà thật nhiều bữa cơm. Mệt đã chết đều. Phó lễ hành tưởng, nàng hôm nay tâm tình hẳn là thực hảo. Nhưng thật ra rất ít thấy nàng như vậy hoạt bát bộ dáng. Cùng lúc đó, từ duyên thanh vội xong rồi một ngày công tác về đến nhà, thê tử Tống Tương đang ở đắp mặt nạ, hai người cảm tình thực hảo. Tử Tống Tương Đại học thời kỳ, hai nhà liền cho bọn hắn an bài đính hôn lễ. Chờ Tống Tương tốt nghiệp đại học về sau, Từ Duyên Thanh liền đem nàng cưới trở về nhà. Tống Tương bóc rớt mặt nạ, cấp Từ Duyên Thanh cắt một ít hắn thích gan trái cây, hai vợ chồng ngồi ở phòng khách trước bàn cơm, câu được câu không trò chuyện tiên. Tống Tương thấy trượng phu thất thần bộ dáng, liền hỏi nói, làm sao vậy, ngươi có tâm sự? Từ Duyên Thanh sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, không có việc gì. Nói à, ngươi rõ ràng chính là có tâm sự, ngươi đối ta có cái gì không thể nói. Tống Tương truy vấn, nói ra khả năng liền không như vậy phiền lạc. Bị Tống Tương cuốn lấy không có cách nào, từ Duyên Thanh mới bất đắc dĩ mà nói, hôm nay đi phó thị, không biết có phải hay không ta tưởng quá nhiều, tổng cảm thấy phó lễ hành đối ta. Tựa hồ có điểm ý kiến. Tống Tương vừa nghe lời này liền trận tròn đôi mắt, nàng đem nghĩa đặt ở mâm đựng trái cây, ngự khi chắc chắn mà nói, phó lễ hành khẳng định là nghe xong đồng vũ vụ bên gối phòng, lão công ta cùng người nói Nga. Ta cùng đồng vũ vụ chi gian đan tết kia thật là nói thượng ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Nàng khẳng định ở nàng láo công trước mặt nói ta nói bậy. Từ duyên thanh nghe xong lời này, không cấm bật cười, tính, vẫn là thế cao nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều, phó lễ hành bản thân chính là như vậy lãnh đạm tính tỉnh. Còn bên gối phong, nhân gia phó tổng thoạt nhìn như là sẽ nghe bên gối phong người sao. Chương 19 Đợt thứ hai khiêu chiến một lần nữa bắt đầu. Đồng vũ vụ đem sở hữu có thể từ nàng trướng thượng đi khả năng đều nghi tới, lúc này mới an ổn đi vào giấc ngủ, chờ không điểm bắt đầu, nàng muốn chân chính thể nghiệm người thường sinh sống. Phó lễ hành cũng không phải cái loại này, mỗi ngày đều sẽ tiến hành phu thê sinh hoạt người, đã hợp với huân bài thiên, tự nhiên đều phải tu thân dưỡng tính, hai vợ chồng từ bên ngoài tản bộ trở về, từng người hướng song lệnh về sau, đồng vũ vụ bắt đầu dườm ra bước đi hộ ra, chờ nàng đổi song pho le hanh cung khong phai cai loai nay moi ngay đeu se tien hanh phu the sinh hoat nguoi đa hop voi hon vai thien tu nhien đeu phai tu than duong tinh hai vo chong tu ben ngoai tan bo tro ve tung nguoi huong song lenh ve sau đong vu vu bat đau duom ra buoc đi ho ra cho nang đoi xong. Kim đồng hồ đều đã chỉ hướng người. Phó lễ hành cũng đã ở thư phòng xử lý xong nước ngoài biểu kiện, hai người cơ hồ cũng chưa cái gì giao lưu, nằm ở trên giường liền đi vào giấc ngủ. Đồng vũ vụ cho chính mình định rồi đồng hồ báo thức, buổi sáng phó lễ hành lên về sau, nàng liền tỉnh, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt hảo, trên mặt chỉ đồ một tầng có chứa trâu quang hiệu quả cách ly sương, nàng bản thân gáy liền hảo, liền tính co chua chau quang hieu qua cach ly suong nang ban than đay lien đế trang trên mặt cơ hồ cũng không có gì tì vết chẳng qua đồ trang điểm sở dĩ ở nữ nhân thế giới như vậy bán chạy khẳng định là có nhất định lý do buổi sáng rời giường sau chẳng sợ chỉ là tô lên cách ly xương lại phát cái tàn phấn sát thượng tố nhan cũng có thể khống chê son môi khí xác nhìn qua đều sẽ tốt hơn một mảng lớn đồ trang điểm chính là nữ nhân tốt nhất bằng hưu mỹ phẩm dưỡng da chỉ có thể đương cái lão nhị đêm qua nàng liền ở suy xét hôm nay buổi sáng xuyên cái gì quần áo thích hợp nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy cái này ra chỉ có bọn họ hai người, nếu là điều kiện đúng chỗ nói, nàng xuyên hắn sơ mi trắng hiệu quả khẳng định tốt nhất, hắn bản thân liền so nàng nguồn cao rất nhiều, nàng khung sương lại thiên tiểu, ở nhà cũng so đối diện, nếu nàng mặc vào hắn sơ mi trắng, hẳn là có thể che khuất đùi tan, như vậy lệ hỉnh xuyên không mặc đều không sao cả lạp. Ai? Đồng vũ vụ nhìn thoáng qua khang đinh tot nhat han ban than lien so nang nguon cao rat nhieu nang khung xuong lai thien tieu o nha cung so đoi dien neu nang mac vao han so mi trang han la co the che khuat đui tan nhu vay le đinh xuyen khong mac đeu khong sao ca lap ai đong vu vu nhin thoang qua giuong lon chung quanh, nơi nào có cái gì sơ mi trắng bóng dáng? Nàng cũng không biết bình thường nam nhân sinh hoạt tập tính, rốt cuộc cùng nàng cự ly âm tiếp xúc người trước mắt cũng liền phó lễ hành một cái, không có tham chiếu vật, nàng cũng chỉ có thể từ phim truyền hình thượng nhìn một cái, ở một ít phim truyền hình, bộ phận nam tính nhân vật là thực lôi thôi, quần áo lòn ném, vớ nơi nơi tác, không biết có phải hay không biên kịch miêu tả nồi, phản phất đây mới là quốc gia của ta noi phang phat đay moi la đại đa số nam nhân miêu tả chân thật. Phó lễ hành lại không giống nhau. Hắn thôi ở sạch không phải nói nói mà thôi, hắn người này thực cái sạch sẽ, ít nhất nàng chưa thấy qua hắn loạn ném quần áo, đương nhiên rồi, hắn phòng giữ quần áo luôn là có người xử lý, ngày hôm qua hắn là xuyên sơ mi trắng, bất quá từ bên ngoài tản bộ sau khi trở về, hắn ngay lập tức tắm rồi, cầm quần áo bỏ vào giơ y ỉa soạn. Chẳng lẽ nàng muốn đi phòng tắm phiên phiên giơ y ỉa soạn, thay sơ mi trắng? Tiêu trường hợp chỉ là ngẫm lại liền rất cay đôi mắt lặng lẽ lập hạ một cái phờ lạc, năm nay nàng nhất định phải tìm thích hợp cơ hội xuyên hắn sơ mi trắng, ngấm lại xem, hắn từ trên lầu xuống dưới, lơ đắng mà thoáng nhìn ở phòng bếp động tác ưu nhám mà chuẩn bị bữa sáng nàng, nàng ăn mặc hắn quần áo, vừa mới đến đùi căn, áo sơ mi hạ là một đôi trắng non thẳng tắp chân. Khu khu, đồng vũ vụ bị chính mình náo bổ hình ảnh cấp kinh tới rồi, hiện tại nàng như thế nào sẽ mãn đầu góc phế liệu nàng chạy nhanh thay phổ phổ thông thông váy xuống lầu phó lễ hành từ toilet ra tới sau lập tức đi phòng giữ quần áo thay quần áo chuẩn bị rời đi phòng xuống lầu khi mới phát hiện trên giường lớn không có người hắn có chút tò mò xuống lầu sau không có nhìn đến người hầu đang ở nghi ngờ khi chỉ thấy đồng vũ vụ bưng mâm từ phòng bếp ra tới nhai răng cười đi lên bữa sáng lập tức liền hảo hôm nay chẳng lẽ lại là cái gì ngày kỷ niệm sao hắn nghĩ như vậy Trên thế giới này khả năng thật sự có sống đến hơn 20 tuổi phòng bếp tiểu bạch Nhưng đồng vũ vụ luôn luôn thông minh, học tập tốc độ lại mau, cho nên ở học được phòng bếp thiết bị sau, là một đốn đơn giản bữa sáng đối nàng tới nói cũng không có khó khăn. Nàng chiên hai cái trứng gà, phó lễ hành không yêu ăn toàn thuộc trứng, trong nhà mua trứng gà đều là có thể ăn sống trứng gà, dù ôn khống chế tốt, liền có thể thực nhẹ nhàng mà chiên ra trứng lòng đào. Phó lễ hành thấy bàn ăn hắn chỗ ngồi trước, có một đĩa nhỏ trứng lòng đào trên trứng, một ly sữa bò cùng với sang ích Kỳ thật cũng không tính sang ích từ hắn góc độ nhìn lại, chính xác ra, hẳn là bánh mì kẹp rau xanh cùng với thịt sông khói. Hắn ngồi xuống, thích hợp mà đưa ra chính mình nghi hoặc, các nàng người đâu. Ngày hôm qua đồng vũ vụ cũng không có cùng phó lễ hành nói chuyện này, mà phó lễ hành cho rằng nàng muốn qua cái gì dắt tay ngày kỷ niệm, khiến cho đám người hầu nghỉ phép. Đồng vũ vụ có thể cùng phó phu nhân ám chỉ nàng là muốn hài tử, lại không thể đối phó lễ hành tới này một bộ, còn hảo nàng chuẩn bị công phu đã làm được vị, liền cười nói, cũng là ta nhất thời hứng khởi, mấy ngày hôm trước cùng La Giai nói chuyện thiếm, nàng chính mình đi siêu thị mua đồ ăn, ta liền rất nghi hoặc, nàng cùng ta nói, nàng không thỉnh gì, bình bình thường đều chính mình ở nhà nghiên cứu thức đơn, chỉ thỉnh người giúp việc một tuần tới trong nhà thu thập hai lần. Ta xem nàng sinh hoạt phong phú rất nhiều, vừa lúc gần nhất ta xã giao cũng ít, liền nghị muốn hay không đi thử thử. Đồng vũ vụ dừng một chút, la dai nói, cũng không phải không mệt, bất quá thân thủ cấp ái nhân nấu cơm hạnh phúc cảm càng làm cho người phong phú. Ta muốn thử xem xem có phải như vậy hay không. Phó lễ hành cảm thấy hắn đời này khả năng đều sẽ không minh bạch nữ nhân mạch não. Bất quá xem nàng như vậy có hứng thú, hắn cũng không cần thiết đưa ra phản đối ý kiến. Thấy phó lê hành chưa nói cái gì, đồng vũ vụ trộm mà ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng phó lê hành không cần cảm thấy nàng đầu vóc có bao đi. Nhìn theo phó lê hành rời đi sau, đồng vũ vụ dối cái lười eo, nhìn trên bàn mâm cái đĩa, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Chỉ là một đốn bữa tối cùng bữa sáng, nàng đều đã đối phòng bếp sinh ra chán ghét cảm, này kế tiếp một tuần làm sao bây giờ. Cái gì cấp ái nhân nấu cơm hạnh phúc cảm, đều là cho má. Đối nàng tới nói, nấu cơm là sẽ không có hạnh phúc cảm. Đây là cái gì nhân gian khó khăn? Vì cái gì phải vì khó nàng cái này phu nhân nhà giàu A? Đồng vũ vụ ở nhà nằm thi kêu khổ không ngừng, phó lễ hành tâm tình lại rất không tồi. Tuy rằng hắn giống nhau tâm tình phập phòng đều rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Buổi chiều thời gian, đồng vũ vụ di động vang lên, nhìn trên màn hình nhảy lên láo công, nàng đều không nghĩ tiếp điện thoại. Hắn hôm nay chẳng lẽ lại phải về nhà ăn cơm. Thật cũng không phải không thể, chẳng qua lại đến bắt góc tìm nhiều kế đi chuẩn bị cơm chiều. Nàng hít sâu một hơi, tiếp khởi điện thoại, huy. Phó lễ hành đang ở túi đầu xem văn kiện, ta hôm nay buổi tối không trở lại ăn cơm. Có cái bữa tiệc. Đồng vũ vụ một giây biến sắc mặt, nói chuyện thanh âm ngọt đến cùng mật giống nhau. Vậy được rồi, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Tuy rằng nàng biết nàng không nên ôm có ý nghĩ như vậy như thế nào có thể bởi vì lão công không trở lại ăn cơm liền vui vẻ đến muốn hát vang một khúc đâu nhưng nghĩ đến hôm nay buổi tối có thể tiêu cực lãng công nàng khoe miệng liền điên cuồng giơ lên xem ra đời này nàng đều đừng nghĩ thảo hiền thê lương mẫu nhân thiết đồng vũ vụ cơm chiều tương đối đơn giản nấu cái trứng gà lại nấu một chén nhỏ rau chân vịt đây là nàng bữa tối một bên mâm còn có tẩy tốt bở lù hệ bở dỉ cùng thánh nữ quả nếu phó lễ hành đi công tác nói Nay một tuần không chế phí tổn ở một ngàn khối trong vòng, đối nàng tới nói cơ hồ không có gì khó khăn, nàng chỉ cần không ra khỏi cửa là đủ rồi. Nay thủy nấu rau chân vịt nàng một chút dù cũng chưa phóng, muối cũng không phóng nhiều ít. Chỉ cần phó lễ hành nguyện ý, hắn sinh hoạt cũng sẽ muôn màu muôn vẻ, hắn bình thường cũng có rất nhiều xã giao cùng bữa tiệc, bất quá không quá trọng yếu đều đầy. Hôm nay tham gia bữa tiệc tương đối quan trọng, chờ người phục vụ lục tục đem đồ ăn thượng tề về sau. Phó lễ hành tư duy phát tán, hắn đột nhiên có chút tò mò, lại hoặc là nói là quan tâm đồng vũ vụ hôm nay buổi tối ăn chính là cái gì. Trên bàn cơm một ít người còn ở hắn huyên, phó lễ hành dứt khoát đứng dậy. Mọi người đều đồng thời nhìn về phía hắn. Phó lễ hành cầm di động, mặt không đổi sắc mà nói dối, xin lỗi, ta thái thái cho ta gọi điện thoại. Sau khi nói xong hắn liền đi ra ghế lô, lưu tại ghế lô một ít tổng nhóm, cũng không biết là ai mở đầu. Đều ở cảm khái, xem ra cha cương không phải nhà ta phu nhân độc quyền. Nơi này bữa tiệc lạ ước ở hiến kinh một nhà nổi danh hải sản tự lầu, giá bình quân trên đầu người lệnh người tắp lưới, sở hữu hải sản đều là cùng ngày không vận tới, một ít lao bản nhóm thực thích ước ở chỗ này nói sự. Đi ra ghế lô sau, phó lễ hành tìm cái tương đối an tính chống ngoặt, bắt thông đồng vụ vụ di động, kia đầu nhưng thật ra thực mau mà liền tiếp lên, uy. Phó lễ hành không biết đồng vũ vụ là trong lòng run sợ tiếp khởi cái này điện thoại, nàng thật sự rất sợ hắn lâm thời thay đổi chủ ý, đẩy bữa tiệc, cho nàng gọi điện thoại là chuẩn bị về nhà ăn cơm. Ăn cơm sao? Nay đại khái là ở bên nhau 3 năm tới nay, phó lễ hành lần đầu tiên cấp đồng vũ vụ đánh như vậy điện thoại, hỏi nàng có hay không ăn cơm. Đồng vũ vụ cũng là sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trả lời, ăn. Ăn cái gì? Đồng vũ vụ cũng là đột nhiên đột nhiên nhanh trí nàng ý thức được, này đối nàng tới nói, là xưa nay chưa từng có cơ hội tốt. Ít nhất Phó Lê Hành bắt đầu quan tâm nàng cơm chiều ăn không ăn, ăn chính là cái gì, mọi người đều biết, nam nữ chi gian yêu đương mặc dù là tình yêu cuồng nhiệt kỳ, cũng trốn bất qua ăn sao ngủ rồi sao như vậy nhảm chán đề tài, có lẽ Phó Lê Hành còn không biết, có lẽ hắn còn không có phát giác lại đây, nàng đã dần dần chiêm cư hắn bộ phận tâm tư. Thiên A. Nàng trước kia như thế nào không ý thức được, cùng với đương một cái làm người chọn không làm lôi, mọi chuyện ổn thỏa thê tử, không bằng đương một cái làm người lo lắng làm tinh á chính cái gọi là, nam không xấu nữ không yêu, nữ không làm nam không yêu. Đối, chính là như vậy. Nàng đột nhiên thông suốt, đồng vũ vụ đẻ thấp thanh âm, rõ ràng một loại trột dạ ý vị, ăn cơm. Phó Lê Hành vừa nghe nàng này ngữ khí liền không thích hợp, hắn cho mày, ngươi, không ăn cơm. Tủ lạnh không đồ ăn đồng vũ vụ nắm chắc hảo cái này độ, làm đến làm người thích, làm đến không cho người phiền. Bất quá có trứng gà, ta nấu một cái trứng gà ăn, ở trên mạng học phương pháp, nấu trứng gà là trứng lòng đào, ngày mai buổi sáng ta nấu cho ngươi ăn. Phó lễ hành méo nhéo, nhéo mũi, cho nên, ngươi buổi tối liền ăn một cái lột trứng. Ấn. Tựa hồ sợ phó lễ hành không cao hứng, đồng vũ vụ lại vội vàng bổ sung một câu, ta đang ở nghiên cứu thức đơn còn chú ý một cái nấu ăn bắt chủ, ở hảo hảo học tập đâu. Phó lễ hành tay phải cầm di động dán lô thai, rũ mắt xem tay trái đồng hồ, muốn ăn cái gì, ta đại khái một giờ tả hưu về nhà. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, ta ở Lan Nghiêu tự lầu. Đồng vũ vụ nước ăn nấu đồ ăn đều ăn no, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng phát huy, Lan Nghiêu bảo ngư cháo hải sản nổi tiếng nhất khí. Hảo, trừ bỏ bảo ngư cháo, còn muốn ăn cái gì? Đã không có. Treo điện thoại về sau, Phó Lê Hành liền đứng dậy chuẩn bị hồi ghế lô, đi ở trên hành lang, lơ đắng nhìn đến một cái ghế lô trước đứng một đôi nam nữ. Nam. Người là Tân Dịch, tuổi trẻ nữ nhân đưa lưng về phía hắn, hắn cũng nhìn không tới là ai. Tân Dịch nhìn lại đây, hai người tầm mắt đụng phải, Phó Lê Hành rõ ràng nhìn đến Tân Dịch cả người đều hoảng loạn lên, ngay sau đó hắn đẩy nữ nhân kia vào ghế lô, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng Chương 20. Phó Lễ Hành đối tần dịch sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, đến nỗi tần dịch cùng người nào ở bên nhau, vì cái gì như vậy hoang loạn, rõ ràng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tâm tư tại đây loại dâu ria việc nhỏ thượng. Chờ Phó Lễ Hành một lần nữa trở lại ghế lô sau, hắn làm vương trợ lý cùng người phục vụ nói, nửa giờ về sau đóng gói một phần bảo ngư cháo hải sản. Giống nhau lấy trung niên nam nhân là chủ bữa tiệc duy trì thời gian đều rất dài mọi người đều sẽ không bên ngoài thượng nói sinh ý trời nam đất bắc xả quan trọng tin tức đều giấu ở lời nói bên trong nếu trò chuyện với nhau thật vui bữa tiệc lúc sau sẽ có khác hoạt động tỉ như đi hội sở rửa chân massage tỉ như đi bao một phòng ca hát có phong nhã tình thú nói cũng sẽ đi quán trà uống trà nói tóm lại tục cũng hảo nhã cũng thế giống nhau đều sẽ có nữ nhân lên sân khấu phó lễ hành không quá thích như vậy sau khi ăn xong hoạt động trước nay đều là thoái thác Gặp phải thật sự đầy không xong, hắn cũng cũng không thông đồng làm vậy. Có lẽ có người sẽ thích gặp dịp thì chơi, phó lê hành lại phiền chán trang điểm đến hoa hỏe lộng lây nữ nhân, đặc biệt là kia nùng liệt nước hoa vị cùng với giày đặc trăng dung, thật sự rất khó nhắc tới hứng thú. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn ở nam nữ việc thượng cũng thực bắt bẻ, đánh cái cách khác, có lẽ lao bản đôi thật sự có nhân ái ăn quán ven đường, nhưng thích ăn hoặc là ngẫu nhiên cổ động người tuyệt đối sẽ không có phó lễ hành thân ảnh, giống như này đó lao bản giống nhau. Cùng nùng trang diễm mặt hoặc là làm bộ thanh cao tới một hồi xương sớm nhân duyên, không khỏi quá mức hạ giá. Thời gian lâu rồi, này đó thường xuyên giao tiếp lao tổng nhóm cũng liền biết hắn thói quen. Đương nhiên rồi, bọn họ tuyệt đối không tin phó lễ hành là không háo sát, là song song đoan chính, bọn họ càng tình nguyện tin tưởng là đồng vũ vụ quân lấy khẩn, mà phó lễ hành cũng còn không có nị trên đời nào có không trộm tanh nam nhân đâu. Bữa tiệc tới gần kết thúc, Phó Lê Hành đưa ra có việc phải rời khỏi, đang ngồi người cũng đều không thử ngăn trở, vì thế Phó Lê Hành thực nhẹ nhàng mà liền rời đi tự lầu. Phó Lê Hành chân trước mới vừa đi, tần dịch sau lưng phải tới rồi tin tức, ghế lô chỉ có hắn cùng Liêu Vân Khê, thập phân an tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện nữ nhân, lúc này mới khai tôn khẩu, tìm ta có việc. Thần dịch không hy vọng bị đồng vũ vụ bên người người phát hiện hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Cứ việc hắn đoán phó lễ hành cũng sẽ không đem loại chuyện này nói ra, nhưng bị gặp được tâm tình vẫn là có chút bực bội, ngự khí cũng liền không kiên nhẫn đi lên. Liêu Vân Khê cũng không phải rất đói bụng, nàng cũng không muốn ăn cái gì cầm chiều, chẳng qua trước mắt người nam nhân này cả người đều tản ra một loại không dung kháng cự hơi thở, nàng cũng liền trầm mặc ăn cơm, trên thực tế. Liều Vân Khê cũng rất muốn đương ngày đó buổi tối sự tình không có phát sinh quá, nàng sợ chịu giáo dục chung, dùng thân thể của mình đi đổi lấy tiền tài là thập phần ti tiện, đây là đem chính mình vật hóa. Nhưng nàng cũng là thật sự không có biện pháp, ba ba thiếu hạ nợ cờ bạc một ngày một ngày lợi lăn lợi, từ mấy vạn đồng tiền lăn thành hiện tại mấy chục vạn, gần trăm vạn, nàng có thể nhẫn tâm không đi quảng, nhưng những cái đó khoản tiền cho vay người thường xuyên sẽ tới cửa nháo sự. Gia gian mãi mãi vốn là an hưởng lúc tuổi già tuổi tác, lại thường xuyên lo lắng hái hùng, ngày hôm qua càng là khí đến ké xỉu vào bệnh viện. Liêu Vân Khê nghĩ đến mãi mãi ở trong điện thoại nghẹn nào, còn có để lộ ra tới tưởng xong hết mọi chuyện ý tứ, nàng nóng nảy, nhưng nàng một cái còn đang chờ thực tập học sinh lại có thể thượng nào đi tìm nhiều như vậy tiền, nàng nỗ lực qua, mỗi ngày đều sống được thực vất vả, nhưng kiếm tiền tốc độ vẫn là rất chậm, nàng sợ nợ còn không có trả hết. Gia gian mãi mãi đã bị bức tử. Nàng nhớ tới tần dịch. Đối. Tần dịch. Khánh Thành thực nghiệp tổng giám đốc, nàng lên mạng tra xét một chút, không nghĩ tới hắn là này hiến kinh phú nhị đại. Có thể hay không cho ta mượn 80 vạn. Liêu Vân Khê chỉ cảm thấy hết hầu như là có một phen đau nhọn, môi nói ra tự, đều làm nàng đau đến tưởng rất nước mắt. Nàng nhịn xuống cảm xúc, rũ đầu, ta biết yêu cầu này thực khó xử, ta sẽ còn... Lập tức ta liền phải tham gia công tác, ta sẽ ấn ạ lỉ bấy lợi tức cho ngươi tính, nhất định sẽ còn cho ngươi. 80 vạn. Tần dịch thưởng thức bật lửa, cười như không cười xem nàng. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này giống nàng? Hành. Tần dịch đứng dậy, trên cao nhìn xuống xem nàng, ta sẽ làm ta trợ lý cùng ngươi liên hệ. Trên người hắn có một loại thực đạm mùi thuốc lá nói. Liêu Vân Khê cũng còn nhớ rõ hắn nóng giật hôn. Cùng với kia từng tiếng rủ gũ Nàng đầu ép tới càng thấp Cảm ơn Đừng cảm tạ ta Tân dịch cười nhạo Ngươi nên tạ Ngươi ba mẹ cho ngươi một gương mặt đẹp Nếu không phải có như vậy một chút giống nàng Chờ tân dịch rời đi ghế lô sau Liếu vân khê mới thả lỏng lại Nghĩ đến hắn kia khinh miệt lời nói Trong khoảng thời gian ngắn cũng chịu không nổi Trước kia cũng có chỗ đến không tốt đồng học Cô y châm chọc nàng Nói nàng nếu thiếu tiền Không bằng bàng thượng một kẻ có tiền người từ đây ăn uống không lo, khi đó nàng thủ vững điểm mấu chốt, tự mình cố gắng tự lập hiện tại nghe tần dịch nói như vậy, hắn có phải hay không cho rằng nàng cùng này đó nữ nhân giống nhau, ỉ vào một trường xinh đẹp khuôn mặt đã muốn đi lối tát. Nàng bụ mặt, thấp thấp mà khóc nước nở ra tiếng. Đồng vũ vụ đang ở bể bơi bơi lội, nàng đều nghỉ kỹ rồi, phó lễ hành cho nàng mang về tới bảo ngư cháo hải sản. Tuy nói không nhất định phải miễn cưỡng chính mình toàn bộ ăn sạch, ít nhất cũng muốn y tư y tư ăn hơn một nửa đi. Giống cháo như vậy đường bột nhiệt lượng vốn dĩ liền không thấp, thăng đường chỉ số càng là cao đến dò người. Ai dám bông ra bụng ở láo công trước mặt lập đồ tham ăn nhân thiết ta, nàng cần thiết đến ở hắn trở về phía trước tiêu hào một ít cả lồ gì. So cang la cao đen doa nguoi ai dam bung ra bung o lao cong truoc mat lap đo tham an nhan thiet ta nang can thiet đen o han tro ve phia truoc tieu hao mot it ca lo gi so tieu tam càng đáng sợ chính là một thân thị thừa. Phó lễ hành nói là một giờ tả hữu đến, liền thật là một giờ khác biệt ở 5 phút trong vòng. Đồng vũ vụ đơn giản vọt lạnh xuống lầu, liền nghe được xe khai nhập ga ra thanh âm. Phó lễ hành quả nhiên cho nàng mang theo một phần báo ngư cháo hải sản trở về, đồng vũ vụ mới vừa du xong định, đích sắc có điểm nói bụng, hôm nay một ngày ăn đều không tính nhiều, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía ngồi ở đối diện phó lễ hành, ngọt ngào cười, thèm chết ta, cảm ơn láo công. Đồng vũ vụ ăn tương văn nhã, liền tính nói lạ. Cũng sẽ không ăn thật sự cấp, nàng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống cháo, biểu tình thỏa mãn lại sung sướng. Cũng không phải bởi vì ăn uống chi dục được đến thỏa mãn, chính là cảm thấy. Nàng cùng phó lễ hành quan hệ tựa hồ so với phía trước tới làm ai gần một ít. Nàng cảm thấy nàng vận khí thật sự thực hảo, tựa như lần này khiêu chiến nhiệm vụ, nhìn như thực khố bức. Trên thực tế nàng kiếm được cũng không chỉ là 50 vạn, còn có so 50 vạn càng đăng giá, đến từ phó lễ hành đệ bụng Phó lễ hành biểu tình trầm tĩnh, đôi tay hợp ở bên nhau tùy ý mà đáp ở trên bàn cơm, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngày mai làm nhà cũ bên kia phái vài người lại đây chiếu cấu ngươi cuộc sống hàng ngày. Đồng vũ vụ nâng lên đầu tới, thật sự không cần, là bởi vì ngươi hôm nay không trở lại ăn cơm, ta mới lười biếng. Nàng biểu tình chấp nhất kiên định, nấu cơm không phải cái gì việc khó, ta hôm nay đều nhìn thật nhiều video, dù sao ta nhìn nhìn đều sẽ. Phó lễ hành thấy nàng thực cố chấp, bất đắc dĩ mà nói, ta không trở lại, ngươi cũng muốn hảo hảo ăn cơm. Hắn đến nay cũng không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì muốn xa thải đám người hầu, vốn dĩ nàng cũng sẽ không nấu cơm đi. Kỳ thật ta gần nhất cũng có giảm béo tâm tư lạc. Đồng vũ vụ buông cái muống, vẻ mặt buồn rầu, ta cảm giác ta eo đều thô một chút, ngươi có hay không cảm giác được. Có thể nói không có sao. Phó lễ hành một chút đều không cảm thấy đồng vũ vụ béo. Lấy công chúa ôm hình thức ôm nàng lên lầu, hắn đều cảm thấy một chút đều không cố hết sức. Nếu nàng như vậy đều tình béo, kia phỏng trường trên đời này cũng không mấy cái dáng người mảnh khảnh người. Giảm béo kế hoạch lại ngâm nước nóng. Bất quá bảo ngư cháo thật sự hảo hào uống. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, ngươi chờ hạ có rảnh sao. Ta tưởng thình ngươi giúp ta tham khảo một chút hậu thiên xuyên lễ phục, hậu thiên mẹ muốn ta bồi nàng đi tham dự một cái yến hội. Ta còn không có tưởng hảo muốn xuyên cái gì. Nàng tưởng, phó lễ hành hẳn là không quá hiểu biết tham dự yến hội lưu trình, nàng ngày đó muốn xuyên lễ phục kỳ thật đã tuyển hảo. Này bào ngư cháo nhiệt lượng siêu tiêu, bơi lội này hạng nhất vận động khả năng không có biện pháp tiêu hao xong còn cần làm khác sự tới tiêu hao cả lộ gì. Phó lễ hành như một tiếng, hiện tại trong nhà chỉ có bọn họ hai người, nàng lại là rất khó đến đưa ra một ít yêu cầu. Hắn cũng không cần thiết đi lạc nàng mặt mũi, bất quá là hỗ trợ tham khảo quần áo, tin tưởng cũng sẽ không lãng phí rất dài thời gian. Lan liêu tiểu lầu cháo vẫn là rất có phân lượng, hương vị đích sắc thực hảo, đồng vũ vụ uống lên một chén nhỏ liền vương cái thịa, lại uống xong đi, ngày mai thượng sưng con số khẳng định là muôn biến, quá hai ngày liền phải tham gia hiến hội, có lễ phục đều là dựa theo nàng dáng người tỷ lệ đi đặt làm. Mặt ngoài béo cái nửa cân một cân chính là nhìn không ra tới có cái gì khác nhau, nhưng mặc vào lễ phục nhân tâm là có bức số. Đừng nói là minh tinh, chính là này hiến kinh danh viện các tiểu thư, tham gia quan trọng yến hội trước, cũng có không ít người sẽ lâm thời ôm chân Phật thực thi các loại giảm béo phương pháp. Phó lễ hành đi theo đồng vũ vụ đi vào lầu hai phòng giữ quần áo. Đồng vũ vụ có rất nhiều lễ phục, có một lần cũng chưa xuyên qua, phóng cũng sẽ không đáng tiếc. Rốt cuộc về sau nàng cũng có rất nhiều quan trọng trường hợp yêu cầu tham dự, Tổng hội có phải được với công dụng thời điểm. Đi vào phòng giữ quần áo, đồng vụ vụ động tác tự nhiên đem bức màn kéo lên, có thể là phương vị quan hệ đi, cái này phòng giữ quần áo ban ngày tiến vào đều có chút nhiệt, trước kia lưu thỉ đều sẽ giúp ta kéo lên bức màn, hôm nay không kéo, khả năng sẽ ty đeu se điểm nhiệt, bất quá se co đieu dùng được bao lâu thời gian, ta liền đổi 2-3 bộ lễ phục, Ngươi giúp ta để hạ ý kiến liền hảo, sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Phó lễ hành còn ăn mặc Tây Trang, cũng không cảm giác được căn phòng này có phải hay không tương đối nhiệt. Hắn gật đầu, thuận thế ngồi ở này phòng giữ quần áo sofa ghế. Đồng vũ vụ đi vào quải lễ phục cách gian, nàng vốn là muốn thử thử một lần kia sương mụ làm mặt ngực váy lùa lễ phục, nghĩ lại tưởng tượng, lâm thời thay đổi chú ý. Nàng sở hữu lễ phục chung, có một bộ nàng thích nhất bất quá khả năng không có có thể ăn mặc đi ra ngoài cơ hội. Nàng tầm mắt ở kia một bộ màu trắng tu thân lệ phục váy thượng, nếu có thể, nàng cảm thấy này một thân có thể xưng là chiến bảo. Đây là một cái tương đối tiểu chúng thiết kế sư cho nàng thiết kế, tiểu dáng tương đối độc đáo, phía trước xa mỏng như ẩn như hiện, mặt sau là lộ bối thiết kế, có thể hiện lộ ra eo tuyến, gợi cảm đến cực điểm. Nàng thí xuyên thành phòng khi, lục nhân nhân bồi nàng, lúc ấy lục nhân nhân còn lén lúc nói, Trước kia không hiểu lệnh người cầm giữ không được sắc đẹp là cái dặn gì, hiện tại đã hiểu. Chỉ tiếc này lễ phục đẹp là đẹp, như ẩn như hiện nhất liêu nhân, nhưng không có thích hợp trường hợp, cũng chỉ có thể đặt ở phòng giữ quần áo. Đồng vũ vụ mỗi lần muốn tham dự tụ hội chọn lửa lễ phục khi, đều sẽ nhìn này một bộ âm thầm thở dài. Bất quá! Hôm nay có phải hay không có thể có tác dụng? Xuyên đi ra ngoài đạt được lại nhiều người kinh diễm cũng không bằng lệnh bên ngoài đoàn chính ngồi vị nào động tình. mươi 21 Đồng vũ vụ 25 năm trong cuộc đời, dùng đến cố tình câu dẫn này nhất chiêu số lần cũng không nhiều, còn đều là dùng ở phó lễ hành trên người. Nàng dùng mười mấy phút mới đưa chiến bảo mặt tốt, đứng ở phòng thay quần áo gương toàn thân trước, nhìn về phía trong gương chính mình, không biết có phải hay không này phòng giữ quần áo độ ấm hơi cao, nàng mặt, lô thai, thậm chí là cổ đều ở hơi hơi phím hồng. Đừng nhìn nàng ở phó lễ hành trước mặt như vậy tự nhiên, đối nàng tới nói, đây là khiêu chiến sĩ độ sự, ở phó lễ hành nhìn không tới địa phương, nàng làm không dưới 800 hồi tâm lý xây dựng. Phàm là nàng cùng phó lễ hành không phải phu thê, chẳng sợ chỉ là nam nữ bằng hữu nàng đều sẽ không làm được loại tình trạng này. Nàng là như vậy cùng chính mình nói, hắn là người trợ phu, hắn hiểu biết người thân thể mỗi một phân biến hóa. Một khi đã như vậy, liền không cần thiết thẹn thùng. Thân mật nữa sự tình đều đã làm, lui một vạn bước nói, nàng lúc này còn ăn mặc quần áo đâu. Ngồi ở bên ngoài phó lễ hành kỳ thật cũng có chút không kiên nhẫn. Có thể là bị đồng vũ vụ nói ảnh hưởng, hắn cũng cảm thấy này nhà ở có chút nhiệt. Thúng chi hắn còn ăn mặc áo sơ mi quần dài, hắn nhìn thoáng qua phòng thay quần huong chi han con an mac lại nâng lên tay đem áo sơ mi nút thắt thời bỏ. Đổi cái lễ phục yêu cầu thời gian dài như vậy sao? Liên ở phó lễ hành kiên nhẫn đã đạt tới cực hạn khi. Bên kia chuyển đến động tĩnh, hắn mặt mày gian mang theo chút không kiên nhẫn xem qua đi. Đồng vũ vụ vén lên mảnh đi ra, ở phó lễ hành trong mắt nàng là bộ dáng gì đâu. Nàng bản thân liền màu da thang tuyết, làn da trắng non như ngọc, có đôi khi hắn đã thực khắc chế động tác thực nhẹ, nhưng thực dễ dàng ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Giờ phút này nàng, tựa hồ quanh thân đều mang theo một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, này lễ phục thiết kế rất có đặc sắc, thập phần câu nhân. Cố tình nàng còn chưa phát hiện, buồn dầu nghiêng đi thân mình, lộ ra bóng loáng tinh tế xuống rau nghieng đi đều cùng thiết kế sư nói, ta bối kho coi, vì cái gì còn muốn như vậy thiết kế. Lời này thật sự là khiêm tốn. Này một thân màu trắng lùa mỏng váy, quang xem phía trước, tiên khí mười phần, nhưng nghiêng đi thân mình, lộ ra mị bối eo nhỏ, giống như là tiền tử rơi vào thế gian, thanh thuần lại vũ mị, chọc người tầm mắt lưu luyến. Đồng vũ vụ là tiêu chuẩn góc vương vai. Từ phần vai đến phần cổ đường con cực Mỹ, hơn nữa tiêu chuẩn con bơm bối, giờ phút này ăn mặc này lễ phục, có thể nói lộ bối sát. Mỹ mà không tự biết từ thái nhất liêu nhân. Đồng vũ vụ ngẩng đầu thấy Phó Lê Hành không nói lời nào, chỉ là tầm mắt chuyên chú mà nhìn chầm chầm nàng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, có chút ngượng ngủng, có phải hay không khó coi. Ta nói ta thật sự ngập lên, ngươi còn nói không có. Không có. Phó Lê Hành mở miệng, tiếng nói có chút mất tiếng. Rất đẹp. Thật vậy chăng? Đồng vũ vụ lại lần nữa vui vẻ lên, ta đây thử mang vòng cổ nhìn xem, cũng không biết có hay không thích hợp. Nàng vô chi vô giác mà kéo làn váy, đưa lưng về phía phó lễ hành đi vào phòng giữ quần áo trong đó một cái trang sức trước quầy, không lưng lựa chọn một cái kim cương vòng cổ. Phó lễ hành tầm mắt vẫn luôn đi theo nàng, nàng không phải ngốc tử, không có khả năng không cảm giác được, nhưng nàng liền phải làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắn cũng sẽ không phát hiện giờ phút này nàng, lòng bàn tay cũng ở đổ mồ hôi. "Lão công, giúp ta nhìn xem này vòng cổ cùng này lễ phục xứng không xứng." Phó Lễ Hành như một tiếng, "Đi lên trước tới." Ánh mắt lại vẫn cứ ở nàng trên lưng dao động. "Ta cảm thấy hẳn là con rất xứng." Đổng Vũ Vũ mở ra trang sức quầy, thật cẩn thận mà cầm kia một cái vòng cổ, nghiêng đi thân giao cho Phó Lễ Hành, con con khỏe môi, "Giúp ta mang lên." Phó Lễ Hành nhìn chằm chằm nàng, Từ nàng trong tay cầm lấy cái kia vòng cổ, chấm rãi để sát vào nàng. Ta cảm thấy này lễ phục không rất thích hợp. Xuyên đi ra ngoài. Đồng vũ vụ ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu nghi hoặc xem hắn. Phòng ngủ chính liền ở phòng giữ quần áo cách vách, lúc này chiều hôm buông xuống. Đồng vũ vụ tim đập thực mau, còn hảo phó lễ hành chính đắm chìm tại đây lệnh người cầm giữ không được thị giác thịnh yến trung, thế nhưng cũng không nhận thấy được. Phó lễ hành rất ít sẽ tại đây loại sự thượng làm vậy. Đặc biệt là ngày hôm sau còn có quan trọng hội nghị, vốn dĩ đồng vũ vụ cũng cho rằng lại vô dụng cũng sẽ ở 11 giờ phía trước kết thúc, không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ kích động như vậy, nàng ở đi vào giấc ngủ trước lặng lẽ nhìn mắt di động, thực hảo, đã mau 12 giờ. Câu cửa miệng nói, phu thê sinh hoạt rất quan trọng. Đương nhiên trên thế giới này khẳng định còn có cờ là tô thức yêu say đám, nhưng liền đồng vũ vụ hiểu biết mà nói, phu thê sinh hoạt không hài hòa. Hơn phân nửa cảm tình cũng sẽ không hảo đi nơi nào, đồng thời đổi cái góc độ tới tưởng. Sinh hoạt hài hòa không nhất định cảm tình liên hảo, nhưng khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Đồng vũ vụ tràn đầy đồng cảm, phó lê hành lần này đi công tác trở về, nàng có thực trọng nguy cơ cảm, không thể không đổi một loại phương thức buôn bán, kết quả thế nhưng phát hiện, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đồng vũ vụ không khỏi suy nghĩ, người khác đều nói nữ nhân là nam nhân trưởng thành trường học. Đã từng nàng nhìn đến những lời này là thực hịt mũi coi thường, hiện tại đổi cái phương hướng tưởng, nam nhân cũng có thể là nữ nhân trường học. Phó lễ hành ở nam nhân trung tuyệt đối coi như là người xuất sắc, nói hắn là nam giáo top 5 trong vòng hẳn là không ai sẽ phản đối đi. Nếu nàng thành công ở trường học này tốt nghiệp, về sau có phải hay không tưởng thượng nào sở học giáo liền thượng nào sở học giáo, rốt cuộc nàng là học bá cấp bậc. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi... Đồng vụ vụ phát hiện phó lê hành không ở trên giường, nàng thăm dò cẩn thận nghe xong nghe phòng tắm bên kia thanh âm, cũng thực can tĩnh, lúc này mới khoác áo ngủ lên, để chân trần đạp lên lông dê thảm thượng, ở phòng ngủ chính đều đi bộ một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Lúc này mới đệ mới thiên, hắn rời giường sau phát hiện không bữa sáng. Có thể hay không có rời giường khí, nàng chạy nhanh đơn giản rửa mặt trải đầu một chút liền xuống lầu, phát hiện hắn cũng không ở dưới lầu. Hiện tại đều 9 giờ, hắn phỏng trừng đều đã đến công ty. Đáng thương cậu nam nhân, đêm qua nói không chừng thể lực đều bị tiêu hao quá mức cái sách sẽ, buổi sáng lên còn muốn đói bụng đi làm kiếm tiền cho nàng hoa. Đồng vũ vụ đang chuẩn bị lên lầu khi, lơ đáng thoáng nhìn trên bàn cơm có bữa sáng, còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, nàng đi qua đi vừa thấy, trên bàn cơm có một phần bữa sáng, một cái chiên trứng gà, bên cạnh có điểm hồ rớt còn có một cái luộc trứng cùng với nướng tốt bánh mì nướng bên cạnh ly sứ trang nước chanh một chương tiện lợi dán đẻ ở cái ly hạ nhớ rõ ăn bữa sáng ô, ô, ô, vũ vũ ngươi thật là tiên đồ a kết hôn 2 năm a ngươi kia cao lãnh chi hoa lão công cư nhiên vì ngươi rửa tay làm canh thang ngươi quả nhiên là trên thế giới này nhất chọc người hái tiểu tiên nữ đồng vũ vũ như thế nào sẽ bỏ qua cái này tú ơn ái cơ hội tốt Nàng mới mặc kệ phó phu nhân nhìn đến có thể hay không ghen, quyết đoán mở ra di động camera, chọn chọn lửa lửa thích hợp lự kính sau chụp một chương ảnh chụp, trịnh trọng chuyện lạ đã phát bằng hưu vỏng, cảm ơn phó tiên sinh xuống bếp vì ta làm bữa sáng. Chờ nàng thong thả ung dung ăn xong bữa sáng, này bằng hưu vỏng hạ điểm tán đều mò hơn trăm, nàng từ nhỏ bọn tỷ muội rượu ngữ. Liên châu thổi phồng chung chọn lửa mấy cái cầu vồng thí bình luận hồi phục Càng khuyết thiếu cái gì liền càng là khoe ra cái gì, đồng vũ vụ tu ân ái số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều là gãi đúng châu ngứa. Chờ ăn xong bữa sáng, đồng vũ vụ liền chuẩn bị lái xe đi ra cửa siêu thị mua đồ ăn, tủ lạnh không có gì đồ ăn, lưu thỉ trước kia đều là hai ba thiên liền đi một chuyến siêu thị mua sắm, thượng một lần dạo siêu thị kia đều là đã nhiều năm trước sự, đồng vũ vụ ở hướng dẫn thượng tìm tòi một chút. Phát hiện khoảng cách biệt thử 5 km tả hữu có một nhà mua sắm thương trường, phụ một tầng chính là một nhà nhập khẩu siêu thị. Lần này ra cửa nàng không kêu tài xế, hôm nay là thời gian làm việc, hiện tại lại là đi làm thời gian. Nhập khẩu siêu thị giống nhau đều là người trẻ tuổi tới tương đối nhiều, cho nên đồng vũ vụ tìm được đặt xe đẩy địa phương. Lúc này mới phát hiện nàng đã lạc đơn vị theo không kịp thời đại, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì này đó xe đẩy đều là khóa. Nên như thế nào khai à? Đang ở nàng ở nghiên cứu nên như thế nào mở khoa khi? Di động của nàng văng lên, lấy ra tới vừa thấy, lại là phó lễ hành đánh tới. Hắn gần nhất chủ động cho nàng gọi điện thoại tần suất còn rất cao. Nàng tiếp lên, không chờ hắn chủ động hỏi cái gì, liền có chút buồn dầu hỏi. Láo công, ngươi có biết hay không này siêu thị mua sắm xe như thế nào khai nha? Nàng bị thời đại vứt bỏ. Phó lễ hành gọi điện thoại tới. Chủ yếu là muốn hỏi nàng giữa chưa ăn cái gì, không nghĩ tới mới vừa chuyển được điện thoại, đối mặt chính là như vậy một vấn đề. Cái gì? Dứt khoát video trò chuyện đi. Đồng vũ vụ nhắc nhở hắn, treo điện thoại sau ngươi mở ra hệ trạng, tiếp thu ta video mời. Ấn. Một phen thao tắt sau, đường phó lê hành mặt xuất hiện ở màn hình khi, đồng vũ vụ còn có chút không thích hứng, nhưng nàng thực mau mà liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, đem cả mạ giặt điều một chút. Nhắm ngay kia từng hàng khóa mua sắm xe, lao công, cái này ngươi biết như thế nào khai sao. Ta xem nơi này có cái lom vào đi, có phải hay không muốn đầu tệ, giống ở khu trò chơi điện tử như vậy. Phó lễ hành so đồng vũ vụ càng lạc đơn vị. Hắn cũng xem không hiểu cái này thao tác, bất quá hắn luôn luôn thông minh, nghị nghĩ liền nói, ngươi thử xem dùng tiền xu, Nay liền làm đồng vũ vụ khó xử, ta trong bao không có tiền xu. Tổng cảm thấy thượng một lần nhìn đến tiền su kia đều là thượng sơ chung thời điểm sự. Hiện tại tiền su trông như thế nào nàng thật đúng là không biết. Phó lễ hành. Cũng không có. Cho dù có, nước xa không cứu được lửa gần. Liên ở hai người trầm mặc thời điểm, đột nhiên một đạo tuổi trẻ giọng nam truyền đến. Tiểu thư, ngươi có phải hay không không có một nguyên tiền su, ta cho ngươi. Phó lễ hành sửng sốt. Chỉ nghe được đồng vũ vụ khách khách khí khí mà nói. a Kêu hảo, cảm ơn ngươi à, ta như thế nào còn cho ngươi? Nàng mới phát hiện nơi này mua sắm xe là khóa, muốn ở bắt tay lõm vào đi địa phương phóng một nguyên tiền tiền xu mới có thể giải khóa, chờ. Còn mua sắm xe thời điểm khóa lại mua sắm xe, kia một nguyên tiền tiền xu lại có thể lấy đi. Đồng vũ vụ di động xoay chuyển, phó lễ hành chỉ có thể nhìn đến siêu thị mặt đất. Không cần. Lại là tuổi trẻ giọng nam, nếu không như vậy. Ngươi thêm ta huệ chặt chuyển cho ta cũng là giống nhau Phó lễ hành như mày Một khối tiền cũng muốn còn Đều là nam nhân Tuy rằng hắn vô pháp đối đại bộ phận bình thường Nam nhân buồn giàu đồng cảm như bản thân mình cũng bị Nhưng giờ khắc này như là không thể dạy cũng hiểu Hắn đột nhiên nhận thấy được Cái này một khối tiền nam nhân Tựa hồ đối hắn thê tử có ý tứ Như vậy trắng trận táo bạo cùng đã kết hôn nhân sĩ muốn huệ trạc Hảo A Đồng vũ vụ đáp Phó lễ hành, đồng vũ vụ như thế nào sẽ không biết trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân tồn chính là cái gì tâm tư, biến đổi pháp muốn nàng liên hệ phương thức bái. Hảo phiên Nga, như thế nào hiện tại người càng ngày càng không có tự mình hiểu lấy cái này tốt đẹp phẩm đức đâu. Nghĩ nàng cùng phó lễ hành video trò chuyện còn không có tắt đi, đồng vũ vụ nâng lên tay, liêu liêu tóc ở nhị sau, tay phải ngón áp út thượng đại nhẫn kim cương thực rõ ràng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng châm chạp. Ta hẹ chặt tiền lệ thượng không có tiền, ngươi thêm ta láo công hẹ chặt đi, làm ta láo công chuyển cho ngươi. Tuổi trẻ nam nhân. Tính, không cần. Một khối tiền mà thôi. Vốn dĩ hắn cũng không tính toán muốn, chẳng qua linh cơ vừa động, nghĩ có thể sử dụng này một khối tiền nhân cơ hội hơn nữa hẹ chặt. Kết quả thực quá có lời, hiện tại biết được nhân gia nữ thần có láo công, hắn chẳng lẽ thật sự đi thêm người láo công hẹ chặt. Lại không phải đầu góc có hố. Liên ở hắn xấu hổ khi, chỉ nghe được trước mắt cái này nữ thần di động truyền đến trầm thấp giọng nam, vũ vụ, thiếu người tiền không tốt, ngươi đem hắn mẹ chặt cho ta, ta chuyển cho hắn. Tuổi trẻ nam nhân mặt đỏ lên, chạy nhanh đẩy mua sắm xe đi rồi. Đồng vũ vụ, hắn đi rồi. Phó lê hành như một tiếng, treo video lời cuối sách đến xem di động. Hảo, ta đây đi mua đồ ăn lạp, ngươi có muốn ăn đồ ăn sao? Đồng vũ vụ đẩy mua sắm xe ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất chính mình thật là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hiền thê lương mẫu. Nghe nàng khẩu khí, không biết người còn tưởng rằng nàng tru nghệ tắc hảo, mạn hán toàn tịch đều không nói chơi đâu. Phó lễ hành tự nhiên cũng sẽ không đi gọi món ăn, sợ hắn muốn ăn đồ ăn nàng sẽ không làm, ta đều có thể. Vậy ngươi hôm nay buổi tối trở về ăn cơm sao? Hồi! Đồng vũ vụ vừa lòng, treo video trò chuyện về sau không bao lâu. Di động lại chấn động một chút, nàng cỡ lạc mở vừa thấy, là Phó Lễ Hành phát tới tin tức, chính xác ra là chuyển khoản. Hắn cho nàng xoay 20 vạn. "Phó Lễ Hành, ngươi nói nghe chật không tiền lẻ." "Phó Lễ Hành, không đủ lại nói." Chương 22. Đồng Vũ Vũ tự nhiên không thiếu tiền, chỉ là nhìn đến từ Phó Lễ Hành chuyển khoản, lại cảm thấy kia phân vui vẻ tâm tình tựa như thu được hai cái trăm triệu. Bọn họ chi gian giống như có ở một chút một chút biến hảo. Bất quả nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, phó lễ hành đối nàng có lẽ là đệ bụng, có lẽ là có nam nhân đối nữ nhân chiếm hữu dụng, hoặc là lớn mật một chút tưởng, hắn đối nàng là thích. Chỉ là loại này thích thực nông cạn, xa xa không đạt được cái trình độ. Hiện tại đồng vũ vụ thực lòng tham, lòng tham đến muốn vì một đoạn này hôn nhân thượng một tầng lại một tầng bảo hiểm, này trong đó liền bao gồm phó lễ hành đối nàng ái. Chỉ có hắn ái nàng, để ý nàng, nàng mới có thể có phần thắng. Mấy năm nay, chẳng lẽ nàng không có đối phó lê hành động tâm qua sao? Đương nhiên động quá tâm, nhưng nàng biết, nàng cùng phó lê hành chi gian kém qua xa, hắn chặt chẽ mà nắm quyền chủ động, tiền hắn có, quyền cũng có, nàng dựa vào hắn sinh hoạt. Tại đây loại rõ ràng ở vào nhược thế giới tình huống, nàng nếu cầm giữ không được chính mình tâm, kia một giây biến thành oán phụ, nàng sở hữu hết thảy đều là hắn cấp. Duy nhất nàng có thể làm được chủ chính là nàng tâm. Đồng vũ vụ mím môi, cấp phó lễ hành trở về cái ẹ mò đăng yêu. Vũ vụ, vũ vụ, đánh cờ mới vừa bắt đầu, tạm thời còn không thể động tâm ước. Đi vào siêu thị, đồng vũ vụ cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ, nàng đã đã nhiều năm không có tới qua siêu thị, tổng cảm giác cùng trước kia đều không quá giống nhau. Nàng vốn dĩ cho rằng ở siêu thị mua đồ ăn là thực buồn vẻ nhạt nhẽo hoạt động, không nghĩ tới dạo dạo. Nửa giờ liền đi qua, tính tiền thời điểm, thu ngân viên giống nhau giống nhau quét mã, cuối cùng mỉm cười xem nàng, ngài hảo, tổng cộng 643 khối, ngài là di động chi trả vẫn là tiền mặt. Đồng vũ vụ nhân cơ hội hỏi hệ thống, phó lệ hành cho ta chuyển khoản 20 vạn, ta dùng ngẹ chặt chi trả nói, có phải hay không không tính ở 1.000 khối ngạch độ. Hệ thống, 1.000 khối ngạch độ, bao gồm sở hữu từ người sử dụng nơi này qua tay. Đến nỗi tiền tài nơi phát ra với ai, này không nhiều lắm quan hệ. Ý tứ này là nói, chỉ cần từ nàng mua đơn tiền trả, cho dù là dùng người khác chuyển khoảng, đều phải tính ở nàng trên đầu. Đồng vũ vụ. Di động chi trả, cảm ơn. Đồng vũ vụ đưa điện thoại di động mã đối với thu ngân viên, 1.000 khối ngạch độ dùng 643, nàng cảm thấy chính mình không mua cái chuyen khoan đeu phai tinh o nang tren đau à, như thế nào liền hoa nhiều như vậy. Mua sắm xe là có thể đẩy đến bãi đô xe, bất quá cứ như vậy nói, một khối tiền tiền xu liền lấy không trở lại. Lấy không trở lại. Liền lấy không trở lại đi. Đồng vũ vụ đẩy mua sắm xe vào thang máy, dọc theo đường đi còn ở tính toán chính mình đều mua cái gì? Đồng, Nga, Không, Phó Thái Thái, Hảo Xảo. Đột nhiên nghe được một đạo sắc nhọn giọng nữ, đồng vũ vụ mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng mà nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Đó là một vị trung niên phụ nhân, an mặc màu đen nghỉ trưa váy liền áo, trang điểm thật sự thời thượng, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải thực hảo, có chút tiểu tụy. Đồng vũ vụ thu liếm trên mặt ý cười, thực lãnh đạm mà gật đầu. Cái này trung niên phụ nhân là tần dịch mẹ kế ngô tuệ quân, ngô tuệ quân cùng tần dịch ba ba chính là điển hình tiểu bạch hoa thành công thượng vị, chỉ tiếc ngô tuệ quân gả đến tần gia cũng có gần 10 năm, thế nhưng cũng không có thể sinh cái hai tử. Mà tần dịch bà bà thân thể nghe nói cũng không tốt lắm, hiện tại tần dịch thành công tiếp nhận công ty cùng gia tộc chỉ sợ ngô tuệ quân gần nhất nhật tử đặc biệt không hảo quá, vàng không cũng không đến mức đẩy mặt tối tăm. ngô tuệ quân cũng chú ý tới đồng vũ vụ tay phải ngón áp út. Đại nhân Kim Cương cũng nhìn đến nàng trong tay lấy bao là hạn lượng không xuất bản nữa, có tiền cũng không nhất định mua được đến, tức khác hít sâu một hơi, bài trừ tươi cười, phó thái thái như thế nào có hưng thú tới bên này. Đồng vũ vụ cùng nô tuệ quân cũng không thủ, nhưng này không ngại ngại nàng chán ghét người này. Bất quá rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đồng vũ vụ ngự khí nhàn nhạt, nhạt, mua đồ ăn. Nô tuệ quân tự nhiên cảm giác được đến đồng vũ vụ đối nàng chán ghét còn có không mừng, trong lòng nghẹn một hơi, ai có thể nghĩ đến đâu, lúc trước cái kia tới tần gia đều thật cẩn thận đồng vũ vụ một ngày kia sẽ đắp thượng phó lễ hành, nhảy trở thành phó thái thái, hiện tại đừng nói là nàng. Chính là kia lao bất tử tần hoài nhìn đến đồng vũ vụ cũng đến khách khách khí khí đi. Thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lúc trước nàng như thế nào sẽ nghĩ làm tần dịch không thoải mái, do đó từ giữa làm khó dê chia rẽ hắn cùng đồng vũ vụ đâu. Rõ ràng tần dịch cùng đồng vũ vụ ở bên nhau, đối nàng tới nói trăm lợi mà không một hại, đồng vũ vụ không có cha mẹ, đối tần dịch trợ giúp cực kỳ bẽ nhỏ, tuy là nàng cũng không nghĩ tới. Tần dịch ở cùng đồng vũ vụ chia tay về sau, ngược lại so trước kia càng thêm nỗ lực quyết trí tự cường, chọc đến lao bất tử đều đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Cho dù ngô tuệ quân lại như thế nào hối hận, việc này cũng thành kết cục đã định. Ngượng ngùng, ta còn có việc, đi trước một bước. Đồng vũ vụ đẩy mua sắm xe từ ngô tuệ quân bên người trải qua, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Ngô tuệ quân đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoang qua, đồng vũ vụ đã lên xe. Lúc này nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng đương nhiên là hận tần dịch, cũng hận tần hoài. Tần dịch tưởng chặt đứt nàng lộ, nàng cũng sẽ không làm này nhãi danh hảo quá. Nếu tần dịch cùng đồng vũ vụ một lần nữa thông đồng đến một khối đi, kia phó lê hành sẽ bỏ qua hắn sao. Đồng vũ vụ tuy rằng thực chán ghét ngô tuệ quân, nhưng này không ngại ngại tâm tình của nàng hảo. Nghĩ đến ngô tuệ quân nghẹn quất, nàng liền cao hứng. Trước kia nàng cùng tần dịch ở bên nhau thời điểm cũng không có nghĩ đến kết hôn như vậy lâu dài sự, khi đó còn thực tuổi trẻ, sở dĩ đáp ứng tần dịch theo đuổi, bất quá là bởi vì hắn thực chân thành, đối nàng cũng thực hảo, mà nàng cũng thích hắn. Nàng biết tần dịch ba ba không thích nàng, nàng cùng tần dịch ở bên nhau khi, cũng chỉ đi qua một lần tần ra, vẫn cứ nhớ rõ lúc ấy Ngô tuệ quân kia chút nào không che giấu khinh thường đánh giá ánh mắt của nàng. Từ lần đó về sau, nàng liền không còn có đi qua tần ra, Trên thực tế từ khi đó bắt đầu, nàng liền biết chính mình cùng tần dịch là sẽ không lâu dài. Chẳng sợ người nhà của hắn có thể tiếp thu nàng, nàng trong lòng cũng là có ngăn cách. Từ trước sở chịu đựng đủ loại, hiện giờ lại hồi tưởng lên, ngược lại cảm thấy khi đó hủy khuất đến không kèm chế được chính mình, có chút ấu trĩ buồn cười. Đồng vũ vụ về đến nhà về sau, đem mua đồ ăn đều đặt ở tủ lạnh, nghĩ thời gian còn sớm. Liền lên lầu ở phòng ngủ chính cất giữ quầy tìm được băng ghi hình, nàng ngồi ở thảm thượng, nhìn tivi màn hình bắt đầu truyền phát tin nàng cùng phó lễ hành hôn lễ video. Ô ô ô đây là cái gì thần tiên? Hôn lễ A. Nàng xuyên áo cưới đều quá đẹp đi. Ngày đó hoa tươi đều là từ nước ngoài không vận trở về. Đúng rồi, cái kia ai ánh mắt có phải hay không mang theo chút ghen ghét? Đối, chính là ghen ghét. Nàng chính là kia chọc người ghen ghét lại hâm mộ phó Thái Thái. Chờ phó lễ hành tan tầm về đến nhà khi, hắn đều có thể cảm giác được đồng vũ vụ hôm nay tựa hồ so ngày hôm qua muốn ôn nhu rất nhiều. Không chỉ có giúp hắn đem Tây Trang quải hảo, còn sớm mà liền chuẩn bị tốt hắn ái uống nước trái cây, độ ấm cũng thực hảo, không tính quá băng. Chẳng lẽ là hắn cho nàng truyền khoản, lệnh nàng cao hứng? Nữ nhân cũng thật kỳ quái, rõ ràng hắn phó tạp liền ở nàng nơi đó. Nàng cư nhiên sẽ bởi vì 20 vạn mà cao hứng. Nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào? Ta đang chuẩn bị nấu cơm. Đồng vũ vụ cũng không nghĩ tới phó lễ hành hôm nay sẽ trước tiên nửa giờ về nhà, sẽ không chờ thật lâu, hoặc là ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ cơm làm tốt ta kêu ngươi. Không phải phó lễ hành khinh thường chính mình thê tử, hắn thật không cảm thấy đồng vũ vụ có thể làm tốt một bữa cơm, nhưng là cũng không thể đả kích nàng tính tích cực, tư cập này. Phó Lê Hành quấn lên tay áo, ta giúp người. Đồng vũ vụ, giúp, giúp nàng. Hai vợ chồng cùng nhau làm bữa cơm, khẳng định có lợi cho kéo vào cảm tình. Thức đơn thượng năm dê nước tương. Phó Lê Hành áo sơ mi tay háo quấn lên, lộ ra gầy nhưng rắn chắc cánh tay. Nếu không phải địa điểm không đúng, thiết bị không đúng, Đồng vũ vụ thật sự cho rằng đây là ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Phó Lê Hành nhìn thức đơn, chỉ huy Đồng vũ vụ tìm được phong bếp cân lien muối mối 3G, nước tương 5G đều tình chuẩn đo lường hảo Đồng vũ vụ Không cần thiết, thật sự không cần thiết Đại khái Phó Lê Hành cũng phát hiện đồng vũ vụ thực cá mạn đừng nói là nấu cơm, trợ thủ nàng đều là dư thửa, liền dứt khoát chính mình ra ngựa, Phó Lê Hành tự nhiên cũng không có xuống bếp nấu cơm kinh nghiệm, bất quá hắn tự xưng là từ nhà trẻ bắt đầu hắn liền vẫn luôn lấy đệ nhất danh kẻ hèn xuống bếp nấu cơm mà thôi tuyệt đối không làm khó được hắn Hán nghiêm khắc dựa theo thực đơn thượng tới, liền không chấm một khắc khác biệt cũng không cho phép tồn tại. Đồng vũ vụ ở một bên nhìn, nhịn không được ở trong lòng tính toán, nàng lao công có phải hay không tròm xử nữ à. Phó lễ hành cùng có cưỡng bách chứng giống nhau, thi ti đều hận không thể thiết đến giống nhau trường, chỉnh chỉnh tề tề bại ở trên thớt, đương nhiên ít nhiều hán hoàn mỹ chủ nghĩa, trầu này cơm chiều ly hắc ám liệu ly còn có cách xa vạn dạm xa, đồng vũ vụ thử nếm một ngụm đồ ăn. Thế nhưng còn thực không tồi, dù sao hẳn là so nàng làm muốn hảo rất nhiều. Chính cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đồng vũ vụ một chút cũng chưa buồn xịn, đối với phó đầu bếp điên cuồng thổi cầu vùng thí. Ăn quá ngon. Lao công, ngươi có phải hay không phía trước đã làm cơm à? Không có. kia như thế nào làm được so tôn mẹ làm còn ăn ngon. Lao công ngươi quá lợi hại, cái gì đều sẽ làm, cái gì đều làm tốt lắm. Phó lễ hành chỉ là ruột rẹ cười cười. Đương nhiên sau lại cũng hậu chi hậu rắc mà phản ứng lại hau giac không phải nàng nấu cơm cho hắn ăn sao, như thế nào biến thành hắn tan tầm trở về nấu cơm cho nàng ăn. Ăn quá ngon, ta quyết định ta hôm nay không giảm phỉ, ngày mai lại giảm, ăn no mới có sức lực sao. Ngày hôm sau, đồng vũ vụ muốn bồi phó phu nhân tham gia một cái yến hội, nàng vốn dĩ cũng đã tuyển hảo lễ phủ. Cũng may tạo hình thiết kế sư là phó phục nhân thỉnh. Nàng là thuận tiện cọ một cọ, tiền lương cũng không từ nàng trướng thượng đi, bằng không nói không chừng lần này thượng trang đều đến nàng chính mình động thủ, nàng hiện tại quá nghèo, còn có vài thiên đâu chỉ có thể hoa 300 nhiều đồng tiền. Tạo hình sư kiến nghị nàng trước thay lễ phục, như vậy cũng phương tiện thượng trang làm kiểu tóc, đồng vũ vụ đi vào phòng giữ quần áo, lại phát hiện một bộ lễ phục thượng dán một trường tiện lợi gián là phó lễ hành lưu lại. Xuyên cái này. Gì? Nhớ tới hôm trước buổi tối hồi nháo, đồng vũ vụ có chút mặt nhiệt, hắn nên sẽ không cho rằng nàng thật sự muốn xuyên kia bộ lễ phục đi tham gia hiến hội. Đi, cho nên mới sẽ ở phòng giữ quần áo lưu lại tiện lợi gián, là nhắc nhở nàng, làm nàng không cần xuyên kia kiện chiến bảo. Phó lễ hành tùy tay giúp nàng chọn lửa lễ phục tương đối bình thường, là màu hồng giúp một chữ vai lửa mặt lễ phục váy. Nàng còn không có xuyên qua. Vẫn là đừng đánh hắn mặt, kim chủ ba ba nói trắng ra kia nàng liền xuyên, trên thực tế đồng vũ vụ bản chính điều thuận, dáng vẻ lại hảo, nhưng phàm là xuất hiện ở nàng phòng giữ quần áo lễ phục, kỳ thật đều là đẹp, thiết kế sư giúp nàng thiết kế cùng lễ phục phối hợp trang phát. Cùng lúc đó, vội vàng tìm thực tập công ty liếu Vân Khê nhận được một cái đồng học đánh tới điện thoại. Vân Khê, làm ơn ngươi giúp một chút, ngươi hôm nay không có việc gì đi, giúp ta đi tiếp cái sống, cái này sống đặc biệt hảo, bất quá ta bạn trai lâm thời lại đây ta muốn đi bồi hán liêu vân khê cũng vô tâm tư ngươi không có thời gian nói có thể không đi thôi nói lại như thế này nói nhưng người kia nhân mạch còn rất quảng ta tưởng về sau còn cùng nàng tìm xuống làm hôm nay nếu là đột nhiên nói không đi ta sợ người khác đối ta ấn tượng không tốt vân khê ngươi đừng vội cự tuyệt đây là một kẻ có tiền nhân ra tổ chức kiến hội ta là đi đương phục vụ sinh liền một buổi tối vài trăm đồng tiền đâu loại này hiến hội đều không mệt Liên đoan hạ bản tử đánh cái xuống tay, một chút đều không vất vả, rất nhiều người đều cướp phải làm, ta này không phải phía trước thiếu ngươi nhân tình sao, nghe nói ngươi cũng thiếu tiền, ngươi có đi hay không? Hơn nữa nghe nói nhà này rất có tiền, yến kinh thật nhiều thương trường đều là nhà này khai, khẳng định có rất nhiều kẻ có tiền đều đi, nói không chừng ngươi sẽ gặp phải một cái thích ngươi phú nhị đại đâu. Liêu Vân Khê không nhị được mà bật cười. Nàng đối loại sự tình này là thật sự không có hương thú Bất quá một buổi tối vài trăm khối tiền lương Nàng là tâm động Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng còn tiền Không nghĩ làm tần dịch khinh thường Nàng không phải cái loại này Vì tiền có thể bán đứng chính mình người Hảo, khi nào, ở nơi nào Ta chờ hạ phát hẹ chặt cho ngươi Cảm ơn a. Lần sau thỉnh ngươi ăn lẩu cay Phó phu nhân phía trước liền gọi điện thoại tới nói qua sẽ làm tài xế con một chân tới bên này tiếp nàng. Đồng vũ vụ chờ tạo hình sư giúp nàng làm tốt trang phát về sau, nhàn rỗi không có việc gì, ở phòng bếp làm cái rau trộn rau chân vịt. Vì xuyên lễ phục đẹp, rất nhiều danh viện thiên kim ở tham gia yến hội khi, đối mặt mê người đồ ăn đều sẽ không nhiều xem một cái, càng đừng nói ăn, nhưng không ăn một chút gì lót lót bụng, ở trong yến hội đói đến trước ngực dán phía sau lưng, làm không hảo bụng còn thầm thì tê, vậy có chút năng kham. Đồng vũ vụ mỗi lần đi tham gia quan trọng yến hội trước, đều sẽ ăn chút rau luộc lót một chút. Nàng nghĩ cũng không có chuyện gì, phó phu nhân cũng là vừa rồi từ nhà cũ bên kia khởi hành, khả năng còn phải một đoạn thời gian mới có thể đến nơi đây tới, liền cầm di động bắt đầu tự chụp. Tin tưởng mỗi một cái danh viện thiên kim trong cuộc đời đều có một môn môn bắt buộc, đó chính là như thế nào ở chụp ảnh chung tìm được nhất thích hợp chính mình góc độ. Đồng vũ vụ tự nhận là 360. Độ vô góc chết, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tìm hảo góc độ rất quan trọng, sẽ làm ít công to. Một hơi chụp mười mấy chương vừa lòng ảnh chụp sau, nàng lại bắt đầu chọn lửa kỹ cảng, từ giữa tuyển ra hai trường tốt nhất nhất tự nhiên. Các nữ nhân đều luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, vô lự kính mị nữ các nàng càng sẽ thưởng thức, đáng tiếc sắt thép thẳng nam trong đầu còn thiếu một cây gân, cho nên đồng vũ vụ tìm cái tươi mát tự nhiên lại không mất chân thật cảm lự kính. Một phen thao tác nước chảy mây trôi, xác nhận bảo tuần sau, mở ra hẻ chặt giao diện, đem hai bức ảnh đã phát qua đi. Ta xuyên cái này lễ phục Ý tư chính là nàng có ngoan ngoan nghe lời hắn. Đồng vũ vụ tự nhiên sẽ không trông cậy vào phó lễ hành là dây hồi đảng. Hắn có thể hồi nàng tin tức nàng liền rất vừa lòng, nơi nào còn dám hy vọng xa với dây hồi loại sự tình này sẽ phát sinh ở phó lễ hành trên người. Hắn lại không phải liếm cầu. Phó lễ hành đích sắc không có trước tiên thu được tin tức, hắn ở đi làm khi đều rất bận, từ phòng họp ra tới cũng không lo lắng đi xem di động, vẫn là tới gần tan tầm khi, nhận được một hồi điện thoại lúc này mới thuận tiện xem hạ đồng vũ vụ phát tới hẹ chặt tin tức. Hắn cớ lắc mở nhìn kia hai bức ảnh, tấm mắt dừng lại ở nàng trên mặt, sau lại tùy tay điểm bảo tồn. Kỳ thật này bộ lễ phục cũng là hắn tùy tay tuyển, đảo không phải nói lo lắng nàng sẽ xuyên kêu kiện lệnh người cầm giữ không được lễ phục nàng luôn luôn rất có đúng mực hôm nay lại là vạn phu nhân cùng vạn tiên sinh kết hôn 30 năm yến hội nàng không phải cái loại này sẽ giọng khách gác giọng chủ người chỉ là ngày đó hắn đã đáp ứng quá hắn muốn giúp nàng chọn một bộ lễ phục tự nhiên không thể nuốt lời hắn vốn là tưởng hồi phục tin tức lại nghĩ tới cái gì liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên thẳng đến đồng vũ vụ ngồi trên phó phu nhân xe nàng cũng không thu đến hắn hồi phục tin tức phó phu nhân bảo dưỡng rất khá Hôm nay xuyên một thân màu lục đậm sơn sám, xứng với ánh sáng mượt mà chân châu trang sức, ung dung lại đẹp đẽ quý giá, năm tháng ở trên người nàng lưu lại đều là khoan dung dấu vết. Hai ngày này lưu tỉ các nàng tỷ các người quá đến còn thói quân sao. Phó phu nhân hỏi, nàng cũng không đến mức lo lắng nhi tử con dâu ăn không được cơm, đều quen vợ chồng son sáng tạo khác người tưởng thể nghiệm một chút bình thường phu thê sinh hoạt, nàng sẽ không ngăn trở. Chỉ là sẽ có chút cảm thấy hứng thú, trước mắt tiến độ như thế nào. Đồng vũ vụ mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta không phải thực sẽ nấu cơm, còn hảo lễ hành không phải thực bắt bẻ. Phó phu nhân bật cười, từ từ tới, chỉ là ngươi sẽ tương đối vất vả một chút. Ở Hiến Kinh, một ít hào môn gia tộc vì sinh hài tử, đó là dùng bất cứ thủ đoàn nào. Đi cảng thành đi Thái Lan thắp hương bái Phật kia đều tính nhẹ, cho nên, đồng vũ vụ vì sinh hài tử. Chỉ là đem người hầu phân phát hồi nhà cũ, chính mình đương toàn chức thái thái, kia đều không coi là cái gì, ít nhất ở phó phu nhân xem ra, là hoàn toàn có thể tiếp thu. Ấn! Đồng vũ vụ cười cười, lại nói tiếp, hai ngày này ta có nằm mơ, mơ thấy ta đứng ở cây ăn quả phía dưới, thật nhiều quả táo đều rơi xuống, ta tưởng tiếp tiếp không được, nhục trí cực kỳ, cuối cùng một cái đặc biệt đại quả táo liền rơi trên ta trong lòng ngực. Cũng không biết cái này mộng là hảo vẫn là không tốt. Phó phu nhân tinh tế phẩm vị, sao lại vui vẻ, hẳn là mộng đẹp. Nàng là người từng trải, là biết có thai mộng cái này cách nói. Tuy rằng cũng có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, bất quá loại này mộng ngụ ý là tốt, lại tổng so không có cường. Phó phu nhân vừa mới bắt đầu thời điểm đích sắc không phải thực thích đồng vũ vụ, có cái nào lao mẫu thân sẽ thích chẩm chễ chính mình nhi tử tiền đồ tiểu yêu tinh đâu mấy năm nay ở chung xuống dưới nàng cảm thấy cái này con dâu thực không xấu phẩm tính đoan chính cũng sẽ không đi chọc phiền toái đối nàng lời nói trước nay đều là nghiêm túc nghe hiếm khi phản bác nhân tâm đều là thịt lớn lên nay vẫn là chính mình nhi tử tự mình tuyển thê tử nàng không tán thành chẳng phải là ở đánh nhi tử mặt đương nhiên quan trọng nhất chính là phó phu nhân cũng là cái ẩn hình nhàn khống một khi tiếp nhận rồi nhi tử lựa chọn nàng lại xem đồng vũ vụ Liền thấy thế nào như thế nào thuận mắt Không nói cái khác Nàng đã bắt đầu chờ mong tương lai cháu trai cháu gái đáng yêu bộ dáng Thấy phó phu nhân mặt lộ vẻ sung sướng tươi cười Đồng vụ vụ nổi tâm cũng thực bình tĩnh Mộng là biên Năm 60 tuổi Phu nhân thích nhất chính là tiểu bạo bảo Nàng tuy tiện xả mấy cái thai mộng Bà bà đều sẽ thật cao hứng Bấm tay tính toán Qua không bao lâu nàng đại di mụ cũng muốn đúng giờ đến phóng Đại di mụ hộ thể Cái gì mộng đều không phải là thai mộng. Vạn gia có một bộ trang viên, ở vào giữa sơn núi, chiếm địa diện tích rất lớn, thập phần xa hoa, xe ngừng ở cửa. Vạn gia bảo an liền tha thiết tiến lên đây vì các nàng mở cửa, ở hào môn gia tộc đường bảo an yêu cầu cũng không thấp. Bọn họ có lẽ so giao thông bộ môn rõ ràng hơn này hiến kinh đỉnh cấp hào môn bảng số xe đều là nhiều ít. Mỗi ngày đồng vũ vụ đều có thể nhận được hiến hội mời. Bất quá nàng cũng không thường xuyên đi ra ngoài buôn bán, trừ phi là phi thường quan trọng trường hợp. Vạn gia vợ chồng kết hôn 30 năm là chân châu hôn, toàn bộ yến hội cũng lấy chân châu là chủ đề, trừ này bên ngoài, cái này yến hội cũng có rất quan trọng tín hiệu, đó chính là vạn phu nhân con trai độc nhất từ Anh Quốc trở về, sắp tiếp nhận xí nghiệp, cho nên hôm nay tới cổ động người rất nhiều, vạn phu nhân muốn vì nhi tử tạo thế, cái gì đều là danh tắc tới. Đại khái cũng muốn nhìn một chút này, chưa lập gia đình danh viện thiên kim nhóm đều có này đó, cho nên, ở Hiến Kinh có uy tín danh dự. Chưa lập gia đình thiên kim tiểu thư cơ hồ đều tới. Phó phu nhân kéo đồng vũ vụ tay hướng trong đi, mẹ chồng nàng dâu hai nhìn rất hài hòa, cảm tình cũng thực tốt bộ dáng. Đồng vũ vụ ở bị bảo an lánh đi vào trang viên bên trong khi, nhịn không được nhìn xung quanh một chút. Nếu nàng nhớ không lầm, ở trong nguyên văn, Nàng lần đầu tiên chính thức cùng nữ chính gặp mặt liền ở vạn gia trong yến hội. Trên thực tế, đồng vũ vụ đối nữ chính cùng tần dịch chi gian ngược luyến tình thâm cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Vừa mới bắt đầu nàng cũng là muốn tránh nữ chính, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng vì cái gì muốn đi sợ một cái chưa từng gặp mặt người. Vạn gia tụ hội rất quan trọng, nàng không đáng vì trốn tránh người xa lạ vắng họp. Kỳ thật, nàng cũng có chút tò mò nữ chính rốt cuộc trông như thế nào. Thật sự cùng nàng lớn lên rất giống sao. Ở tim người sao? Phó phu nhân chú ý tới nàng tâm mắt, liền hỏi nói. Đồng vũ vụ chấn định tâm thần, nhân nhân cũng tới, ta giống như không thấy được nàng. Khả năng đã tới. Phó phu nhân cười cười, chờ hạ liền thấy được. Đồng vũ vụ không nghĩ giọng khách át giọng chủ, xuyên lệ phục đều là không trưng dương, nhưng bất đắc dĩ nàng có một chương lệnh người kinh dĩ mặt. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ dễ dàng mà trở thành trong đám người tiêu điểm. Đứng ở trên bàn công vạn Lê Như cũng thấy được đồng vũ vụ, nàng âm trầm một khuôn mặt đem bức màn đột nhiên kéo lên. Vạn Lê Như thân phận tương đối đặc thù, nói nàng là vạn gia đại tiểu thư, kia cũng không phải, nhưng ở huyết thống thượng, nàng cũng thật là vạn tiên sinh sở ra. Nghe nói, vạn tiên sinh tuổi trẻ khi bệnh tật ốm yếu, đoán mệnh ngắt lời hắn sống không lâu, vạn lao thái thái cấp hỏa công tâm. Muốn vì nhi tử lưu lại một chút huyết mạch, nhưng khi đó thật đúng là không có môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư dám gả đến vạn ra tới. Vì thế vạn lao thái thái liền tìm cái bình thường gia đình xuất thân cô nương, không có xử lý hôn lễ. Sau lại, vạn tiên sinh lại gặp hiện tại vạn thái thái, hai người là nhất kiến trung tình. Vạn thái thái bài trừ muôn vạn khó khăn, gả cho vạn tiên sinh. Vạn lao thái thái thấy con dâu là đứng đắn hảo môn tiểu thư liền trộm mà đem kia cô nương đưa đến vạn thị quê quán vạn thái thái vào cửa về sau vạn tiên sinh thân thể nhưng thật ra một ngày hảo quá một ngày đồng thời cũng tuân ra một cọc rèm pha cái kia bị đưa đến vạn thị quê quán cô nương mang thai lúc ấy vạn thái thái cũng nghĩ tới muốn ly hôn chỉ là vạn tiên sinh cuối cùng đả động nàng lúc này mới có này 30 năm chân châu hôn vạn tiên sinh là người nho nhã chỉ là đối này cái nữ nhi lại không giả sát thái Chẳng sợ vạn lao thái thái đã qua đời, vạn phu nhân cũng đồng ý, hắn cũng không chịu đem cái này nữ nhi tiếp hồi Yến Kinh, vì thế cũng có đồn đãi nói là vạn Lê Như mẹ đẻ năm đó dùng không chính đáng thủ đoạn mới mang thai. Hiện tại vạn Lê Như mẹ đẻ đã qua đời, lại làm nàng lưu tại quê quán đã thực không thích hợp, hơn nữa vạn Lê Như cũng màu 30 tuổi, tới rồi hôn nhân gã cưới tuổi, vạn phu nhân liền đem nàng tiếp trở về Yến Kinh vạn lê như nhất ghen ghét người chính là đồng vũ vụ ở vạn lao thái thái mất kia một năm nàng lần đầu tiên trở lại hiến kinh tới đưa ma đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy phó lễ hành nam nang lan đau tien tro lai yen một thân màu đen chính trang rắn người đỉnh bạn khuôn mặt tốn nhã nàng trộm mà hỏi tham qua, đó là phó gia con trai độc nhất cũng là yến kinh công tử khi đó nàng tổng suy nghĩ nếu có một ngày nàng có thể gả cho hắn thì tốt rồi cũng là từ kia một năm bắt đầu Nàng hao hết tâm tư khiến cho vạn phu nhân chú ý, nào biết không đợi đến nàng bị tiếp trở về, phó lễ hành liền kết hôn. Vạn lê như trở lại trước bàn trang điểm ngồi xuống, nàng hôm nay xuyên cũng là màu hồng ruốc tiểu lễ phục, nhìn trong gương gương mặt này, lại nhớ đến đồng vũ vụ. Nàng tức giận đến hận không thể đem trên bàn chai lọ vại bình đều quét trên mặt đất. Cầm lấy đặt ở một bên máy bàn, nàng đánh nổi tuyến điện thoại, ngự khí thực không thoải mái ta muốn cháo tổ yến vì cái gì còn không có đưa lên tới đem ta nói đều trở thành gió bên thai sao phong bếp không biết nói gì đó vạn lên như đem điện thoại cấp treo tại đây vạn ra mỗi người đều có thể xem thường nàng rõ ràng nàng mới là vạn gia đại tiểu thư một cái đồng vũ vụ tính cái gì không cha không mẹ như vậy thân ra bối cảnh nàng nào điểm không bằng nàng phong bếp quản sự nhận được điện thoại cũng là kêu khổ không ngừng ám phun một ngụm Người nào à, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày mấy, liền tại đây phô trường. Mọi người đều ở vội, ai đều không muốn đi vạn lệ như nơi đó tìm suối quẩy. Quản sự nhìn đến Liêu Vân Khê, là cái sinh gương mặt, nghĩ hẳn là bên ngoài tìm tới người, liền vây vây tay, ngươi lại đây, đêm này cháo Tổ Hiến đoan đi cấp tiểu thư, tiểu thư ở tại lầu ba. Liêu Vân Khê sửng sốt một chút, tiếp nhận mâm, ân, tốt. Liêu Vân Khê bưng cháo Tổ Hiến ra tới. Hỏi mấy cái người hầu, lúc này mới thượng lầu ba, này vẫn là nàng lần đầu tiên đi vào kẻ có tiền trong nhà, nội tâm không phải không chấn động, tiến kinh tức đất tức vàng, này trang viên không khỏi cũng quá lớn, đến giá trị bao nhiêu tiền à. Đi vào cửa, nàng không ra một bàn tay go go môn. Một đạo không kiên nhẫn giọng nữ từ trong phòng truyền đến, tiến bảo. Liêu Vân Khê dừng một chút, thanh âm này chủ nhân hoặc là tính tình không tốt, hoặc là ở vào thịnh nội chung Hy vọng nàng không cần như vậy xui xẻo bị chú ý tới. Nàng đẩy cửa ra vào phòng, toàn bộ phòng đều là hồng nhạt hệ, xa hoa lại mộng ảo. Liêu Vân Khê mắt nhìn thẳng, túi đầu, đem mâm bung chuẩn bị xoay người rời đi khi, vạn lê như đôi tay ôm ngực đã đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, người là mới tới. Ấn! Liêu Vân Khê nghĩ thầm, hôm nay nàng vận khí nhưng không thế nào hảo. Vạn lê như thấy nàng túi đầu, hỏa khí lớn hơn nữa, người ngẩng đầu lên. Như thế nào, lớn lên xấu nhận không ra người sao. Liêu vân khê đầy mình bất đắc dĩ, lại không thể không ngẩng đầu lên, tiểu thư, ta còn có chuyện, nếu ngài không có gì phân phó, ta liền đi trước. Vạn Lê Như ở nhìn đến Liêu vân khê gương mặt này khi liền sửng sốt một chút, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhất thời cũng liền không có phản ứng lại đây, chờ Liêu vân khê rời đi phòng sau, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Cái này mới tới hầu gái lớn lên có phải hay không có điểm giống đồng vũ vụ? Đột nhiên, trong đầu liền có cái lớn mật ý tưởng, ngại với thân phận, nàng không thể cấp đồng vũ vụ nàn kham, chẳng lẽ liền không thể chỉ cây dâu mà mang cây hỏe làm đồng vũ vụ không thoải mái sao? Tư cập này, vạn lê như trở lại trang điểm trước bàn, cầm lấy đặt ở trang sức hộp kim cương vòng cổ đi vào cửa sổ trước, tùy tay đem vòng cổ cấp ném đi ra ngoài. Liêu Văn Khê từ vạn lệ như phòng ra tới, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng có thể cảm giác được, cái này vạn tiểu thư không phải giống nhau khó chơi, còn hảo chỉ có một buổi tối, chờ nàng bắt được tiền lương về sau liền sẽ không theo người này có cái gì giao thoa, nàng nhanh chóng xuống lầu, bị một người khác lôi kéo đi toilet. Này toilet muốn chúng ta sửa sang lại. Nữ nhân ăn mặc bình thường màu trắng váy, một đầu tóc dài chói thành đuôi ngựa, giới thiệu một chút ta Ta là phòng bếp giúp việc bếp lúc nữ nhi, ngươi kêu ta tiểu mãn liền hảo. Hôm nay lại đây hỗ trợ đánh tạp, vừa rồi liền chú ý tới ngươi, ngươi bị tiểu thư hấn một hồi đi. Liêu vân khê có thể cảm giác được người này thiện ý, mí môi, không có. Vậy ngươi vận khí tốt, ta đều bị nàng mắng quá vài lần, nàng tính tình nhưng kém đâu. Tiểu mãn thẻ lưới, xong rồi, ngàn vạn đừng bị nàng nghe được, không nói cái này, ngươi là mới tới. Vẫn là chỉ ở chỗ này giúp một ngày công. Ta chỉ giúp một ngày. Liêu Vân Khê nhỏ giọng nói. Ngươi còn ở đọc sách đi, này toilet phải hảo hảo sửa sang lại, không thể có kỳ quái khí vị, tùy thời đều phải phết đất. Ngươi đừng nhìn là ở toilet, nhưng cái này sống nhẹ nhàng nhất. Tiểu mãn cười một chút, ta xem ngươi rất hợp ý. Hai người tuổi không sai biệt lắm đại, mặc dù Liêu Vân Khê cũng không hướng ngoại, cũng thực mau mà liền cùng Tiểu mãn liêu đến khí thế ngất trời. Tiểu mãn xoa buồn rửa tay, thăm dò nhìn thoang qua, phát hiện không ai muốn bảo tới. Lúc này mới nhỏ giọng nói, hôm nay chúng ta phu nhân cùng thái thái chân châu hôn, kỳ thật vai chính vẫn là đại thiếu gia, người chưa thấy qua đại thiếu gia đi, người khác nhưng hảo, đối chúng ta đều đặc biệt hảo. Ta vừa rồi thấy được phó thái thái, thật sự quá xinh đẹp, ta cảm thấy nàng so nữ minh tinh đều phải mỹ. Liêu Vân Khê cũng không nhận thức những người này, Nghe Tiểu Mãn nói lên này đó bắt quái cũng không có gì hứng thú. Tới, thừa dịp tiến hội còn không có bắt đầu, ta kéo ngươi xem một cái, thật sự đặc biệt xinh đẹp. Tiểu Mãn cũng mặc kệ liếu Vân Khê có nguyện ý hay không, liền kéo tay nàng đi ra toilet, ở một phiến trước tấm bình phong đứng lại, chỉ chỉ đứng ở đám người trung gian đồng vụ vụ nói, nhìn đến không, cái kia xuyên màu hồng ruốc lễ phục chính là phó thái thái, ta nghe nói, nàng là yến kinh đệ nhất Mỹ, thật sự thật xinh đẹp à. Ta cảm thấy chúng ta trường học giáo hoa đứng ở nàng bên cạnh đều hình như là nhà hoàn. Liêu Vân Khê học sinh thời đại thực nghiêm túc học tập, nàng là học sinh nội chú mỗi ngày tắt đèn về sau còn cầm đèn tin đọc sách. Thi đại học về sau nàng ngồi ở phòng học đệ nhất bài xem bảng đen đều lao lực liền đi xưng phó mắt kính. Kết quả số độ đều mò đột phá 600, chỉ là nàng cảm thấy mang mắt kính thực không thoải mái, cho nên không phải đọc sách xem TV khi, rất ít sẽ đeo mắt kính. Sau lại cũng thói quen đeo kính sắt trỏng, hôm nay vô dụng, chẳng sợ nàng nỗ lực mà hướng đồng vụ vụ bên. Kia xem, cũng thấy không rõ cái này hiến kinh đệ nhất Mỹ trông như thế nào. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng phó thái thái có điểm giống. Tiểu mãn hạ giọng nói, bất quá chỉ là có một chút. Vốn dĩ nàng cảm thấy liêu vân khê lớn lên thật xinh đẹp, nhưng nhìn phó thái thái về sau, lại cảm thấy liêu vân khê liền như vậy, chỉ là thực bình thường tiểu mỹ nữ. hảo Chúng ta đi làm việc đi. Liêu Vân Khê nói, cầm tiền ở chỗ này hoa thủy, nàng lương tâm bất an. Ấn ơn. Yến hội còn không có bắt đầu, người cơ hội đều đến đông đủ. Vạn phu nhân mang theo nhi tử tiếp đón khách nhân. Đồng vũ vụ cùng vạn công tử từng có vài lần chi duyên. Khi đó nàng cũng ở New York, có một lần ở một cái tụ hội thượng đụng phải vạn công tử. Vạn công tử lúc sau còn chủ động bỏ thêm nàng lại chát. Chẳng qua không chờ đến nàng cùng vạn công tử thâm nhập nói chuyện phiếm, phó lễ hành liền xuất hiện, vì thế, đến nay mới thôi, nàng hẹ chặt liên hệ người còn có vạn công tử, tuy rằng rốt cuộc. Không nói chuyện phiếm, liền bình thường hàn huyên cũng không có. Phó thái thái hảo, vạn lâm gia cầm lấy cái ly cùng nàng chạm vào một chút, ngự khi ôn hòa, lễ hành như thế nào không cùng nhau tới. Đồng vũ vụ cười đến đoan trang dịu dàng, hắn gần nhất rất bận, còn ở công ty tăng ca vạn lâm gia hiểu rõ lễ hành ở trên thương trường rất khó thành tiệu ta ở nước ngoài đều nghe nói qua hắn qua tay mấy cái hạng mục cán thập phần xuất sắc quá đoạn thời gian có rảnh thỉnh các ngươi hai vợ chồng ăn bữa cơm cần phải vui lòng nhận cho nhất định đồng vũ vụ cùng vạn lâm gia đều là người thông minh qua đi ở new york đủ loại chỉ cho là đời trước sự ai cũng sẽ không không có mắt nhắc tới tới mọi người ở đây ăn uống linh đình gian chỉ nghe được trên lầu truyền đến khắc khẩu thanh Thanh âm không ngừng ở kéo cao, dần dần mà liền hấp dẫn chú ý, đại gia sôi nổi hướng trên lầu nhìn lại. Nguyên lai là vạn Lê Như kim cương vòng cổ bị trộm, một hai phải xảo làm quản gia báo nguy, đem hiểm nghi người trộm tới thẩm vấn, kim cương vòng cổ giá trị cũng đủ làm trộm cướp giả hình phạt. Sao lại thế này? Vạn phu nhân đi ra, nhìn đến vạn Lê Như ở nháo, không khỏi thu liêm trên mặt ý cười. Vạn Lê Như tư tâm là thực sợ hai vạn phu nhân. Nhưng dư quang quét đến đồng vũ vụ, nàng trong lòng chấn định, lén lút nắm chặt lòng bàn tay, chỉ vào đứng ở cách đó không xa cúi đầu tựa hồ ở phát run nữ nhân nói, Mẹ, cái này mới tới trộm ta kim cương vòng cổ, nàng còn không chịu thừa nhận, này đều trộm được nhà của chúng ta tới, ngẫm lại liền đáng sợ, cần thiết đến báo nguy. Nguyên lai là kim cương vòng cổ bị trộm. Đồng vũ vụ đứng ở một bên, động tác ưu nhã mà loạn choạng cái ly chẳng bịnh. Không có thực kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một đoạn này, nhưng Liêu Vân Khê đích sắc ở vạn gia bị hiểu lầm vì trộm cấp giả, còn bị vạn lê như đưa đến cảnh sát cục, nếu không phải tần dịch sau lại ra tay, chỉ sợ Liêu Vân Khê cũng muốn chịu khổ. Nay cùng nguyên tắc cốt truyện giống nhau như lúc, bất quả y vị sâu xa chính là, tại đây chẳng trò khôi hài trùng, nàng giống như cũng đi theo châm trọc Liêu Vân Khê vài câu, từ đây nhân thiết chính là ái mộ hư vinh lại tham lam vô sỉ hắc nguyệt quang. Lúc ấy nhìn đến một đoạn này khi, đồng vũ vụ liền rất không thể lý giải, này cùng nàng có quan hệ gì, nàng cùng Liêu Vân khê không oán không thủ, đến nỗi ra tiếng đi kéo cửu hận giá trị sao. Nàng sẽ có như vậy ngốc bức sao. Này náo nhiệt nàng căn bản là không cần thiết đi thấu. Vạn phu nhân sắc mặt phi thường không tốt. Nàng cực cực khổ khổ tổ chức cái này đến hội, một phương diện là vì chúc mừng cùng tiên sinh chân châu hôn. Về phương diện khác còn lại là vì nhi tử lót đường giới thiệu cho những người khác chính thức nhận thức, lấy vạn thị thiếu đông thân phận, hiện tại vạn lê như bởi vì một cái kim cương vòng cổ tưởng hủy hoại cái này yến hội, nàng thật là sẽ nàng tâm đều có. Thật đúng là một thân không phóng khoáng. Có không quen nhìn vạn lê như diễn xuất thiên kim tiểu thư hạ giọng nói, thật là người nhà quê, cũng chưa thấy qua đáng giá vòng cổ giống nhau, liền vừa vỡ kim cương vòng cổ, đến nỗi như vậy hưng sư động chúng người chết người, không biết còn tưởng rằng giá trị mấy cái trăm triệu đâu, ta dám đánh đố, kia vòng cổ tuyệt đối không vượt qua một trăm vạn. Lê Như, chuyện này lúc sau lại nói. Vạn phu nhân đệ nặng tính tình nói. Vạn Lê Như cũng nghe tới rồi những người khác khe khe nói nhỏ, nàng nhìn về phía đồng vũ vụ, lại nhìn nhìn Liễu Vân Khê, túm nàng lại đây, chính là nàng trộm. Ta phòng cũng chỉ có nàng đã tới, kỳ thật vòng cổ cũng không có gì quan hệ. Nhưng ta sợ nàng là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, nói không chừng cũng trộm mặt khác khách nhân đồ vợ. Mẹ, loại này ăn trộm thực dễ dàng trả trộn vào tới. Liêu Vân Khê sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này như truy hầm băng, cả người đều đang run rẩy, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt liền rớt xuống dưới. Ta không có, ta không có trộm ngươi vòng cổ, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người, ngươi tay chân không sạch sẽ ngươi còn có lý. Vạn Lê Như cười lạnh nàng chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn liêu vân khê gương mặt này tầm mắt đảo qua đồng vũ vụ nói ngươi loại người này ta thấy đến nhiều chính là ỷ vào chính mình có một gương mặt đẹp muốn phàn lòng phú quý trên thực tế ngươi cái gì đều không phải ngươi cho rằng chính mình lớn lên thật xinh đẹp sao ngươi thực nông cạn liền tính người khác thích ngươi cũng bất quá là nhất thời ngươi loại người này từ đáy liền hư thấu vốn dĩ mọi người đều là ôm xem náo nhiệt không chê sự đại tâm thái Rốt cuộc như vậy yến hội nhiều, căn bản là không hiếm lạ, nhưng loại này cãi nhau mắng chửi người phân đoạn, chính là rất ít có Nga. Quần chúng nhóm ăn dưa ăn dưa, liền phẩm ra một Khê không thích hợp tới. Gì, cái này người hầu như thế nào có điểm quen mắt? Bản thân Liễu Vân Khê lớn lên chỉ là có 4-5 phần giống đồng vũ vụ, nói là tỉ muoi đều quá guong ép. Rốt cuộc một cái là nhân gian phú quý hoa, một cái là nhìn liền rất ủy khuất tiểu đáng thương, đừng nói là tướng mạo thượng chính là khí chất thượng đều kém đến xa. Liêu vân khê như thế nào không ai để ý, đại gia để ý chính là vạn lê như này trong giọng nói ghen ghét, bởi vậy cập bỉ. Trận này náo nhiệt liền càng đẹp mắt. Ta Thảo! Thảo Thảo Thảo! Đồng vũ vụ nội tâm ở điên cuồng nục mạng, này mẹ nó không phải chỉ cây dâu mà mang cây hòe là cái gì, vạn lê như ngươi đã chết, ngươi chạy nhanh chuẩn bị quan tài chọn hảo ngay lành tháng tốt. Nàng nếu có thể buông tha vạn lệ như nàng chính là khắp thiên hạ nhất mẹ nó lòe sáng thánh mẫu. Đồng vũ vụ mặt ngoài vẫn là bất động thanh sát, câu môi đong thanh sac cười đến thong dong lại bình tĩnh, phản phất thân không liên quan mình, không giấu vết nhìn mắt ở một bên ăn dưa ăn đến hang say lục nhân nhân. Ai xé bước muốn đích thân kết cục, nàng nhưng không nghĩ tự rất giá trị con người. Nôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, lục nhân nhân tiếp thu đến đồng vũ vụ ánh mắt cảnh cáo, tức khác một cái giật mình. Liên minh bạch đồng vũ vụ là có ý tứ gì? Lục nhân nhân cười nhạo, ai, lê như bao lớn điểm sự à, còn không phải là một cái kim cương vòng cổ sao, không duyên cơ ảnh hưởng phu nhân tâm tình vậy không có lời. Nói nữa, ta nghe xong cả buổi cũng không nghe ra ngươi có cái gì chứng cứ, đây là nháo đến cảnh sát cụ, ngươi không chứng cứ không phải cũng là phỉ bán sao. Ngươi vẫn là hảo hảo tìm xem, nói không chừng liền ở đâu cái góc tìm được rồi đâu. Vạn Lê Như sắc mặt biến đổi, lục nhân nhân lại chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, đi vào vạn phu nhân bên người đứng yên, gì, khác ta không biết, nhưng Yến Kinh ai không biết ngài trang sức là nhiều nhất nhất quý báu, tùy tiện chọn một cái ra tới đều hâm mộ người chết, ta xem Lê Như à, nàng chính là tưởng mua vòng cổ, ngài liền cho nàng một cái bái, lại không phải bao lớn chuyện này. Vạn phu nhân bóp chết vạn Lê Như tâm đều có. Không biết người còn tưởng rằng nàng bạc đái vị này trên danh nghĩa nữ nhi, làm nàng ném một cái vòng cổ đều cùng trong nhà đã chết người giống nhau. Ân, nhân nhân nói đúng. Vạn phu nhân cười cười, lê như, này về sau ta không đều là ngươi cùng lâm gia tức phụ, ngươi thích cái gì cùng ta nói liền hảo, ngày mai ta liền thoạt đầu sức khỏe, ngươi chọn lửa một ít thích. Phát sinh chuyện gì? Đang ở lúc này, vạn tiên sinh từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến mọi người đều vây quanh ở một khối liền câu mày hỏi. Vạn lê như sợ vạn phu nhân, nhưng nàng cũng biết, vạn phu nhân không dám đem nàng thế nào, còn phải bận tâm thanh danh hảo hảo đối nàng, nhưng ba ba liền. Vạn tiên sinh ở nhìn đến vạn lê như khi, mấy không thể tra trên mặt hiện lên một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Không có việc gì. Vạn phu nhân tự nhiên mà vậy kéo cánh tay hắn, chính là trợ hứng tiết mụ. Hảo, ngươi đã đến rồi chúng ta liền đi thiết bánh kem đi. Ở mọi người phối hợp hạ, này vừa ra trò khôi hài liền như vậy xong việc. Chỉ là mấy cái thiên kim tiểu thư rời đi trước, còn thực khinh thường nhìn vạn lê như liếc mắt một cái, thật là ở nông thôn địa phương tới, tám đời chưa thấy qua trang sức. Đồng vũ vụ ở lục nhân nhân đám người vây quanh hạ cũng rời đi. Thiên đại sảnh, vạn lê như tức giận đến cả người đều ở phát run, cuối cùng nàng nhìn về phía liều vân khê, hoán hận mà lên lầu. Tiểu mãn sấn không ai chú ý thời điểm. Tiến đến liều vân khê bên thai vội vàng nói, ngươi nhìn xem ngươi có hay không nhận thức ngươi có thể giúp được với vội, tiểu thư nàng sẽ không bỏ qua ngươi, khẳng định phải đợi yến hội kết thúc về sau báo nguy, ngươi, ngươi mau tìm người, tốt nhất tìm có quan hệ, có thể bảo ngươi, bằng không thật lưu lại án đế ngươi liền hủy. Đồng vũ vụ tâm tình đã không xong thấu. Nàng ngồi ở một bên, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vạn lê như ghen ghét chính là cái gì, nàng liền tính phía trước không rõ. Hiện tại cũng nên minh bạch. Kỳ thật nàng cũng có rất nhiều loại phương pháp giáo vạn lê như làm người, nhưng hiện tại không nghĩ, đánh rắn đánh dập đầu, chọc người liền chọc phế phủ đau nhất chỗ. Đồng vũ vụ cầm tay bao đi đến một bên không ai địa phương, cấp phó lệ hành đánh một chiếc điện thoại, điện thoại vang lên hai tiếng nàng liền lập tức treo. Ân, nàng không chỉ là làm tinh, nàng vẫn là cáo trạng tinh. 024 Tiểu mãn thiện ý nhắc nhở, Liêu Vân Khê đều nghe xong đi vào. Có lẽ ở vào đại học trước kia, nàng đối với loại này lật ngược phải trái hắc bạch sự tình là không tin. Nàng nơi tiểu thành thị dân phong thuần phát, chính là cùng nàng từng có tiết nữ đồng học cũng sẽ không ác độc đến loại trình độ này. Nhiều nhất cũng chính là chơi múa mép khua môi công phu. Chính là hiện tại, cái này vạn tiểu thư thế nhưng phỉ báng nàng muốn làm nàng ngồi tù. Này xa xa vượt qua nàng đối với nhân tính tưởng tượng. Nàng không có trộm chính là không có trộm. Ai cũng không có chứng cứ có thể chứng minh nàng trộm cái kia vòng cổ. Vừa mới bắt đầu nàng là như vậy tưởng. Nhưng ở gặp qua vạn gia xa hoa cùng với vị kia vạn phu nhân đối kim cương vòng cổ hồn không thèm để ý khi. Nàng bừng tỉnh minh bạch. Những người này cùng nàng không phải một cái thế giới người. Nàng theo đuổi công đạo công bằng. Nhưng ở tiền quyền tối thượng xã hội. Vạn gia muốn đem bạch nói thanh hắc, Nàng lại có cái gì tự tin cùng bối cảnh đi. Chống lại cái kia vạn tiểu thư một ngụm liền cắn định là nàng trộm nếu vạn tiểu thư thật sự muốn trình nàng nàng có biện pháp nào quả thực hết đường chối cãi huống chi nàng hiện tại cũng không có tiền thời gian đối với nàng tới nói phi thường quý giá nàng háo đến khởi sao thật sự lưu lại an đế nàng về sau nhân sinh nên làm cái gì bây giờ giờ khác này liễu vân khê đã không nghĩ khóc nàng oán hận mà sờ soạn một phen nước mắt nàng cần thiết phải học được tự cứu trên thế giới này chỉ có nàng mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Nàng chưa làm qua sự tình, ai cũng đừng nghĩ làm nàng đã chịu có lẽ có trừng phạt. Liêu vân khê vơ vét một vòng, nàng bằng hưu vòng căn bản là không có có thể giúp được với vội người, cuối cùng tay nàng chỉ dừng lại ở di động thông tin lục tần tiên sinh tên này thượng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng là không nghĩ đi phiền toái tần dịch, ở mượn hắn 80 vạn về sau, tuy rằng nàng kiên trì đánh giấy vay nợ gửi cho hắn trợ lý, Nhưng lúc sau liền không bên dưới. Cùng một mảnh hắc cám tương lai đối lập, giờ phút này những cái đó lòng tự trọng tựa hồ cũng bé nhỏ không đáng kể. Nàng chân trờ lại chân trờ, đi vào góc không người, hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ bừng bắt thông tần dịch dây số. Tần dịch đang ở cùng huynh đệ mấy cái ở ăn cơm thuận tiện liêu sinh ý, di động vang lên về sau chuẩn bị cắt đứt, nhớ tới cái gì, vẫn là đứng dậy đi ra ghế lô tiếp nổi lên điện thoại, nhà ăn có chút tầm ý hắn không kiên nhận nói, chuyện gì. Liêu Vân Khê nghe được hắn thanh âm liền rất ủy khuất, nhưng nghĩ đến đối phương cùng chính mình không thân không thích, lại sinh sôi nhẫn mại xuống dưới, nàng gắt gao mà cắn môi dưới, ở tần dịch chuẩn bị cúp điện thoại trước, nàng rốt cuộc mở miệng, tần tiên sinh, thức xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý muốn quay rầy ngươi, chỉ là ta thật sự không có biện pháp, có việc nói sự, ta hôm nay giúp bằng hữu vội tới nhà người khác hỗ trợ đánh hạ tạm, Không biết nơi nào đắc tội nhà này tiểu thư, nàng nói ta, nói ta trộm nàng vòng cổ. Ta thật sự không có trộm, nghe nàng ý tứ là muốn báo nguy, thần tiên sinh, ta thật sự không có cách nào, nhà ta người đều không ở nơi này. Thần dịch xem như minh bạch, đây là muốn cho hắn hỗ trợ chuối đi đâu. Ai biết nàng có hay không trộm vòng cổ, không khẩu bạch nhà, nàng nói không trộm liền không trộm. Thần tiên sinh, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, bọn họ nói cái này vạn ra có tiền có thế, nếu bọn họ thật sự muốn báo nguy, ta nên làm cái gì bây giờ nói đến mặt sau. Liếu Vân Khê đã thực mờ mịt, vì cái gì nàng sẽ gặp được loại sự tình này, vì cái gì nàng nhân sinh liền như vậy gian nan. Tần dịch trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Con mẹ nói đầu năm nay người có phải hay không quá lòng tham, hoa 80 vạn mua một đêm còn chưa đủ. Này về sau có phải hay không có cái gì phá sự lạn sự đều tìm hắn. Cả đêm cũng thật mẹ nó quý. thần dịch cảm thấy đen đủi đi vào ghế lô sau, sắc mặt vẫn là thực xú. Bất quả hắn lần này trở về, tâm tình liền không hảo quá, mấy cái bằng hưu cũng đều thói quen. Huynh đệ mấy cái có người nhà đều mang theo người nhà, ngồi ở hứa khai luôn bên cạnh chính là Nguyễn Khả Thấm, hai người ở hai bên ra trưởng tác hợp hạ yêu đương, trước mắt cảm tình cũng còn ổn định. Nguyễn Khả thấm chán đến chết soát bằng hữu vọng, đột nhiên nói, à, hôm nay là vạn phu nhân cùng vạn tiên sinh trân châu hôn à, ta vì cái gì không có đã chịu mời, liền lục nhân nhân đều đi. Một cái khắc mội tử cười nhạo, ngươi đều có chủ, còn mời ngươi nhà, ta nghe ta thẩm thẩm nói, vạn phu nhân có nghị thẩm giúp vạn lầm ra tìm kiếm bạn gái, trừ bỏ thỉnh thế giao bên ngoài, chính là mời một ít chưa lập gia đình lại không bạn trai các tiểu thư, nào luân được đến ngươi. Nguyễn Khả thấm tiếp nhận rồi cái này giải thích, cái này làm cho nàng tâm lý cân bằng rất nhiều, vì thế lại đi xem lục nhân nhân phát bằng hữu vọng, cựu cung cách ảnh trụ, cuối cùng một chương là lục nhân nhân cùng đồng vũ vụ chụp ảnh chung Nàng biểu tình một đốn, theo bản năng mà nói, vũ vụ cũng đi, nàng không phải kết hôn sao. Này không kỳ quái đi. Một cái khác mội tử nghĩ nghĩ, vạn phu nhân cùng phó phu nhân giống như quan hệ thực hảo, hai người thường xuyên một khối đi tham gia tử thiện hoạt động. Mời phó gia cũng thực bình thường à? Như vậy à, ta đều đã lâu không thấy được vũ vụ. Hai cái mội tử ngươi tới ta đi, nói nói, nhận thấy được không khí đột nhiên an tĩnh, đột nhiên nghĩ đến tần dịch còn ở nơi này, liền lập tức một giây cấm miệng, an tĩnh như gà. Vạn gia cái nào vạn gia Tần dịch hỏi, chuyện này người khởi sướng dù sao cũng là chính mình bạn gái, hứa khai luôn bất đắc di mở miệng, còn có cái nào vạn gia có thể mời đặng phó gia Ngươi vừa rồi không nghe được nhắc tới vạn lâm ra sao. Tân dịch nhớ tới Liêu Vân Khê vừa rồi ở trong điện thoại, giống như cũng nhắc tới vạn gia. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tường Khải thực khó chịu đem bật lửa hướng trên bàn một ném. Ta nói á dịch, đủ rồi à, có khác xong không để yên. Nhân gia vụ vụ đều kết hôn. Ngươi này thượng vội vàng đi phía trước thấu mấy cái ý tứ. Đại gia hỏa đều là một khối lớn lên. Đừng nơi nơi trọc phiền toái. Tân dịch sắc mặt bình tĩnh. Hắn cầm chìa khoa xe, lãnh đạm nhìn tưởng khải liếc mắt một cái, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau. Chuyện của ta ngươi đừng động, đi rồi. Hắn rời đi ghế lô sau, tưởng khải mắng, thao, cái này bức có phải hay không mẹ nó đầu vóc nước vào. Thần dịch một bên hướng bãi đô xe đi một bên cấp liêu vân khê gọi điện thoại. Kêu đầu thực mau mà liền tiếp lên, uy, địa chỉ, à, ngươi hiện tại địa chỉ, Nga hình như là hoài dư lộ bên này một cái rất lớn trang viên bọn họ nói là vạn gia trang viên tần dịch suy nghĩ vậy đúng rồi nbfg chờ ta đây liền lại đây treo điện thoại sau liếu vân khê ngơ ngẩn nghe kia đầu vội âm trong lòng hạ chấn định đồng thời nước mắt cũng tràn mi mà ra hán thế nhưng còn nguyện ý giúp nàng đối nàng tốt như vậy sao phó lễ hành đang ở tăng ca nghe được di động vang Không có trước tiên đi tiếp, chờ hắn trở về bưu kiện sau, lúc này mới cầm lấy di động, nhìn đến cuộc gọi nhớ là đồng vũ vụ, giống như cũng chỉ vang lên hai tiếng đi. Lúc này nàng hẳn là ở vạn gia, như thế nào sẽ cho hắn gọi điện thoại. Trong lòng nghĩ trở về nhà về sau hỏi lại hỏi là chuyện gì, nhưng thân thể đã thực thành thật mà cầm lấy di động hồi bắt nàng số điện thoại. Đồng vũ vụ đã sớm một giây ớp hủi hảo cảm xúc, som mot giay ap ui hao cam xuc nàng đang theo lục nhân nhân ở bên ngoài thông khí. Nàng không có kiêng rẻ có người ngoài ở, liền tiếp điện thoại, uy. Này một cái uy tự, nàng cũng ở náo nội luyện tập rất nhiều, thượng vội vàng đi cáo trạng, phó lễ hành nói không chừng sẽ cảm thấy nàng bức việc nhiều, chỉ có thể dùng vu hồi huyển chuyển phương thức. Đứng ở một bên lục nhân nhân cũng một bức, vừa mới không phải còn liêu đến hảo hảo sao, như thế nào cảm giác vũ vụ tiếp khởi điện thoại cùng muốn khóc giống nhau. Lục nhân nhân đều có thể ghét đến. Phó lễ hành lý giải năng lực luôn luôn đều quá quan, nghe được đồng vũ vụ ngữ khí không thích hợp, liền như mày hỏi, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Đồng vũ vụ sao có thể chủ động cùng phó lễ hành nói? Từ nàng trong miệng nói ra, theo người khác trong miệng nói ra rốt cuộc không giống nhau, nếu không phải ôm quyết định này, nàng ăn no căng ước lục nhân nhân ra tới thông khí, tuy rằng vạn gia trang viên rất lớn cũng thực xa hoa, nhưng dù sao cũng là bên ngoài. Hiện tại lại là mùa hè, nơi này thụ nhiều thảo nhiều, mưa tự nhiên cũng nhiều, ai không chính sự lại ở chỗ này đi bộ à? Không có gì. Đồng vũ vụ miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, lại liếc lục nhân nhân liếc mắt một cái, ta có thể có chuyện gì, đều thực hảo. Lục nhân nhân không hổ là đồng vũ vụ trung thành nhất tiểu tỷ muội, liền tính vừa mới bắt đầu làm tợ là tịp, chỗ thời gian dài như vậy tới, kia cũng có hướng thật hoa tỉ mội phương hướng phát triển y tứ. Đồng vũ vụ chỉ là vô cùng đơn giản một ánh mắt, lục nhân nhân liền lập tức lính hội, nàng vội vàng bên vực kẻ yếu, thanh âm âm lượng cũng không chế được thực hảo, nay còn không có cái gì. Vũ vụ ngươi chính là quá thiện lương tính tình thật tốt quá, bị ngươi chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ như vậy khi dễ còn nói không có gì, này vạn lê như thật quá đáng, ai không biết nàng là đang nói ngươi à. Thật là có người không biết, thì như phó phu nhân. Phó phu nhân căn bản là không biết vạn Lê Như đối chính mình nhi tử từng có cái loại này tâm tư, đương nhiên liền tính biết, người này cũng tuyệt đối sẽ không thượng nàng con dâu bị tuyển danh sách, đừng nhìn vạn Lê Như là vạn gia tiểu thư, nhưng tổng hợp tố tổ chất tới xem, đó là tuyệt đối so với không thượng đồng vũ vụ. Phó phu nhân liền cùng một ít an dưa quần chúng giống nhau, đơn thuần chỉ là cảm thấy vạn Lê Như quá không phong khoáng lên không được mặt bản, đến nỗi liêu vân khê. Xin lỗi. Phó phu nhân căn bản là không nhiều liếc nhìn nàng một cái, nơi nào sẽ phát hiện người này cùng chính mình con dâu có chút giống. Nếu phó phu nhân biết vạn lê như là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, kia chỉ sợ đường trường liền sẽ làm vạn lê như ăn không hết gói đem đi. Nhân nhân, đừng nói bữa. Đồng vũ vụ lúc này mới che lại di động mì rồ phổn, ngựa khí nhìn như trách cứ, kỳ thật ánh mắt tán thưởng nhìn lục nhân nhân liếc mắt một cái. Lục nhân nhân trên mặt cũng có ẩn sâu công cùng danh biểu tình. Đồng vũ vụ lúc này mới đối thủ cơ kia đầu Phó Lê Hành nhẹ giọng nói, thật sự không có việc gì. Phó Lê Hành vừa rồi đều nghe được Lục nhân nhân nói, giờ phút này ngự khí cũng trầm thấp vài phần, nói đi, nói cho ta. Hắn đều nói như vậy, nàng lại ngượng ngùng làm ra vẻ trang hào phóng, vậy không hảo, mục đích đã đặt tới, thực hảo, kế tiếp chính là nàng biểu diễn. Kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là tiểu đánh tiểu nháo, tiến hội còn không có bắt đầu thời điểm chúng ta đều ở thiên thính nói chuyện phiếm. Vạn tiểu thư kim cương vòng cổ bị trộm, nàng làm quản gia báo nguy, khả năng ở cùng cái kia làm giúp nữ hài đã xảy ra khắc khẩu, nháo đến động tính, coi chút lớn, chúng ta cũng liền chú ý tới. Nữ hài kia nói nàng không trộm, vạn tiểu thư nói chỉ có nàng từng vào nàng phòng, nhưng trừ cái này ra cũng không có gì chứng cứ, mấy cái trưởng bối liền ra tới hòa giải. Vạn tiểu thư khả năng trong lòng không phủ, liền mắng vài câu, nói nữ hài kêu ỉ vào lớn lên xinh đẹp mới dám như vậy, còn nói khẳng định là kẻ cấp chuyên nghiệp. Ta là cảm thấy vạn tiểu thư tính tình quá thẳng, rốt cuộc đây là ở vạn phục, nhân cùng vạn tiên sinh kết hôn ngày kỷ niệm kia nào đến quá mức, không khỏi lẫn lộn đầu đôi, ảnh hưởng trưởng bối tâm tình. Nhưng các nàng nói, nữ hài kêu lớn lên có điểm giống ta, vạn tiểu thư là ở chỉ lon đau đuôi, anh huong truong dâu nang noi nu hai kia lon mắng cây dau ma mang cay Huệ Đồng vũ vụ ngữ khí càng ôn nhu, khả năng các nàng suy nghĩ nhiều quá đi, ta cùng vạn tiểu thư cũng không có gì ăn tết, cũng không đắc tội quá nàng, nàng như thế nào sẽ nhằm vào ta, vạn tiểu thư chính là tính tình quá thẳng, ta vừa mới bắt đầu đích sắc trong lòng không quá thông khoái, nhưng hiện tại cũng nghĩ thông suốt, lao công, thật sự không có việc gì. Còn nói không có việc gì đâu, ngươi vừa rồi đều khóc. Lục nhân nhân che lại lương tâm, thích hợp mà lại cắm một câu. Phó lễ hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có chút xa xăm, buồn hẳn là ném ở thu về chạm sự, bị đồng vũ vụ nói lại gợi lên hồi ức. Đại khái là ở hơn hai năm trước kia, có một lần trợ lý tiến vào nói với hắn, có một vị vạn tiểu thư gọi điện thoại muốn tìm hắn, là vạn gia đại tiểu thư, hắn đối yến kinh hào môn riêng tư hiểu biết đến không nhiều lắm, chỉ biết vạn gia có cái vạn lâm gia, vạn lâm gia cũng không có tỉ muội, hắn cho rằng đây là tân kịch bản. Liền cùng trợ lý thuyết phục thông làm lơ. Lúc sau không bao lâu, trợ lý lại cho hắn đưa tới một cái bao vây, nói là khăn quảng cổ cùng bao tay, gửi kiện người là vạn tiểu thư. Hắn làm trợ lý cấp ném. Hiện tại ngâm lại, có thể hay không là có cái gì liên hệ. Tiến hội còn có bao nhiêu lâu kết thúc. Phó lê hành cái hảo bút máy nắp bút. Đồng vũ vụ, một giờ tả hữu đi. Hảo, ta đại khái nửa giờ đến. Phó lê hành tạm dừng một chút. Ta tiếp ngươi về nhà. Hảo. Treo điện thoại về sau, đồng vũ vụ liêu liêu tóc, chuẩn bị lõm được sùng ái tiểu kiểu thê nhân thiết đâu. Làm sao bây giờ đâu, ai kêu ngươi vạn lê như thích vô cùng nam nhân hắn chính là sùng ta á thích ta á. Lục nhân nhân có một loại đặt mình trong với cung đấu kịch cảo giác, mà đứng ở nàng bên cạnh chính mang theo vẻ mặt thỏa mãn ý cười đồng vũ vụ, nghiễm nhiên chính là có lớn nhất quang hoàng nữ chính, đã đến hoàng thượng độc nhất vô nhị sùng ái lại đem tất cả mọi người đắn đo ở cổ trường bên trong. Nàng đột nhiên cảm thấy, đi theo đồng vũ vụ hôn là rất có tiền đồ. Này không, nếu đồng dạng sự tình đặt ở trên người nàng, nàng đã sớm khai mạch đem vạn lê như này tiểu biểu tạp mắng đến thân cha đều không quen biết, lao công cho nàng gọi điện thoại, nàng tuyệt đối không nói hai lời cái miệng nhỏ bá bá bá tất cả đều nói ra. Cẩn thận ngắm lại, giống như như vậy là không đúng, ít nhất vừa rồi đồng vũ vụ liền không phát giận. Liền nói chuyện đều là ăn nói nhỏ nhẹ. Đồng vũ vụ có thể bắt lấy phó lễ hành, này liền chứng minh nàng là vương giả đẳng cấp nữ nhân. Lục nhân nhân như suy tư gì, tuy rằng đồng vũ vụ vừa rồi kêu một phen hành vi ký nữ ký nữ khí, nhưng đừng nói là phó lễ hành, chính là nàng như vậy một nữ nhân, nghe xong những lời này đó đều nhịn không được tức sủi bọt mép vì hồng nhan. Nhân nhân, làm sao vậy? Đồng vũ vụ lúc này mới mỉm cười đề nghị. Bên ngoài giống như mua rất nhiều, ta tâm tình khá hơn nhiều, vào đi thôi. Phó Tổng muốn tới sao? Lục Nhân Nhân theo bản năng hỏi. Đúng vậy. Đồng vũ vụ vẻ mặt gánh nặng ngọt ngào, hắn tan tầm, nghe ngươi như vậy nói khả năng có điểm lo lắng đi, liền nói tiếp ta về nhà. Nhân Nhân, ngươi cũng đúng vậy, làm gì muốn như vậy nói, không duyên cớ vô cớ chọc hắn lo lắng. Lục Nhân Nhân. Ngươi Mỹ ngươi định đoạn. Ta liền không thể gặp ngươi chịu ủy khuất ta. Lục nhân nhân lại nhanh chóng mà nói sang chuyện khác, hạ giọng thần bí hề hề mà nói, vũ vụ, ngươi còn không biết đi, liền vạn lê như à, ta cảm thấy nàng làm không hảo thích ngươi láo công, ngươi nhìn xem. Nàng nhảy ra hội bù, đưa điện thoại di động đưa cho đồng vũ vụ xem, đây là vạn lê như hội bù. hai năm trước phát, nhìn một cái nàng toan nhà, liền ngươi cùng ngươi láo công kết hôn cùng ngày, nàng cư nhiên phát hảo tâm chia tay. Sớm ngày ly hôn, người này dụng tâm thật sự thực hiểm ác ai. Đừng xem nhẹ nữ nhân lòng hiếu kỷ, lục nhân nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn bái ra vạn lê như với bù, còn có thể phiên đến hai năm trước kia ký lục, chỉ là hành động lực đều cũng đủ làm đồng vũ vụ đối nàng cười đến càng ôn hòa. Có lẽ chúng ta hiểu lầm nàng, nàng hẳn là không phải cái kia ý tư đi, rốt cuộc ta không nghe ta lão công nói nhận thức nàng đâu. Lục nhân nhân cười ha ha. Khẳng định là lén lút yêu thầm bái, thật ghê tầm Nga, như thế nào sẽ có người thích đã kết hôn nam nhân, đã kết hôn nam nhân lại hương kia cũng là người khác. Vạn Lê Như hảo hảo cười Nga, mượn một cái phá vòng cổ liền tưởng gây sóng gió, người này có phải hay không óc heo, trong hiến hội náo ra loại sự tình này tới, ta phỏng trừng vạn phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ngu đần, hảo đồng tình năng A. Đồng vũ vụ cũng cảm thấy vạn Lê Như không khỏi hàng trí quá rõ ràng. Vì cái nam nhân làm chính mình vốn dĩ liền không thế nào tốt tình cảnh trở nên càng không xong quả thực xuẩn phá chân trời, không người có thể so nghĩ. Hôm nay vạn phu nhân rõ ràng chính là muốn vì vạn lâm ra tạo thế, nàng lại nhảy ra đảo loạn không khí, vạn phu nhân phỏng trường sinh nuốt nàng tâm đều có. Vũ vụ lục nhân nhân kéo đồng vũ vụ cánh tay, nhỏ giọng nói, ta sẽ chú ý chuyện này kế tiếp, đến lúc đó cùng ngươi phát sóng trực tiếp à. Đồng vũ vụ cười khẽ gật đầu. Giờ này ngày này, nàng đã không phải qua đi cái kia không cha không mẹ, hữu danh vô thật đồng tiểu thư, nàng hiện tại là phó phu nhân, vô luận nàng hay không phụ thuộc, nàng đều không cho phép có người ở như vậy vũ nhục quá nàng về sau còn có thể toàn thân mà lui, lông tóc không tổn hao gì. Từ nay về sau, bất luận cái gì trường hợp, có vạn lế như liền không có nàng, thời gian dài, này đến kinh người cái mũi so cái gì đều linh. Xem đồ ăn hạ đĩa danh viện thiền kim nhóm tự nhiên sẽ ăn ý mà đem vạn Lê Như đã ra vòng. Bất quá trước đó, nàng vẫn là muốn cho vạn Lê Như muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Nói đến cũng kéo, tần dịch cùng phó Lê Hành đều là không sai biệt lắm thời gian xuất phát, khi bọn hắn hai một trước một sau tới vạn ra trang viên cửa khi, này liền đụng phải. Phó tổng, hào xảo. Tần dịch không thể không cùng phó Lê Hành dẫn đầu chào hỏi. Rốt cuộc về sau ở trên thương trường ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đây là thứ nhất, thứ hai cũng là mang theo chút cấp Phó Lê Hành ngột ngạt ý tứ. Phó Lê Hành cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới tần dịch, hán dáng người đỉnh bạt đứng ở xe bên, biểu tình nhàn nhạt, tần tổng hảo, cũng tới tham gia hiến hội. Tần dịch lắc đầu, một cái nhận thức bằng hữu bình thường gặp được điểm phiền thoái, xem như lại đây cứu chẳng đi. Phó Lê Hành trí nhớ luôn luôn đều thực hảo. Kết hợp đồng vũ vụ vừa rồi nói sự tình, lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước ở Lan Nghiêu Tiểu Lầu nhìn thấy nghe thấy, tức khác hắn trong đầu liền có một cái suy đoán, có lẽ đồng vũ vụ nói cùng nàng lớn lên có điểm giống lầm rút, chính là ngày đó cùng tần dịch ở bên nhau tuổi trẻ nữ nhân, này cũng liền giải thích đến thông, vì cái gì ngày đó tần dịch sẽ như thế hoảng loạn. Phó lễ hành hứng thú ra rời, chỉ cảm thấy tần dịch người này quá sách không rõ. Tân Tổng, một vừa hai phải. Phó lễ hành thanh tuyến đạm mạng, cơ hồ dáng đến băng điểm, này đã là ở cảnh cáo tần dịch, hắn một tay cắm ở túi, tư thái nhàng giật ta cùng ta thê tử đều không muốn trở thành người khác cho cười. Nói xong lời này, Phó lễ hành cũng không đi xem tần dịch biểu tình, lập tức vào trang viên bên trong. Tần dịch đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một bên bảo an còn ở to mò mà hướng bên này nhìn xung quanh, tần dịch từ trong túi tưởng lấy ra thuốc lá lại tìm không thấy bật lửa trong cơn giận dữ hắn đem thuốc lá ném xuống đất biểu tình hung ác nham hiểm mà nghiền nghiền yên hắn cũng không để ý phó lễ hành cảnh cáo chính là lần này hắn nói cũng giống như đánh đòn cảnh cáo hắn đi vào vạn ra làm cái gì là vì liêu vân khê chống lưng vẫn là tìm về bãi vô luận như thế nào chỉ cần hắn đi còn cùng liêu vân khê có tiếp xúc như vậy vũ vụ, vụ liền nhất định sẽ nhìn đến kia nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu tần dịch nghĩ nghĩ trực tiếp trở lại trên xe, lại cảm thấy dừng xe vị trí quá thấy được, liền lại dừng xe đến góc địa phương, hắn xe đều dán xe mảng, từ bên ngoài rất khó nhìn đến bên trong xe. Phó lễ hành xuất hiện, tự nhiên cũng khiến cho chú ý. Phó phu nhân cũng thực kinh ngạc, bung trong tay cái ly, đi vào nhi tử bên người, tò mò hỏi, lễ hành, sao người lại tới đây? Trên thực tế, phó phu nhân nhiều năm như vậy tới vẫn luôn quá thật sự trôi chạy, không gả chồng trước là trong nhà cha mẹ hòn ngọc quý trên tay gả chồng về sau cùng trượng phu cũng coi như cảm tình không tồi nàng vô luận đi đến nơi nào đều có rất nhiều người truy phủng người khác nghe một câu tổng có thể nghe ra bách chuyển thiên hồi nàng liền không cần lo lắng cái này nàng không cần phải đi suy đoán người khác dụ ý cũng không cần quá mức băn khoăn chính mình lời nói việc làm như thế nào sẽ nghĩ đến kim cương vòng cổ sự kiện sau lưng còn có sâu như vậy dụ ý phó lễ hành gật đầu vừa lúc ở này phụ cận, ta nghe vũ vụ nói buổi chiều là ngài đi tiếp nàng, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, miễn cho ngài làm tài xế đường vòng, ta liền thuận tiện lại đây tiếp nàng về nhà. Phó phu nhân luôn luôn đều thực tin tưởng nhi tử nói, lúc này cũng không hoài nghi, ân, lâm gia cũng ở, ngươi qua đi cùng hắn tâm sự, trước kia các ngươi còn thực liêu đến tới. Không được. Phó lễ hành nhìn đồng vũ vụ liếc mắt một cái. Đồng vũ vụ lập tức tiến lên một bước vãn thượng hắn cánh tay, ta đi theo vạn thúc thúc chào hỏi một cái, hôm nay liền không làm phiền. tiêu hảo, ngươi đi đi, ta cùng Trần Thái còn có chút việc muốn nói. Ấn, nhìn theo nhi tử con dâu hướng trên lầu đi, phó phu nhân quay đầu cùng Trần phu nhân cười nói, vừa rồi nói đến nơi nào, có phải hay không muốn sáng lập nhi đồng hiếm thấy bệnh quý hội. Vạn lê như làm vạn tiểu thư, tuy rằng không có được đến chính thức thừa nhận, nhưng nàng ở huyết thống đi lên nói thật là vạn ra một phân tử cái này hiến hội nàng tưởng trở về phòng ngốc cũng không được nhưng một ít danh viện thiên kim đều không yêu phản ứng nàng hơn nữa vạn phu nhân lại sợ nàng làm yêu nhìn chằm chằm nàng muốn nàng theo bên người này cũng liền tạo thành xong xuôi phó lễ hành cùng đồng vũ vụ xuất hiện ở thiên tính khi nàng liền chuẩn bị tâm lý đều không có lúc ấy liền ngây ngẩn cả người nàng không kịp suy nghĩ chính mình này thân lễ phục có xinh đẹp hay không Chính mình này trang dung đẹp hay không đẹp, tầm mắt dừng lại ở kéo hắn cánh tay đôi tay kia thượng. Phó lễ hành ở, đồng vũ vụ liền không cần chủ động mở miệng, nàng biết chính mình như thế nào cười liền đẹp nhất, dù sao như thế nào đẹp như thế nào tới, yêu cầu không cao, diễm áp vạn lê như mấy trăm con phố liền hảo. Lễ hành cũng tới, vạn tiên sinh cũng thực kinh ngạc. Ấn, phó lễ hành tươi cười tương đối đạo, lễ phép mà mới lạ, quét cũng chưa quét vạn lê như liếc mắt một cái. Vạn thúc thúc, thầm gì, ngựa ngủng, ta thái thái giống như dọa tới rồi, thân thể không quá thoải mái, liền không quấy rầy các ngươi, ta tới đón nàng về nhà. Vạn phu nhân ánh mắt lóe lóe, lại cười nói, vậy được rồi, hôm nay thật là chiêu đại không chu toàn, lần sau làm lâm Gia làm ông chủ, nhất định hảo hảo cùng các ngươi nhận lỗi. Vạn lâm Gia vừa rồi ở trên lầu cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, cũng không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì, lúc này lại có thể cảm giác được. Phó Lê Hành tâm tình không tốt lắm, mà hắn mụ mụ thái độ cũng rất kỳ quái, bất quả hiện tại không phải truy vấn thời điểm, hắn cũng thuận thế nói, Lê Hành, kia lần sau lại liêu. Hôm nay chiêu đái không chu toàn, còn thỉnh không cần để ý. Phó Lê Hành ừ một tiếng. Đồng vũ vụ kéo Phó Lê Hành cánh tay, hai người ai thật sự gần, nàng đối vạn phu nhân nói, thẩm gì xin lỗi à, vốn đang tưởng liền quý từ thiện sự tình cùng ngài nhiều lấy lấy kinh nghiệm. Nhưng lễ hành nghe nói ta không thoải mái, hắn thực lo lắng liền lái xe lại đây muốn tiếp ta về nhà. Nàng nói tới đây, lại nhìn về phía phó lễ hành, ngự khí hờn rồi, ngươi cũng đúng vậy, ta đều nói không có việc gì, ngươi còn một hai phải chạy tới, khẳng định lái xe khai thật sự mau đi. Vạn Lê Như cắn răng, bức bách chính mình không đi xem đồng vũ vụ cái này tiểu biểu tạp, bằng không nàng thật sợ chính mình không chế không được muốn tiến lên phiến tiện nhân này mấy bàn tay mới hả giận. Tâm tình của ngươi thân thể quan trọng nhất. Phó lễ hành căn bản là không thói quen ở bên ngoài trước mặt tú ân ái, lại nhìn về phía vạn tiên sinh, kia vạn thúc thúc, chúng ta liền không quấy rầy. Ân. Vạn tiên sinh bản thân liền không phải một cái trì độ người, lúc này nhìn phó lễ hành này tư thái này ngữ khí, tự nhiên cũng phát giác điểm cái gì tới. Toàn bộ trong quá trình, vạn lê như ghen ghét đến đôi mắt đều hận không thể sung huyết. Nàng thật sự không rõ cũng không hiểu. Đồng vũ vụ dựa vào cái gì đâu, muốn ra thế không ra thế, muốn bối cảnh không bối cảnh, nàng dựa vào cái gì có thể đường phó thái thái đứng ở bên cạnh hắn. Chờ phó lễ hành mang theo đồng vũ vụ rời đi sau, vạn tiên sinh lạnh mặt, sao lại thế này. Vạn phu nhân thở dài một hơi, đối mặt trượng phu cùng nhi tử truy vấn, nàng lại oán hận mà nhìn vạn lê như liếc mắt một cái, quá mất mặt, tiến hội kết thúc lại nói. Từ trang viên ra tới. Đồng vũ vụ thấy phó lễ hành không nói lời nào, nàng cũng liền không tiếp lời, thành thành thật thật kéo hắn tay đi phía trước đi. Đứng ở trang viên cửa, phó lễ hành dừng lại bước chân, đồng vũ vụ cũng đi theo ngừng lại, làm sao vậy? Phó lễ hành dò ra tay cỏ cỏ đồng vũ vụ gương mặt, lại cho nàng sửa sang lại một chút tóc, trên mặt khí chấm thấp, trên mặt có cái gì, trang giống như cúng hoa. Đồng vũ vụ trên mặt tươi cười một dây cứng đở. Ngoà tao thật vậy chăng, Đó có phải hay không thực xấu? Không được. Ta muốn chiếu chiếu gương. Phó lễ hành không giấu vết nhìn lướt qua ngừng ở dưới tảng cây xe, nắm đồng vũ vụ tay hướng chính mình dừng xe phương hướng đi đến. Tần dịch không phải người mù, ngồi trên xe liền nhìn chầm chầm vào trang viên cửa, tự nhiên cũng liền thấy được một màn này. Hắn đôi tay gắt gao mà nắm tay lái, nếu không phải nghĩ đến thời cơ không đối trường hợp không đúng, lấy hắn tính cách khả năng đều phải hung hăng mà ấn một chút loa tới cho hả giận. Thân thể hắn căng chặt, biểu tình cứng đờ, rất muốn trực tiếp quay đầu chạy lấy người, nhưng di động lôi thời vang lên, là liều vân khê đánh tới. Đối phương ngữ khí nhẹ nhàng, vừa rồi quản ra cho ta kết tiền lương, nói ta có thể đi rồi, cảm ơn ngươi hỗ trợ nhà. Ngươi có phải hay không đã tới rồi, ta thỉnh ngươi ăn cái ăn khuya. Tần dịch ngữ khí lạnh bằng, không cần, ngươi mau ra đây ta có việc hỏi ngươi cái này hiến hội phó lễ hành hẳn là không phải đột nhiên hứng khởi muốn tới hán tới còn nói như vậy giống thật mà là giả một phen lời nói không bao lâu sau liền mang theo đồng vũ vụ ra tới nay liền đại biểu trong hiến hội nhất định đã xảy ra cái gì hắn không biết sự nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể thông qua liêu vân khê trong miệng biết được hảo liêu vân khê đặc biệt vui vẻ nàng cảm thấy chuyện này khẳng định chính là tần dịch giúp nàng bãi bình Rõ ràng trước đó không lâu vạn tiểu thư còn tuyên bố chờ yến hội kết thúc về sau, liền sẽ làm cảnh sát tới một chuyến, lúc này mới qua bao lâu à, quản gia liền tự mình lại đây cho nàng kết tiền lương, làm nàng rời đi. Chỉ có thể nói này từ đầu tới đôi đều là một hồi hiểu lầm. Vạn phu nhân liền tính trước kia không biết chính mình này trên danh nghĩa nữ nhi tâm tư, trải qua cái này buổi tối cũng đều rõ ràng, hiện tại phó lễ hành còn tự mình lại đây. Lời trong lời ngoài ám chỉ đều là chính mình thái thái ở chỗ này bị kinh hách cùng bị khuất, chuyện này tuyệt đối không thể nháo đại, thật muốn truyền ra đi, vạn lê như mất mặt sự tiểu, khiến cho phó lê hành cùng với phó thị phản cảm kia mới là đại sự. Nàng không có khả năng không duyên cớ vô cớ vì chính mình nhi tử tạo một cái địch nhân, cho nên chuyện này chỉ có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đến nỗi vạn lê như... Nàng có rất nhiều thủ đoạn cùng cơ hội thu thập nàng cấp phó thái thái hết giận. Kim cương vòng cổ ném, mặc kệ là thật hay giả, đều không thể lộ ra, vì thế vạn phu nhân liền đưa tới quảng ra, làm Liêu Vân Khê chạy nhanh chạy lấy người, tỏ vẻ vạn gia sẽ không nắm chuyện này không bỏ. Liêu Vân Khê thực mau mà liền ra tới thấy được tần dịch xe, nàng theo bản năng mà kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe, chuẩn bị ngồi vào đi khi, chỉ nghe được tần dịch ngự khi không kiên nhân nói. Ta làm ngươi ngồi này châu ngồi sau ngươi liền đi lên. Này ta bạn gái chuyên tòa. Nga. Liêu Vân Khê nhẫn mại nội tâm kia một chút chua sót, mở cửa xe, ngoan ngoắn mà ngồi ở ghế sau. Tần dịch trên xe dán năm đó cùng đồng vũ vụ chụp ảnh chung, bên trong xe ánh sáng tối tăm, Liêu Vân Khê lại là cận thị mắt. Nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra đó là hai người dựa vào cùng nhau ảnh chụp, đến nỗi trên ảnh chụp là ai, vậy nhìn không tới. Nàng tưởng. Hẳn là hắn cùng hắn bạn gái đi. Vô luận như thế nào, nàng trong lòng đối tần dịch thực cảm kích, đồng thời cũng cảm nhận được tiền quyền mang đến tiện lợi, thậm chí là quyền lực. Ở nàng lâm vào khốn cảnh tứ cố vô thân, không biết ngày mai cùng tương lai ở nơi nào khi, có như vậy một người từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng. Giống như hắn đã hai lần cứu nàng. Nàng đôi tay đắp ở đầu gối, mỉ môi, ngầng đầu tiểu tâm mà nhìn tần dịch liếc mắt một cái. Nên may mắn bên trong xe ánh sáng ám, nàng kia một chút nói không rõ tỉnh tố thế nhưng cũng có thể che giấu rất khá. Cùng lúc đó, đồng vũ vụ cũng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Lên xe về sau thừa dịp phó lễ hành không chú ý thời điểm, nàng lén lút dùng di động ca mê ra mặt trước chiếu chiếu, một viên treo tầm mới rơi xuống đất. Trang dung thoạt nhìn còn hảo, chuyên nghiệp tạo hình sư ăn chính là này chén cơm, hóa trang kỹ thuật tự nhiên muốn so nàng hiếu thắng rất nhiều. Lúc này rõ ràng liền không có hóa trang, hơn nữa càng đêm càng mỹ lệ, cư nhiên biến thành bơ da thịt. Về sau gặp được cùng loại sự tình, ngươi có thể cùng mẹ nói. Phó lễ hành giống như chuyên chú mà chú ý phía trước tình hình giao thông, đột nhiên nói như vậy một câu. Đồng vũ vụ cúi đầu, ta xem mụ mụ hôm nay thực vui vẻ, hơn nữa ngươi đừng nghe nhân nhân như vậy nói, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều, ta cùng vạn tiểu thư cũng không có cái gì lui tới. Nàng không có lý do gì nhằm vào ta. Nàng đương nhiên có thể cùng bà bà cáo trạng à, chính là cùng bà bà cáo trạng còn không bằng cùng lão công cáo trạng. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ nào có phu thê quan hệ thân cận. Nàng cùng phó phu nhân nhưng không có đầu giường cãi nhau giường đồi cùng như vậy ưu tiên điều kiện, cùng với giành được bà bà thương tiếc, còn không bằng đem tâm tư đặt ở lão công trên người đâu. Phó lê hành nghe nàng ăn nói nhỏ nhẹ, thấp giọng nói, ân, không nói cái này đồng vũ vụ thấy mục đích đã đạt tới liền không nghĩ ở phó lễ hành trước mặt kéo vạn lê như ra tới soát tồn tại cảm vốn dĩ nàng liền đoán được phó lễ hành đối vạn lê như không có gì ấn tượng nói nhiều phó lễ hành nếu là để bụng làm sao bây giờ càng đừng nói cùng lão công đảo phế liệu loại chuyện này là muốn một vừa hai phải hán thượng một ngày ban đối loại này nữ nhân chi gian lục đục với nhau hẳn là một chút hứng thú đều không có sự tình hôm nay nàng nhìn ra được tới liệu vân khê thuần túy chính là không tiền không thế đương phá hôi vạn lê như không quen nhìn chính là nàng chán ghét cũng là nàng chỉ đổ thừa liệu vân khê mệnh không tốt cố tình lớn lên cùng nàng có vài phần giống nhau lúc này mới ngại vạn lê như mắt trong nguyên tắc cốt chuyện, cũng có như vậy một đoạn bất quá vạn gia không có khả năng ở hiến hội tiến hành khi liền đem cảnh sát kêu lên tới chờ hiến hội kết thúc về sau vạn lê như báo nguy đem liễu vân khê đưa vào đồn công an tính tính thời gian Phỏng trừng qua không bao lâu, Liếu Vân Khê liền phải bị vô cớ gây rối vạn lệ như báo nguy đưa đi đồn công an đi. Ở đồn công an, Liếu Vân Khê gặp được chính mình sơ trung đồng học, cũng chính là nam vai phụ. Nam vai phụ sơ chung thời điểm không yêu học tập, còn thích khi dễ người, đặc biệt thích khi dễ Liêu Vân Khê. Lúc sau bị người trong nhà mang về yên kinh, lại lần nữa gặp mặt chính là 10 năm sau, 10 năm sau nam vai phụ thành một người chính trực cảnh sát. Nam vai phụ tin tưởng Liễu Vân Khê là vô tội, đang chuẩn bị giúp nàng tìm chứng cư khi tần dịch xuất hiện, dễ như chở bàn tay liền mang đi Liễu Vân Khê. Từ cái này cốt chuyện tới xem, tin tưởng có mắt người đều có thể phân biệt ra ai là nam chính, ai là nam vai phụ. Nói ngắn lại, Liễu Vân Khê không có việc gì, còn thuận tiện đạt được thâm tình người theo đuổi một quả. Nói trở về, ta cảm thấy hảo kỳ quái à. Đồng vũ vụ trong lòng bách chuyển thiên hồi, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Thậm chí đảo qua phía trước bị khuất, tươi cười cũng trở nên sáng ngời lên, ngươi vừa rồi là không thấy được cái kia làm giúp nữ hải, nhân nhân đều nói nàng lớn lên có điểm giống ta. Phó lễ hành không nói chuyện, hắn đã đoán được nàng trong miệng nữ hải là ngày đó ở lan nghiêu khách sạn, hắn chỉ nhìn đến bóng dáng người. Chẳng qua tần dịch cái này hành động, là muốn trông mơ giải khác. Nàng hẳn là còn không biết đi, nếu nàng biết tần dịch tìm cái cùng nàng có vài phần giống nhau người. Sẽ là cái dạng gì tâm tình? Phải không? Phó lễ hành ngữ khí bình đạm Ta còn đang suy nghĩ đâu? Có thể hay không là ta muội muội. Đồng vũ vụ cười rộ lên thời điểm mi mắt con cong, bất quá thực đáng tiếc. Ta ba mẹ chỉ có ta như vậy một cái hài tử. Kia có thể hay không là ta ba hoặc là ta mẹ bên kia thân thích ra tiểu hài tử đâu? Hẳn là không có khả năng đi. Hai bên thân thích ta đều gặp qua. Không nghe nói có như vậy một cái muội mội nha. Nàng lúc ấy phiên biến nguyên tắc, trong nguyên tắc nàng cùng Liễu Vân Khê đích sắc không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá loại chuyện này liền sợ có sơ hở, trong khoảng thời gian này nàng cũng lén lút hỏi tham qua, xác định Liễu Vân Khê không phải thân thích ra hài tử, càng không thể là nàng ba tư sinh nữ, không có nghi kỵ ba ba y tứ. Nàng tuyệt không cho phép loại này cầu hết sự tình phát sinh ở trên người nàng. Như thế nào sẽ? Phó lễ hành cảm thấy nữ nhân mạch nào thật sự rất kỳ quái. Như thế nào sẽ liên tưởng đến loại sự tình này? Đồng vũ vụ tưởng chính là, dựa theo cốt chuyện phát triển, tần dịch cùng Liêu Vân Khê đã làm đến một khối đi, che lấp không cho Phó Lê Hành biết là không có khả năng lạch, còn không bằng bằng thẳng, lợi dụng hiện nay phát sinh sự tình, đem chính mình cấp trích đi ra ngoài, ít nhất muốn cho Phó Lê Hành về sau biết tần dịch tìm cái cùng nàng giống nữ cũng sẽ không giận cho đánh mèo nghi kỵ với nàng. Chẳng sợ ở vào thế giới, chẳng sợ thân phận là phá hôi, Cũng muốn hóa bị động là chủ động Vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay Nếu ngươi về sau nhìn thấy một cái cùng ta lớn lên rất giống người Có thể hay không đem người khác ngộ nhận vì là ta Đồng vũ vụ nghiêng đi thân mình Nghiêm túc hỏi hắn Phó lễ hành sử sot Còn tưởng rằng đồng vũ vụ đã biết Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này Đồng vũ vụ thấy phó lễ hành không nói lời nào Thở ngắn thăng dài Ta một chút đều không thích người khác cùng ta lớn lên giống, giống như ta đều không có đặc sắc. Sẽ không. Phó lễ hành đột nhiên nói, sẽ không đem người khác coi như là của ngươi. Đồng vũ vụ nội tâm vui vẻ, cũng không phải nói liền tin tưởng phó lễ hành nói lời này. Quá đem nam nhân nói thật sự, kia chính mình liền thành ngốc tử. Nàng cao hưng chính là hắn tiếp nàng cái này đề tài, kế tiếp nàng liền có thể tận tình phát huy. Thật vậy chăng? Thật sự sẽ không đem người khác trở thành là ta sao? Ấn! Đây là lừa mình dối người. Loại này hành vi quá mức yếu đuối, cũng quá mức ngu xuẩn, là nàng chính là nàng, không phải nàng liền không phải nàng. Người dài quá một đôi mắt, là vì phân biệt thấy rõ trước mắt sự vật. nếu chính mình đều thấy không rõ, phân biệt không rõ, kia đôi mắt không cần có thể quên cho người khác. Đồng vũ vụ không hề tâm lý gánh nặng bắt đầu lén lút đi tần dịch, may mắn ngươi là như vậy tưởng. Ta đây liền an tâm rồi. Khoảng thời gian trước có một cái thực hỏa phim truyền hình, chính là thực hồng Diêu tư tư diễn cái kia. Nam chính liền đem nữ chính trở thành tiền nhiệm thế thân, thật là ghê tẩm chết người. Ta thực thích Diêu tư tư cũng chưa truy đi xuống. Ấn. Phó lễ hành bình thường cũng không truy kịch, thẳng thắn nói, liền Diêu tư tư là ai hắn đều không rõ lắm. Người nói loại này nam nhân nghĩ như thế nào à? Phim truyền hình còn nói hắn có bao nhiêu thâm tình, thật muốn thâm tình nói. Sẽ đem nữ nhân khác trở thành thế thân sao. Đồng vũ vụ nói cũng là nàng trong lòng lời nói. Dù sao hiện tại tần dịch nói hắn có bao nhiêu thích nàng, nàng là một chữ đều sẽ không tin tưởng. Nếu hắn thật sự thích nàng, còn sẽ lừa mình dối người đem Liêu Vân Khê trở thành là nàng sao. Như vậy nhìn xem, hắn thích cũng quá giá rẻ, còn có một chút lệnh nàng thực khó chịu. Tần dịch khả năng đôi mắt có vấn đề mù đi, nàng không cảm thấy Liêu Vân Khê cùng nàng có bao nhiêu giống. Nàng Mỹ Mạo có thể bị phục chế sao? Hai người hoàn toàn liền không ở một cái cấp bậc, đây là ở vũ nhục nàng. Đây là ý đồ đem nàng kéo xuống thần đàn cùng cái phổ phổ thông thông năm phần tiểu mỹ nữ đặt ở cùng trục hành, chỉ là ngẫm lại đều tức chết rồi Nga. Người nói đúng. Phó lễ hành rất khó đến phụ họa một câu. Hai vợ chồng hiện tại là ta cho rằng nàng không biết ta cho rằng hắn không biết cho nhau đều đang lén lút đi tìm thế thân hành vi này. Đương nhiên hai người đều thực vừa lòng. Trong lòng cũng thực vui vẻ. Đồng vũ vụ vui vẻ chính là, nàng đã đem nàng quan điểm nói ra, lấy phó lễ hành nhân phẩm, về sau tần dịch tìm thế thân chuyện này phơi ra tới, nàng cũng không cần bị ương cập cá trong chậu. Phó lễ hành khỏe miệng nít lên, tâm tình mạc danh sung sướng. Đến nỗi một hai phải tìm cái lý do, đại khái là hôm nay thời tiết không tồi đi. Về đến nhà về sau, thắm rửa xong thừa dịp không khí cùng tâm tình cũng không tệ lắm lại qua một lần phu thê sinh hoạt. Ở ngủ trước, Đồng Vũ Vũ đếm trên đầu ngón tay tính một chút, phát hiện gần nhất làm tần suất cùng số lần đều rất nhiều. Nàng cung phó lễ hành vẫn luôn là có danh có thật phu thê, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này nàng mới có như vậy một chút tân hôn phu thê cảm giác. Có lẽ đây là tốt biểu hiện, có lẽ là không tốt biểu hiện, rất khó nói, phía trước hai người quan hệ tương đối xa cách, nàng không can thiệp hắn, hắn cũng rất ít sẽ can thiệp nàng, hai người chi gian có một cái đường danh giới. Từng người vội vàng chính mình sự, lẫn nhau không quấy dày, một khi trở nên dần dần thân cận lên, ở tuần trăng mật vượt qua về sau, bọn họ cũng đem nên đón không thể tránh khỏi mệt mỏi kỳ. Không thèm để ý, không thích, liền sẽ không đi chắn ghét. Đồng vũ vụ mỉ môi, cùng phó lễ hành chi gian trở nên cùng bình thường phu thê giống nhau, có lợi cũng có tệ. Nhiều ít bình thường phu thê cũng trốn không thoát thất niên trì dường, nàng không có nhiều ít luyến ái kinh nghiệm. Hiện tại cũng là vớt cục đá qua sông, trèo cao hôn nhân cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo quá. Bất quá không quan hệ, nàng nên đón chuyển cơ, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nàng nhất định phải hảo hảo đi làm. Hệ thống nói qua, hiện tại tuyên bố chỉ là đơn giản nhất nhiệm vụ, mặc dù đơn giản nhất, thành công về sau cũng có thể có 50 vạn. Cái gọi là nam nhân, cái gọi là hôn nhân, vinh viễn đều không bằng tiền tài càng làm cho người có cảm giác an toàn đồng vũ vụ mơ mơ màng màng tưởng nay hẳn là chính là nàng hiền giả thời gian tinh tưởng chút có không ngay hôm sau buổi sáng đồng vũ vụ bị đồng hồ báo thức đánh thức nàng cùng phó lễ hành là không sai biệt lắm thời gian lên đơn giản mà rửa mặt trải đầu hóa cái trang điểm nhẹ về sau nàng liền đi phòng bếp bắt đầu bận việc bữa sáng bữa sáng tương đối dễ dàng phó lễ hành cũng không như vậy bắt bẻ chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền có thể trên thịt sông khói lại trên trứng gà Nàng đi siêu thị mua tương xá lát, đơn giản mà làm cái sandwich, tủ lạnh cũng có tiên sữa bò. Ngồi ở trước bàn cơm, đồng vũ vụ bắt đầu tưởng niệm tôn mẹ mỗi ngày cho nàng hầm cháo tổ yến. Nàng cảm thấy phó lễ hành hẳn là cũng tưởng niệm tôn mẹ. Ta đi làm. Mặc kệ phó lễ hành trong lòng nghĩ như thế nào, hắn vẫn là đem bại ở mâm hai cái sandwich đều ăn xong rồi, sữa bò cũng uống đến không sai biệt lắm. Đồng vũ vụ đứng dậy đưa hắn tới cửa. Đột nhiên nhớ tới như vậy giống như phim Nhật tình cảnh, liền cong cong môi, cười nói, ba ba, hôm nay cũng muốn cố lên công tắc nha. Phó lễ hành loại người này khẳng định là không thấy quá nhiều ít phim truyền hình, đồng nhiên nghe được đồng vũ vụ như vậy xưng hô hắn, hắn khiếp sợ lại nghi hoặc xem nàng. Tốt, nàng quên mất, nàng lao công là tiếp không được nàng nạnh. Vì tránh cho hắn liên tưởng đến phế liệu sự tình thượng, nàng chạy nhanh cười khanh khách mà giải thích nói. Ta gần nhất đang xem phim Nhật, bị bên trong tình tiết ảnh hưởng, phim truyền hình, thê tử xưng hô trượng phu vì ba ba, trượng phu trở thành thê tử vì mụ mụ. ta cảm thấy rất có ý tứ. Phó lễ hành. Hắn đương nhiên là ghét không đến loại này xưng hô có ý tứ điểm. Ta đi làm. ân, trên đường cẩn thận. Buổi tối trở về ăn cơm sao. Không xác định, buổi chiều lại nói. Nhìn theo phó lễ hành lên xe rời đi về sau. Đồng vũ vụ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau ngàn vạn đừng lại cùng phó lễ hành chơi ngạnh. Nàng cơm trưa cũng rất đơn giản, phức tạp nàng sẽ không làm, cũng không muốn đi làm. Nàng một phần rau xà lách, cắt một khối phi lê cá long lợi, nấu một cái trứng gà lại thêm một chút cơm gạo nước, khẩu vị là phai nhạt điểm, nhưng loại này thời điểm liền không cần quá bắt bẻ. Lấy nàng như vậy ăn pháp, một tuần hoa một ngàn đồng tiền là hoàn toàn có thể làm được. Chân chính mỹ nhân từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu đều không có chỗ nào là không tinh xảo, cái này cuối tuần đều không có đi làm tóc hộ lý, đồng vụ vụ liền cảm thấy chính mình trở nên thô giáp thật nhiều. Từ giàu về rau khó, liền ở nàng bước chính mình vẫn như cũ bóng loáng nhu thuận tóc dài cảm khái sinh hoạt không dễ, vụ vụ thở dài khi, di động của nàng văng lên, là lục nhân nhân đánh tới. Vũ vụ, muốn hay không đi phát sắc làm tóc hộ lý A. Ngày hôm qua tạo hình sư cho ta tóc phun một ít keo sĩ tóc, ta khó chịu đến bây giờ, thời gian nếu còn sớm nói, lại đi làm đủ bộ spa. Nếu là thường lui tới, đồng vũ vụ đã sớm từ trên giường một cái cá chép lộn mình đi lên. Hôm nay, nàng biểu tình suy sút lại chán đời, Nga, không có thời gian. Lục nhân nhân, phu nhân nhà giàu không phải nhất có rảnh nhất có thời gian kia một loại người sao. Người đang làm gì? Lục nhân nhân nghe nàng hưu khí vô lực thanh âm, quan tâm hỏi, có phải hay không sinh bệnh, sinh bệnh ta tới xem người nhà. Đồng vũ vụ chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này thông điện thoại, ngày hôm qua đã khuyen ngủ, còn không có rời giường, mệt. Lục nhân nhân, là nàng tưởng tượng cái loại này mệt sao. Quay rời, không có tính sinh hoạt người không xứng lại liêu đi xuống. Có một câu dùng ở năm nay đồng vũ vụ trên người đặc biệt thích hợp. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm nàng đã vì tiết kiệm tiền giảm bất yêu nhất hoạt động giải trí đến buổi chiều thời gian nàng nhận được phó lễ hành điện thoại nếu trên người nàng có dụng cụ nói ở nhìn đến điện báo biểu hiện trong nháy mắt kia nàng huyết áp cùng tim đập đồng thời gia tốc nàng đã không xứng đương cái phu nhân nhà giàu không có tóc hộ lý không có đủ bộ spa, hiện tại còn phải vì tuổi gạo mắm mới mà phiền não sợ nhất chính là buổi chiều thời gian di động linh vang ở chuyển được điện thoại thời điểm Giống như bị người rót áp súc nâng cao tinh thần dịch, thượng một dây chán đời mặt, dây tiếp theo tươi cười chất đời mặt, ngự khí cũng ngọt ngào mềm mại, huy. Phó lễ hành một tay cầm di động một tay ở phiên văn kiện, ngự khí vững vàng, ta chiều nay trở về ăn cơm. Thật vậy chăng? Đồng vũ vụ ngự khí kinh hỉ mà nói, vậy ngươi buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Phó lễ hành giống nhau đều là không chọn, hắn khẳng định sẽ nói tùy tiện, đều có thể. hải sản đi. Đồng vũ vụ một bước Như thế nào thật đúng là điểm thượng đồ ăn Phó lễ hành cũng không có trông cậy vào đồng vũ vụ tới làm hải sản Hắn chỉ là nhất thời hứng khởi Ở nghỉ trưa nhàn tới không có việc gì khi Tùy tiện phiên một chút phía trước đao loạt phòng bếp phần mềm Vừa lúc chủ giao diện liền đẩy tặng một ít hải sản cách làm Hải sản tương đối đơn giản Hoặc là bạch trước hoặc là hấp Hắn cũng nhớ rõ trước kia cùng nàng cùng đi ăn qua đại tôn hùm Lúc ấy nàng còn rất thích Tuy rằng hắn vẫn là không nghĩ thông suốt nàng vì cái gì muốn sa thải tôn mẹ các nàng, nhưng cũng không tính toán bởi vì chuyện này không phối hợp nàng lạc nàng mặt ngũi. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra được tới, nàng ăn đến không như vậy vui vẻ, hôm nay liền xuống bếp cho nàng làm một đốn nàng thích ăn hải sản đi, rốt cuộc ngày hôm qua cũng bị không nhỏ quý khuất. Hắn đã khai cái này khẩu, đồng vũ vụ cũng không thể không căng ra đầu đồng ý tới, ơn, ngươi bi khong nho uy khuat han ăn cái gì y toi an nguoi muon sản. Phó lễ hành hồi ức một chút hôm nay ở phòng bếp phần mềm thượng nhìn đến thực đơn, trầm giọng nói, mua một cái cá mũ đi, mua một ít tôm he nhật, ân, là tôm he nhật, đúng rồi, còn muốn mua đại tôm hùm. Ngươi nếu là muốn ăn nói, cũng có thể mua mấy chỉ cua lớn trưng ăn. Hắn một bên báo, đồng vũ vụ tâm liền chậm rãi chậm xuống, hắn cũng thật dám điểm A. Một chút liền điểm hải sản, còn điểm đại tôm hùm. Nàng nơi nào có tiền mua A. Hiện tại nhưng dùng ngạch độ cũng liền 300 nhiều. Này mẹ nó là cái gì nhân gian khó khăn à, vì cái gì muốn làm khó nàng cái này đáng thương bất lực lại nhu nhược mẹo con? Có thể chứ? Phó lễ hành lại thói quen tính hỏi một câu. Đồng vũ vụ chịu đựng tan nát có lòng, đương nhiên có thể lạp. Ta chờ hạ liền đi hải sản siêu thị mua đồ ăn. Tuy rằng nội tâm đã ở điên quần chửi đồng, nhưng đồng vũ vụ cũng không thể không đánh lên tinh hoi mot cau đong vu vu chiu đung tan nat coi long đuong nhien co the lap ta cho ha lien đi hai san sieu thi mua đo an tuy rang noi tam đa o đien cuong chui đong nhung đong vu vu cung khong the khong đanh len tinh than toi Cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi ra cửa siêu thị mua hải sản, phó lễ hành muốn ăn hải sản vì cái gì không thể chính mình mua, lại hoặc là không thể gọi điện thoại cấp vùng duyên hải thành thị không vận lại đây, thế nào cũng phải khó xử nàng đi siêu thị mua. Siêu thị mua cũng không có như vậy mới mẻ à, là một cái đỉnh cấp phú nhị đại, hắn liền một chút theo đuổi đều không có sao. Đợt thứ hai khiêu chiến nàng thật sự không nghĩ thất bại, loại này nhật tử nhiều quá một ngày đều là chịu tội. Lần này cần thiết đến khiêu chiến thành công Còn phải tốc chiến tốc thắng Từ tung cảnh biệt thự xuất phát đến gần nhất siêu thị Đồng vũ vụ thẳng đến hải sản khu Nhà này siêu thị rất lớn Hải sản chủng loại cũng thực đầy đủ hết Vốn dĩ nàng còn tính toán lấy nơi này Không có đại tôn hùn vì từ không mua Nhưng trong lúc vô tình nghe được Một cái bác gái cùng một cái khác bác gái phun tạo Nói yến kinh giá hàng Cứ nhiên còn tiện nghi chút Ở nàng mười 18 tuyến quê quán đại tôn hùn đáng quý nhiều Hào bá, là nàng kiến thức hạn hẹp, còn tưởng rằng đại tôn hùm thực hiếm lạ. Phó lễ hành vì cái gì không điểm hoa giáp sò biển như vậy đáng yêu lại tiện nghi tiểu hải sàn đâu. Đồng vũ vụ đứng ở một bên, thấy được đại tôn hùm, lấy hết can đảm ngẩng đầu đi xem giá cả. 208 khối một cân. Một con đại tôn hùm ít nói cũng có một cân lượng cần đi, nàng ngạch độ chỉ còn 300 nhiều, một con đại tôm hùm liền hum không có. Không xem không biết, này vừa thấy giá cả tức khắc đau lòng đến vô pháp hô hấp. Ô, ô, ô nàng làm sai cái gì, vì cái gì muốn chịu loại này hủy khuất, vì cái gì muốn chịu như vậy đánh sâu vào. Phó lễ hành ngươi không có tâm. Đồng vũ vụ trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì hai trăm tới khối một cân đại tôn hùn mánh hổ rơi lệ. Nàng còn không có trở thành phó thái thái phía trước, người ở bên ngoài bao gồm chính mình xem ra lấy đều là cải thỉa trong đất hoàng kỳ bản, nhưng ở vật chất phương diện này, nàng cũng không có quẫn bách quá mỗi tháng đại bá mẫu đều sẽ đúng giờ ở nàng tạp thượng thu tiền trừ này bên ngoài ngày lễ ngày tết cũng sẽ thu được ăn tết phí ở sinh hoạt thượng nàng là so gia kém hảo môn gia tộc đại tiểu thư nhưng so với người thưởng chính là trung sản gia đình hải tử cũng muốn cường rất nhiều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đại khái chính là như vậy hiện tại giờ này ngày này nàng trở thành phó thái thái Trăm vạn xuất đầu soát đơn đều sẽ không chấp hạ đôi mắt phu nhân nhà giàu, lại vì này hai trăm tới khối một cân đại tôn hồn do dự khó chịu, nói ra đi ai có thể tin tưởng. Sinh hoạt quá khó khăn. Đang ở nàng đứng ở hải sản khu đi cũng không được, không đi cũng không được khi, nghe được hai cái bác gái một bên trọn lửa hoa rắc một bên phun tảo nói chuyện thiếm. Người nói ta kia con dâu nghĩ như thế nào, rõ ràng chợ bán thức ăn hải sản quầy hàng càng tân tiên cũng càng tiện nghi. Một hai phải ta tới siêu thị mua, ta trộm mà đi mua còn không được, về nhà nàng muốn kiểm tra tiểu phiếu, muốn điên Nga. Chợ bán thức ăn hải sản quầy hàng càng tiện nghi sao. Ta chỉ biết bên kia hẳn là mới mẻ một chút, nhìn xem này hoa giáp, cũng chưa nhiều ít sống, như thế nào ăn à. Thật sự càng tiện nghi, ta đồng hương mang ta đi quá một lần, hoa giáp mới mấy đồng tiền một cân Nga. Không nói cái khác, liền này đại tôm hùm. Ngươi ở chỗ này mua một con ít nhất cũng muốn 300 suốt đầu, ở nơi đó khả năng 200 nhiều là có thể mua được, tiện nghi quá nhiều. Ta liền thích đi chợ rau mua đồ ăn, tiện nghi lại mới mẻ, hiện tại người trẻ tuổi thật là tiền nhiều hơn thiêu. Ngươi lời này nói đến lòng ta đi, phía trước ta đi nông mậu bán xỉ thị trường mua trái cây, một đại dương anh đảo phỏng chừng đến có mười mấy hai mươi cân, mới hơn 400, này siêu thị nhưng hảo, một cân phải 90 nhiều, giựt tiền đâu đi. Dĩ vãng đối với loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bay lên đến bẩn phú trên lệch nói chuyện thiếm, đồng vũ vụ rất ít sẽ nghe được, liền tính ngâu nhiên nghe được người qua đường đàm luận, nàng cũng là đem lỗ thai đóng lại, sợ dính chọc nửa phần này tục khí, hôm nay long ga vo toi viec nho bay len đen ban phu chenh lech noi chuyen hiem đong vu vu rat it se nghe đuoc dựng lên lỗ thai nghe xong cái cẩn thận, thật đúng là đừng nói, nàng tâm động, thật sự tâm động. Đại tôn hùn nếu ở chợ bán thức ăn bên kia chỉ cần 200 tới khối một con nói, tỉnh một tỉnh khả năng 300 nhiều ngạch độ liền vừa lúc có thể mua một cái tiểu một chút cá mú mua một chút tôm he nhật lại mua một con đại tôm hùm đều cấp phó lễ hành cái này không lương tâm cầu nam nhân an tính nàng có thể ăn ít một chút nghĩ đến đây đồng vũ vụ chậm rãi hoạt động bước chân đến hai cái bác gái bên người cũng tưởng làm bộ thêu hoa giáp bộ dáng nhưng gửi được cái loại này mùi tanh lại hận không thể né xa ba thước a di phiên thoái hỏi một chút nga Đồng vũ vụ thanh âm tương đối ngọn, lúc này trên mặt chất đầy tươi cười, khách khách khi khi mà nói, ngài nói chợ bán thức ăn ở nơi nào nha. Hai cái bác gái đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy là xinh đẹp nữ hài tử, còn đều sửng sốt một chút. Đồng vũ vụ vội vàng nói, ta bà bà thích ăn hải sản, bên này giống như không như vậy mới mẻ, lão nhân ra khó được khai một lần khẩu, muốn cho nàng ăn đến vui vẻ một chút, ngài có thể nói cho ta kia chợ bán thức ăn ở nơi nào sao. Hai cái bác gái đều là từ quê quán tơi yến kinh giúp nhì tử mang hải tử, bình thường ở nhà cùng con dâu cũng có rất nhiều cọ sát, lúc này nghe thấy cái này xinh đẹp nữ hải tử nói như vậy, lập tức không có phòng bị, bản thân các nàng chính là cực kỳ nhiệt tình thuần phát người, thực mau mà liền đem chợ bán thức ăn vị trí nói cho đồng vũ vụ nghe xong. Cô nương, ngươi thật đúng là hiếu thuận, đối bả bà đều như vậy để bụng. Đâu giống ta kia con dâu? Mỗi ngày không cho ta sắc mặt xem đều không tồi nga. Đồng vũ vụ cười cười, nhớ ký chợ bán thức an vị trí, lúc này mới ngẩng đầu nói, lão nhân ra quá sốt ruột sinh hài tử sự, ta cùng ta lão công đều chuẩn bị đỉnh đâu, sợ lão nhân ra chịu không nổi, này liền chuẩn bị ở nàng lại đây thời điểm đối nàng tốt một chút, về sau thẳng thắn nàng hẳn là cũng sẽ không tức giận như vậy. Hai cái bác gái hai mặt nhìn nhau, ngượng ngung nói, không cần hài tử không được đi, Về sau giả rồi cũng chưa đến dựa vào. Kinh tế điều kiện không cho phép nha. Đồng vũ vụ thấp giọng nói, ta láo công nói dưỡng ta một cái liền rất khó khăn, ta kết hôn về sau cũng chưa đi làm, liền hắn một người dưỡng ra, này dưỡng cái tiểu hài tử tốn nhiều tiền. Nàng giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, A-di, ngượng ngung à, ta còn vội vàng đi mua hải sản, liền đi trước, cảm ơn ngài nhị vị. Chờ đồng vũ vụ dáng vẻ ưu nhãm mà rời đi sau. Hai cái bác gái ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết như thế nào. Thế nhưng, tìm được rồi một kia thực gan ủi cảm giác. Hào đồng tình cô nương này bà bà A, đây là tạo cái gì người ta? Liền tôn tử đều ôm không đến. Nghĩ lại nhà mình còn dâu, ít nhất chưa nói cái gì không cần hài tử, còn mỗi ngày đều ở đi làm kiếm tiền giúp đỡ dương gia, Giống như đã phi thường không tồi. Đồng vũ vụ hướng dẫn lái xe đến bác gái nói chợ bán thức ăn phụ cận. Nơi này đều mau thuộc về Lao Thành nội, đường phố hai bên có rừng xe vị, gặp phải song hưu ngày khẳng định là tìm không ra, hôm nay là thời gian làm việc lại là đi làm thời gian, đồng vũ vụ cơ hồ không ủng cái gì sức lực liền tìm một cái lâm thời rừng xe vị. Nàng rất ít sẽ đến Lao Thành nội bên này, phòng ở cũ, con đường cũng hẹp, người còn nhiều, lần này nếu không phải muốn khiêu chiến nhiệm vụ thành công, nàng nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này. Càng sẽ không đi vào cái gì chợ bán thức ăn. Nàng đứng ở chợ bán thức ăn cửa, do dự lại trần trở, không ngừng làm tâm lý đấu tranh. Phó lễ hành cái này cậu nam nhân tuyệt đối không thể tưởng được nàng vì hắn đều bị cái gì hủy khuất. Hắn nếu biết, hắn còn tưởng cùng nàng ly hôn, kêu hắn chính là bản cổ khai thiên tích điệu tới nay cau nam nhan tuyet đoi khong the tuong đuoc nang vi han đeu bi cai gi huy khuat han neu biet han con tuong cung nang ly hon kia han chinh la ban co khai thien tich đieu toi nay nhat cha cha nam. Đồng vũ vụ không biết chính là, đương nàng ở chợ bán thức ăn cửa tâm lý dây dùa khi... Chú chỉ đi vào lao thành nội bên này theo vào phá bỏ và di rời công việc, vừa lúc lái xe lại đây trải qua này chợ bán thức ăn liền thấy được nàng. Đồng vũ vụ thật là ở trong đám người lấp lánh sáng lên cái loại này người. Chú chỉ như vậy một cái đối bằng hưu thế đều sẽ không nhiều xem vài lần chính trực hào nam nhân, ở lái xe thời điểm cũng sẽ chú ý tới đứng ở ven đường nàng, liền đủ khả năng chứng minh, đồng vũ vụ bản nhân bên ngoài mạo cùng khí chất phương diện ưu thế hắn đang ở lái xe cũng sẽ không cố ý dừng lại chờ phản ứng lại đây về sau đã qua một cái giao lộ nghị nghĩ hắn lấy ra di động bắt thông bạn tốt phó lễ hành số điện thoại lao phó ta mới vừa nhìn đến lao bà ngươi sao lại thế này nàng ở chợ bán thức ăn đi bộ làm cái gì thể nghiệm sinh hoạt chu chỉ nhất thời não động mở rộng ra vẫn là nàng cùng tôn nhị tức phụ giống nhau thượng cái gì game show phó lễ hành đang ở công tác nghe vậy trầm mặc một lát Hẳn là không có. Phó gia coi như là cũ kỹ hào môn, tuy rằng hiện tại hiến kinh còn có cảng thành bên kia một ít hào môn cũng sẽ chạy đến giới giải trí thí thủy, nhưng chân chính có nội tình gia tộc, giống nhau trong nhà trưởng bối còn là phi thường phản cảm loại sự tình này. Đồng vũ vụ nếu muốn tham gia cái gì game show, không có khả năng không trải qua trong nhà đồng ý. Ta đoán cũng là, kia nàng sao lại thế này đi chợ bán thức ăn làm gì? Phó lễ hành mèo nhéo mũi, Ta không biết, nhưng này cũng không nên là người quan tâm sự. Đồng vũ vụ đi vào chợ bán thức ăn, buổi chiều thời gian rất nhiều quầy hàng đều bắt đầu thu quán. Nàng tưởng, có thể hay không tới không phải thời điểm, nếu hải sản quầy hàng cũng thu quán làm sao bây giờ? Kia nàng không phải đến không một chuyến. Ô bí nghĩ như vậy, nàng một đường hỏi người tới hải sản quầy hàng. Hải sản quầy hàng lão bản là vị trung niên nam nhân, chính lây tính toán khí tính sổ, nghe được có tiếng vang. Đầu cũng chưa nâng, mau thu quán, muốn cái gì? Đại tôm hùn còn có sao?